có lẽ là mòn sần giả bộ rất giống có lẽ là hẳn cọc đối với hắn lời nói không có hoài nghi nàng có chút khẩn trương mở miệng a đây là vì cái gì bởi vì ngươi người quá đẹp ngươi lời nói quá ngọt để ta chỉ muốn say mê không muốn tình á. c ò n tốt khách sạn quản lý cùng nhân viên phục vụ đều rời khỏi nơi này bằng không như vậy thức ăn cho chó tì ạ tì ạ đập tới a i nhận được ngọt ngào thời gian luôn luôn ngắn ngủi bữa tối thời gian hai người đều không có cảm giác gì liền bất chi bất giác sắp đến hồi kết thúc mòn sân tiểu lượng rất tốt hàn cốc cũng không kém hai bình rượu đỏ vào trong bụng không có cảm giác nào hương vị quả thật không tệ m ị thực cũng hoàn toàn không có cho hai người lưu lại cái gì ấn tượng an no nê -e、qua đi mòn sân cùng hàn cốc hai người quay ngược về phòng lúc này bọn hắn hoàn toàn không có muốn ra ngoài đi dạo ý tứ nó thực hiện tại cũng liền hơn chín điểm không đến mười điểm chính là sống về đêm vừa mới bắt đầu thời gian về đến phòng hàn cốc kỳ thật đối với những này còn có chút ngây thơ ngược lại là mọn sần cảm giác sắp có điểm đẹ nén không được sôi trào màu tươi hàn g cốc ta đi tắm trước một thân mùi rượu mọn sần mượn cớ chuẩn bị đi sông một lần lạnh làm lạnh một chút chính mình nhiệt huyết sôi trào bằng không hắn cảm giác chính mình trong giây phút đều có thể hóa thân tần thú ngươi không nói thiếp thân đều không có cảm giác được sắc thực thật là lớn hương vị thiếp thân cũng muốn đi cọ rửa một chút vậy thì tốt ngươi đi trước ta ở bên ngoài cho người trông coi thế nhưng là thiếp thân sẽ không dùng cái kia vòi hoa sen ừng n g ự k chương bốn trăm năm mươi hai tranh vị có c h ú t đại một trận xảy ra bất ngờ mưa to để mạ gì nệ phó bầu trời trở nên vẻ lo lắng vô cùng đen như mực tầng mây đen nghịt che xuống giống như là cho bầu trời bịt kín một tầng màu đen màn vải t r ừ n g hạt đ ầ u hạt mưa nện trên mặt đất phát ra đùng đùng tiếng vang về sau nước mưa giống như bồn u nghiêng giống nhau ngã út xuống tới mạ dị nệ p h ò bầu trời giống như là tại mở r a dị thế giới không gian đại môn nước mưa bị trực tiếp chảy ngược tiến đến mưa to bình thường mang theo côn phong từ xa nhìn lại có một loại tận thế cảm giác nước mưa rất nhanh hội tụ đến cùng một chỗ biến thành chạy xiết dòng suối làm tổng bộ hải quân nơi này thoát nước biện pháp vẫn luôn làm không tệ trên thực tế thế giới này rất nhiều thành trấn còn không sợ bị mưa to bao phủ bởi vì kiến trúc mật độ cùng địa thế quan hệ dòng nước rất nhanh liền sẽ hướng chạy biển cả mưa là mưa nặng hạt mưa nặng hạt bình thường sẽ không quá bền bỉ sau một tiếng mạ dị nệ phỏ bầu trời tạnh bầu trời xanh thảm xanh như mới rửa sau cơn mưa không khí đều mang bùn đất mùi thơm ngát khí tức các binh sĩ cũng đều đi hướng riêng phần mình phụ trách cương vị nhưng mà còn có người không có đứng vững một thanh em vang lên triệt mạ dị nệ phỏ tiếng gầm gừ để bản bộ c h ấ n mây c h ấ n đại đa số binh sĩ riêng phần mình liếc nhau một cái sau đó đ i ể m nhiên như không có việc gì tiếp tục hoàn thành riêng phần mình chức trách nếu như thường thường tổng bộ hải quân không có sẻn gỗ cù nguyên x o á y tiếng gầm gừ thật là có điểm không quen đâu đừng quản nguyên nhân gì mọn sần đại tướng chính là lợi hại hải quân nguyên x o á y văn phòng phốc một miệng nước trà phun ra cái này khốn nạn mọn sần lại còn cùng một cái hải tặc nhập bọn với nhau đi sẻn gỗ cù một tay cầm báo chí trên đầu bạo tạc kiểu tóc trực tiếp đem hải âu mũ đều mở ra bím tóc hồ càng là n ế t lên n ế t lên có thể thấy được có nhiều tức giận khốn nạn gạt ngươi nhìn xem ngươi dạy tiểu h ư n đ à n hiện tại cánh cứng rắn vậy mà cùng một cái hải tặc song t ú c song phòng thần thú bay còn thể thống gì c h ắ c không được muốn cùng ta mời thời gian dài như vậy giả ngươi nói một chút lấy điều kiện của hắn tìm cái gì dạng nữ hải tìm không thấy liền dưới tay hắn cái kia phó q u a n hẻn còn có gion thủ hạ a mi cái nào không phải đã xinh đẹp lại đối hắn khăng khăng một mực không nói các nàng liền nói hải quân ở trong nữ binh chỉ cần hắn nghĩ cùng cái nào kết hôn không đều là chuyện một câu nói vì cái gì hết lần này tới lần khác muốn tìm một cái tìm dẹp đ o à hàn g c ó c trên ghế s a lon gạp bị sẻn gỗ c ụ một phen liên tiếp lời nói kém chút đối mộng hắn bưng chén t r à hai mắt còn có chút ngơ ngác nhìn sẻn gỗ c ụ nhìn thấy gạp cái bộ dáng này sẻn gỗ c ụ liền giận không chỗ phát tiết hắn đem tờ báo trong tay trực tiếp ném cho gạp chính ngươi nhìn xem ngươi dạy dô đến cái này khốn nạn tiểu tử làm chuyện tốt gạp tiếp nhận báo chí vừa mở ra xem miệng bên trong còn chưa kịp nuốt xuống trả một ngụm phun ra trên báo chí là mòn sân cùng h ạ n có mười ngón đan sen du lịch hình tượng nhìn bối cảnh của hình là tại một cái cỡ lớn cửa hàng bị người chụp được người khoan hay nói cái này quay chụp người góc độ thật đúng là lợi hại hoàn toàn đem hai người bốn mắt nhìn nhau hạnh phúc thần sắc cho giữ lại tại trên báo chí chụp hình cũng là một cái việc cần kỹ thuật a A、ah、ha、ah ah、ha、ah, ha quả nhiên không hổ là lão phu dạy nên tiểu tử chân trước vừa đem một cái saki bù cái đỏ phờ làm mì ngộ cho đ o à n chân sau lại có thể đem một cái khác tì dm dẹp đoa hàn cốc cho ngọt chạy rất có lao phu năm đó phong phạm ha ha ha ha, ha. rất rõ ràng gặp lao đầu não mạch kín cùng sẻn gỗ cụ không tại cùng trên một đường thẳng nhìn thấy mòn sân cùng hàn cốc tấm hình này hắn lại có loại lúc trước lòng tên hôn đản kia tiểu tử muốn kết hôn thời điểm cảm giác vui sướng sẻn gỗ cụ nhìn thấy g ặ p vậy mà chính ở chỗ này đắc ý cười to càng là kém chút khí ra cái nguy hiểm tính mạng đến k h ố n nạn gạp ngươi lại còn cười ngươi biết như vậy tin mới sẽ đối hải quân tạo thành bao lớn ảnh hướng trái chiều sao Tiến gặp lao đầu lơ đễm hắn bĩu môi nói đây là mòn sần tiểu từ người chuyện hắn với ai yêu đương chẳng lẽ còn cần ngươi đồng ý không lao phu nhìn là ngươi gia hỏa này ăn dấm đi chính mình nhọc nhằn khổ sở bồi dưỡng được đến ưu tú hải quân vậy mà không cùng ngươi báo cáo liền cùng cái kia tìm em rét xác lập quan hệ tựa như chính mình bồi dưỡng đứa bé bị người ngoặt chạy giống nhau lại nói ngươi lúc tuổi còn trẻ mặc dù không có mòn sần như vậy được h o a n nên nhưng cũng không ít người ngưỡng mộ ai bảo chính ngươi đem tất cả thời gian đều hiến cho trong lòng chính nghĩa lúc trước có thể có không ít người ảm đạm đâu đánh giám sen gô cù nhịn không được tuân r a nói tục gặp ngươi cái này khốn nạn không muốn nói xấu ta ta làm sao lại ăn g i ấ m ừ ta là lo lắng loại chuyện này sẽ đối hải quân sinh ra ảnh hưởng không tốt mọn sần tên hỗn đảng kia thế nhưng là hải quân bên trong lớn nhất một khối chiêu bài hắn cùng một cái hải tặc tiến tới cùng nhau bên ngoài thấy thế nào hải quân ngươi nói hải quân bên trong nhiều như vậy nữ binh hắn không chọn tại sao phải chọn một hải tặc bởi vì xinh đẹp ta chúng ta hải quân xinh đẹp nữ binh cũng không ít ta vừa rồi nói ẻn ạ mỉ hai cái cũng đều rất xinh đẹp sen gô cù không cam lòng nhưng là bọn hắn đều không có hẳn cọc thế giới này đ ệ nhất mỹ nữ xinh đẹp nhất ta sen gô cù đâm tâm k h ố n nạn gạp cái này đáng chết xem mặt thế giới không được ta muốn đi liên lạc một chút hắn không thể để cho hắn ngộ nhập lạc lối người trẻ tuổi há có thể trầm mê sắc đẹp xen gỗ cũ cũng không nói nhảm hắn nói đến liền làm trực tiếp bấm mòn sần điện thoại bờ giờ bờ giờ bờ giờ bờ giờ mòn sần ai tìm ngươi ngươi làm sao không tiếp a đây là một tòa không người hòn đảo nhưng là nơi này bãi cắt cùng nước biển là mòn sần trên thế giới này được chứng kiến xinh đẹp nhất địa phương bãi cắt mảnh như b ộ t mì mòn sần ở chỗ đó chính là hòn đảo này một góc nơi này có một cái thật dài kéo đuôi kéo dài đến trong nước biển làm thủy triều thời điểm kéo đuôi địa phương bởi vì địa chất nguyên nhân nước biển sẽ biến ảo thành mấy loại nhan s ắ c tựa như trên trời cầu vồng rơi xuống ở đây bình thường đẹp để cho người ta ngạt thở mòn sần tại làm dê hai căn cứ trưởng quan thời điểm ngoại ý muốn phát hiện nơi này thế là chuyên môn ghi chép kim đồng hồ họa hải đồ r a lần này vừa vặn dùng đến bởi vì hẳn cóc trên lưng thiên long nhân g i ấ u móng quan hệ tại hải biên độ giả đương nhiên muốn chọn một nơi thích hợp không còn có so hòn đảo này càng có thể làm người bưng lỏng mặc dù không thể xuống biển nhưng tại bờ biển thổi một chút gió biển nhìn xem cảnh đẹp mỹ nhân chơi đùa bóng truyền bãi biển cũng là một cái mỹ diệu lựa chọn ừ ngực h à n g cóc gan mặc trước đó trong thương trường chọn mua áo tám một bước ba hoảng đi đến mòn sần trước mặt để mòn sần có chút hoa mắt nhịn không được nuốt một miệng lớn nước bọt mới hái xuống quả dừa phía trên cắm không biết tên n h ữ cỏ mịt ống hút kem chút cắm vào hắn trong lỗ múi ân đây là mòn sần chọn lửa kia so cái gì nghi khu khu, khu. ho khan hơn nửa ngày mòn sần mới đem ánh mắt thu hồi bỏ vào một bên g e n g e n mượt xỉ trên thân kính mát bím tóc hồ mô phỏng hình tượng không cần hỏi chính là biết là ai mòn s ầ n cầm điện thoại lên đem âm thanh ống rời xa bên hai ác long gào thét đúng hạn mà tới mòn sần ngươi cái này k h ố n nạn ngày nghỉ hủy bỏ nhanh trở lại cho ta mỗi lần đều không có để ta bớt lo qua lúc này mới vừa ra ngoài mấy ngày liền liên tiếp tất cả đều là ngươi đại tin mới ta nói với ngươi xem ra sẻn gỗ c ủ cũng biết mòn sần cùng hàn cọc tại một h ố i không có trực tiếp lên tiếng chất vấn hắn cùng hàn cọc chuyện mòn sần lơ đễnh ắ n liền đem âm thanh ống đặt ở chỗ đó nghe sẻn gỗ c ủ bợ lạ bợ lạ nói hắn trước kia cho mình chú ý đi chuyện nói hồi lâu sẻn gỗ c ủ mới phát hiện bên kia không có một chút động tĩnh dừng lại một hồi mới hỏi uy ngươi tiểu tử đến cùng có nghe hay không ta nói chuyện uy uy ngươi nói cái gì cái này phá g e n g e n nhịu si một hồi hữu dụng một hồi tín hiệu lại không tốt uy có thể nghe được sao nghe không được thật sao vậy ta treo mòn sân ngươi cái này khốn nạn lại cho lão phu chơi một bộ này ngươi trở về cho ta chờ giang giác g e n g e n n h ư xỉ cúc máy mòn sân hoàn toàn không có để ý s ẻ n gỗ cũ bên kia uy hiếp hắn đối hẳn có đưa tay lôi kéo nàng ngồi tại từ bên cạnh mình dưới mông chính là bột mì bãi cát ngồi lên không riêng sẽ không bị cấn còn có một loại cảm giác rất thoải mái xem ra chúng ta tin mới đã truyền khắp toàn thế giới ha ha không biết lần này sẽ có bao nhiêu người lâm vào thương tâm trong tuyệt vọng đáng tiếc người khác cũng chỉ có thể ảo tưởng một chút ta hiện tại thế nhưng là hạn cọc một mình ngươi chuyên môn thế nào vui v ẻ sao mòn sân cười sau đó đem cọn g cọ làm ống hút đặt ở hạn cọc bên ngôi để nàng hút mấy ngụm hạn cọc đầu tiên là giận mòn sân một chút hơi c a o mày nhìn xem mòn sân có chút lo lắng nói thế nhưng là sèn gỗ cụ nguyên x o á i không phải yêu cầu người kết thúc nghỉ ngơi k h ô người cần Quốc. Quốc thúc việc căn cùng Quốc. lắng Hàn Mòn sân Hàn nghỉ ngơi việc nhỏ, phía sau nghĩa là hắn căn bản không đồng ý Mòn sân Hàn n lo là phía hàm sau biết với kết tứ, ý ý khả năng không biết ta tại hải quân ở trong thế nhưng là lớn nhất cái kia đau đầu biết đau đầu là có ý gì sao chính là sẻn gỗ cụ lao đầu nói đến lời nói ta muốn nghe liền nghe không muốn nghe đều không ngừng vấn đề không lớn ta cũng sẽ không nghĩ quẩn cũng không nỡ bỏ xuống ngươi cái này xinh đẹp thiên tiên tiểu t ỷ t ỷ quay đầu nhìn lại sẻn gỗ cụ lao đầu bộ kia mặt thối mòn sần dừng một chút tiếp tục nói mà lại ta về sau còn muốn lấy có thể cùng h ạ n có người kết hôn đâu sao có thể tùy tiện liền tách ra ai kết hôn ba h ạ n có sắc mặt trở nên đỏ bừng mắt to cũng thay đổi thành ngập nước tinh tinh nhãn nàng cơ hồ cả người sủi lơ đến mòn sần trên thân trong đầu trống rỗng chỉ còn lại có hai chữ này ở nơi đó xoay quanh không nớt là giống trước đó như thế ngay ở chỗ này sao trước đó nơi này mòn sần sững sờ rất lâu mới có hơi kịp phản ứng hẳn có nói chuyện ý tứ hắn cũng đảo mắt một vòng cảnh vật chung quanh nuốt một miệng lớn nước bọt nơi này có chút quá đơn sơ đi nhưng chống t r ả i kỳ thật cũng có không bỏ tốt tàn b ạ bầu trời cùng khiết bạch xa g ầ n lại thêm kỳ diệu nước biển kỳ thật cũng là một cái phong cảnh bên này độc địa phương tốt cái này khốn nạn tiểu tử lại treo điện thoại của ta hừ chờ lần này trở về lão l ã o phu nhất định phải làm cho hắn đẹp mắt đã không biết bị mòn sần treo qua bao nhiêu lần điện thoại s ẻ n gỗ cụ lên cơn giận dữ nếu là mòn sần bây giờ tại hắn trước mặt hắn nhất định phải hào hào giáo huấn gia hỏa này dừng lại tuyệt không nương tay cái chủng loại kia gặp ngồi ở chỗ đó lại uống một n g ụ m trà ha ha cười nói ngươi cũng không phải không biết tiểu tử này tính xấu hắn làm sao lại hiện tại nghe lời ngươi trở về lao phu đánh cược một trăm b ẹ gì, không có có một tháng hắn tuyệt sẽ không trở về a ha, ha ha ha khốn nạn g ặ ngươi còn cười cái này khốn nạn còn không đều là ngươi chỉ dậy một cái lao hôn đản một cái tiểu hôn đản n ồ i nóng sẻn gỗ c ủ đem hỏa khí chuyển rời đến gặp trên thân chị không được mòn sần còn có thể chị không được ngươi lao ra hỏa này các ngươi một già một trẻ hai cái liền không có một cái tốt a ha ha ha a sẻn gỗ c ủ ngươi phải biết lão phu có thể không có tư cách dạy bảo hắn làm sao đi yêu đương ngươi đều nói lấy điều kiện của hắn muốn tìm cái gì tìm không thấy lao phu nhưng không có vốn liếng này gặp tỏ vẻ hắn không mang cái này nổi lúc tuổi còn trẻ cùng tiểu tờ s lu g i u chuyện v ẫ n đ ể ý không rõ chứ hắn nào có bản sự này sen goku bị gặp nghẹn một chút phương diện này xác thực không phải hải quân cường hạng chính hắn không phải liền là vì hải quân kính d â n cả đời thời gian sao gặp gãi đầu một cái nói kỳ thật lấy lao phu đến xem chuyện này chưa hẳn không phải chuyện tốt sen goku n h ư mày nói thế nào ngươi kỳ thật chỉ là ăn giấm bị tức vắng đầu chỉ là nghĩ đến một mặt xấu nhưng ngươi suy nghĩ kỹ một chút và hàn cốc có được s a k ý bù cái quan phương thân phận chuyện ảnh hưởng không tưởng tượng bên trong lớn như vậy lại nói và hàn cốc từ khi cùng mòn sần nhận biết về sau phong cách hành sự như trước kia thế nhưng là có khác biệt lớn người biết nàng trái cây năng lực gần nhất những năm này trên biển có thể sẽ rất ít giống nàng vừa trở thành s a k ý bù cái kia mấy năm động một tí đem một thuyền người biến thành tượng đá sự kiện muốn nói không có mòn sần tiểu tử kia ảnh hưởng mới là lạ nếu như nàng thật cùng mòn sần kết hôn cái này sợ rằng sẽ là cái thứ nhất cùng hải quân một lòng đại hải tặc a ha ha ha ha, -ha. cho nên nói mọn sần cái này tiểu hôn đ à n mặc dù thường xuyên gây sự nhưng n g ư ờ i phát hiện đảo đi đảo lại cuối cùng í t lợi vẫn là chúng ta gặp lao đầu không chút hoang mang đem ý nghĩ của mình tất cả đều đổ ra ở giữa còn thỉnh thoảng uống một ngụm trà nhuận tiếng nói sen gỗ củ gia hỏa này gần nhất xe b ệ ấy rõ ràng có chút mặn a lần sau muốn để hắn thay cái khẩu vị mới được mọn sần tiểu tử kia ở đây thời điểm s e n gô cụ lao ra hỏa này sẽ bệ ẩy giống như cầm không hết giống nhau khẩu vị còn nhiều đổi thành chính mình đến cũng chỉ có cái này một cái khẩu vị hơn nữa còn hầu mặn nghĩ tới đây gặp lao đầu đột nhiên cảm thấy chính mình trong chén nước trà có thật là lớn tranh vị s e n gô cụ bị gặp l ờ i nói đến mức s ừ n g sốt một chút lại nói cái này lao hôn đ ã gần nhất trình độ tăng trưởng a cái này đều so với mình nhìn t ấ u triệt cái này không thể được như vậy về sau nên như thế nào trí thông minh nghiền ép lao ra hỏa này bất quá đi qua như thế một phen dày v ò sèn gô cụ trong lòng loại kia khó chịu cảm giác cũng c h ầ m c h ầ m tiêu tán kỳ thật sèn gô cụ cũng rõ ràng lấy mòn sẩn cái này tiểu h ô n đản tính cách tính tình hắn quyết định chuyện chính mình cũng có chút bất lực muốn thật sự là quá cường ngạnh dùng sức quá mạnh nói không chừng sẽ đem hắn đẩy đi ra bên ngoài hắn mặc dù đối hải quân không nhỏ lòng cảm mến kia cũng là bởi vì chính mình cùng gặp chờ cái này một bang láo gia hỏa còn có những bằng hữu kia của hắn bộ h ạ chờ chút nghĩ như vậy trách không được ra hỏa này đoạn thời gian trước còn đề cập với mình lên xin nghỉ hưu sớm chuyện lúc ấy còn nói hắn vừa mới đi đến đỉnh phong liền nghĩ về hưu thì ra đều ở chỗ này chờ đâu tiểu vương bắt đản có nữ nhân liền quên lão phi phi phi không được xem ra chờ hắn trở về liền nên cho hắn thêm thêm g á n h lập tức liền muốn thế giới hội nghị đến lúc đó liền tất cả đều giao cho hắn phụ trách liền tốt rồi vừa vặn sau khi hoàn thành còn có thể thuận lợi đem dự khuyết hai chữ bỏ đi có thể danh chính ngôn thuận chấp hành càng nhiều nhiệm vụ cứ như vậy định trong lòng có quyết định cũng liền không như vậy hoảng s e n g o k u nụ cười dần dần biến thái u i s e n g o cụ ngươi có phải là đang suy nghĩ gì vô lễ chuyện cười đến tà ác như thế gặp lao đầu nhìn xem s e n g o cụ nhịn không được nhổ nước bọn không nạ gạc không nói lời nào không ai coi ngươi là câm điếc có sẻ bệ còn ngăn không được miệng của ngươi a ha ha ha à bị lao phu cho nói chúng ngươi có phải là nghĩ đến làm sao đối phó mòn sần điểm nói ra để lao phu cũng đi theo một khối vui vẻ một chút cái này lao hôn đản thật đúng là hiểu chính mình đâu chương bốn trăm năm m tất cả mọi người nghĩ l ặ n g lặng trên thực tế chuyện này tạo thành ảnh hưởng so mòn sần tưởng tượng phải lớn rất nhiều hắn đánh giá thấp chính mình ở trên thế giới mị lực kỳ thật rất dễ lý giải đây là một cái đời sống tinh thần cực độ khuyết thiếu thế giới nhất là đối với các bình dân đến nói đại bộ phận bình dân khả năng cả đời lớn nhất xuất hành phạm vi chính là từ hòn đảo cái này bưng đến hòn đảo kia đoan b i ể n cả là thế giới này đại đa số người dựa vào sinh tồn bảo hộ nhưng b i ể n cả đối người cũng không hữu hảo nói không chừng một lần ra b i ể n liền sẽ bị tiêu diệt tại thâm thúy mặt b i ể n phía dưới loại tình huống này tin mới chim mang tới báo chí làm mọi người hiểu rõ thế giới tin tức đường tắt duy nhất cũng là hữu hiệu nhất giá rẻ nhất đường tắt muốn nói chân chính tin mới nhân vật nội danh thế giới người kỳ thật không phải những minh tinh kia mà là đứng ở cái thế giới này đ ỉ n h phong những đại nhân vật này tỷ như nói tứ hoàng tỷ như nói hải quân tam đại tướng tỷ như nói xa kỳ bù cải nhưng những người này cách bọn họ đều quá xa xôi mòn sần cách bọn họ cũng rất xa xôi nhưng không quan hệ hắn xoáy a tựa như là hắn cóc cũng tương tự rời người nhóm rất xa xôi nhưng nàng tin mới đồng dạng có đưa tin giá trị thu người truy phủng không phải là bởi vì thân phận của nàng mà là bởi vì mỹ mạo của nàng cho nên nàng mới có thể được xưng là đệ nhất thế giới mỹ nữ đến nỗi hiện tại bắt đầu chậm rãi nở rộ xì dạ hồ sĩ cùng cùng chi đảo ngày cùng trừ tại bản địa có danh tiếng ở thế giới phạm vi bên trong không có ai biết các nàng là ai mà mòn sân nổi danh không riêng gì bởi vì dung mạo nguyên nhân đầu tiên hắn là cái này tầm 10 năm xuất hiện tần suất cao nhất một nhân vật tiếp theo là hắn mỗi lần xuất hiện tại báo chí tin mới bên trên đều làm rất nhiều chuyện cũng tiêu diệt không biết bao nhiêu hải tặc cái này khiến hắn không riêng có được to lớn danh khí đồng thời những gì hắn làm cũng ở thế giới phạm vi bên trong có được đại lượng f a n hâm mộ người ngưỡng mộ càng là đếm không hết trên cơ bản tùy tiện trong nhà đặt mua báo chí thiếu nữ gian phòng bên trong đều dán đầy liên quan tới mòn sần cắt giấy đặt ở kiếp trước thời gian rất sớm minh tinh căn bản cũng không dám công khai chính mình yêu đương tin tức chính là sợ hãi sẽ có người đi cực đoan như vậy một tin tức ở thế giới phạm vi bên trong chuyên r a không biết bao nhiêu người trở nên thương tâm gần chết từng phong từng phong thư tín càng là hướng đông tuyết giống nhau gửi hướng tổng bộ hải quân mà trong phong thư mang theo đồ vật quả thực là đủ loại cái gì lưới dao cái gì đều là chuyện nhỏ thậm chí còn có không lý trí người dùng máu của mình viết viết sách thế giới kinh tế báo một người chủ bút bắt lấy trong đó một cái cơ hội buôn bán triển khai tên là người nguyện ý ủng hộ mòn sần kết hôn với ai điều tra vấn quyển báo chí trực tiếp bị b á n bán hết uy ngươi nhìn thấy ẻn phó quan không có tổng bộ hải quân an bài cho mòn sần trong văn phòng n không không、so、tuy nói bây giờ hạm đội của bọn hắn ở vào nghỉ ngơi kiếp sống nhưng tiểu phó quan có vẻ như vẫn như cũ lưu tại bản bộ làm việc Lấy loại xuất này nay này. ẻn kẻ tính đến nói, trên cơ bản sẽ không xuất hiện hiện tại loại này đã đã nửa buổi sáng không có người tại tình huống. Báo cáo giờ giả kẻ thiếu tướng, hôm nay ẻn thượng ta giống như cũng không đến văn phòng nơi tại tại thiếu ta cách hôm cơ có cáo Báo đã đã buổi sẽ ừm có chuyện gì phát sinh sao ta ta cảm thấy hẳn là cùng trưởng quan tin tức có quan hệ trưởng quan hắn lại làm ra chuyện lớn gì sao dơ dạ kẻ thiếu tướng đây là báo hôm nay nhìn qua cái này ngươi liền có thể rõ ràng dơ dạ kẻ tiếp nhận báo chí vừa mở ra liền thấy tấm kia hầu ngọt đến phát ngán ảnh trụ hắn con ngươi rụt lại một hồi lần này rõ ràng ẻn vì cái gì hôm nay không có như là dĩ vãng như thế đúng giờ giờ dạ kẻ đang chuẩn bị nói cái gì thời điểm một thân hiên ngang tây trang ẻn từ bên ngoài đi vào nàng ánh mắt dư quang đảo qua giờ dạ kẻ trên tay báo chí trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu lộ nhìn xem giờ dạ kẻ giờ dạ kẻ ngươi có chuyện gì mấy ngày nay không đổi vị kia gớs thiếu tướng rồi giờ giả kệ tại ẻn lúc tiến vào vô ý thức đem tờ báo trong tay đặt ở sau lưng nghe được ẻn nói chuyện thần thái tựa như đều như trước kia không hề có sự khác biệt trong lòng còn hơi nghi hoặc một chút đẻ xuống không nhắc tới góc nàng còn có nhiệm vụ chúng ta bên này cũng không thể một mực dựa vào ngươi chống đỡ h ú n g chi người trưởng quan này lại không đáng tin cậy nói lên g giờ giả kẻ sắc mặt hiện lên một kia ô nu sau đó nhịn không được lại nhổ nước bọt mòn sần một câu ẻn trên mặt t ạ m đạm lóe lên một cái rồi biến mất điềm nhiên như không có việc gì đi theo giờ giả kẻ cùng một chỗ n ổ nước bọn nào chỉ là không đáng tin cậy hắn ngược lại tốt chính mình ra ngoài phong lưu đi đem chúng ta lưu tại nơi này các loại bận rộn lời này giờ giả kẻ không dám hướng xuống tiếp chính mình trước đó nhưng cũng là đi phong lưu một viên mặc dù mình cũng liền dắt một chút tay kỳ thật mòn sần không riêng gì chính mình nghỉ trả lại toàn bộ bộ đội đều nghỉ chỉ là ẻn cũng không có chỗ để đi cũng liền lưu lại tiếp nhận mòn sần lúc đầu phải xử lý việc làm những binh lính khác cũng liền đã có ra thất hoặc là chuẩn bị có ra thất người mới sẽ lựa chọn nghỉ thời gian lâu dài một điểm những người khác trên cơ bản đều đang làm việc trên cương vị dù sao lần này nghỉ trước đó bọn họ đã đi theo mòn sẩn ở bên ngoài chấp hành nhiệm vụ tiếp cận hơn tháng thời gian ẻn cũng kịp thời ngừng lại chính mình nổ nước bọn nhìn xem giờ dạ kẹ đ ú n g giờ dạ kẹ ngươi tới tìm ta là có chuyện gì sao không sai giờ dạ kẹ gật đầu ta vừa mới đạt được tin tức lần này thế giới hội nghị tổ chức an toàn các loại công việc khả năng cần chúng ta đến phụ trách nhưng là ta vừa rồi cho trưởng quan gọi điện thoại không có tín hiệu còn không có chính thức gửi công văn đi liền không cần phải gấp trưởng quan nơi đó mặc kệ hắn bộ đội còn có không ít người lại cùng người nhà đoàn tụ lúc này gọi bọn họ trở về cũng không tốt chờ chính thức gửi công văn đi lại để cho bọn hắn về đơn vị không thể không nói hẹn đi qua mấy năm này tại d 7 căn cứ rèn luyện cả người không riêng gì thực lực đạt được tăng lên rất nhiều liền ngay cả xử lý chuyện cũng biến thành mười phần quả quyết coi trật tự rất có một cái căn cứ trưởng quan khí t r ạ n g t ố t ngươi tâm lý năm chắc là được vậy ta trở về dơ dạ kẻ đứng dậy đi ra ngoài đến cổng thời điểm hắn đột nhiên quay người đối ẻ n nói một câu tiểu phó quan cố lên ta hy vọng ngươi có thể đem trưởng quan cho c ấ ớ p về b ạ n h ẻ n hơi đỏ mặt không có vừa rồi giả dặn khí thế nhịn không được cho dơ dạ kẻ một cái liếp mắt đáng tiếc cổng sớm đã không còn thân ảnh của hắn trận nhìn cái tịch mịch đông hải lò gỡ tảo nơi này làm vua hải tặc dô dơ cô hương đối với không ít hải tặc đều có không phải bình thường ý nghĩa lúc trước dô dơ ở đây bị hành hình chỗ thời điểm chết thế nhưng là đến không ít tại về sau thành danh đại nhân vật bao quát hiện tại tứ hoàng s á t t ó c đỏ quân cách mạng người sáng lập lòng cùng saki b ù cai bên trong dầu c ô đài ghét c ô mọ gì à, đọc phờ lạc mỹ ngô trẻ tuổi h ạ t et cũng đồng d ạ n g mắt thấy sự kiện này À, còn có một cái cái mũi đỏ bù ghi từ rô rơ sau khi chết cái này thành c h ấ n kỳ thật vẫn luôn lâm vào trong hối loạn có thể nói rô rơ nhắc lên đại hải tặc thời đại chiến loạn chính là trước hết nhất từ nơi này k h u ế c tán đây cũng là lò gỡ tạo cư dân căm hận rô rơ nguyên nhân ở c h ỗ đó chỉ bất quá về sau đông hải có một cái mòn sần hoành không xuất thế tại lúc trước hắn còn có gạp ngẫu nhiên trở về nơi này dẫn đến đông hải một mực được xưng là yếu nhất chi hải hải tặc thiếu về sau nơi này thương mậu nghiệp so trước kia phồn thịnh không biết bao nhiêu nơi này dù sao cũng là đông hải đi vào g ờ răng lái nà nhất có một cái tiếp tế hòn đảo tại đông hải có thể nói có hết sức quan trọng chiến lược địa vị bận rộn lò gờ tảo t ừ n g đội từng đội hải quân ở đây không ngừng vừa đi vừa về tuần tra có thể thấy được hiện tại tuần tra hải quân so với trước đó càng có tinh khí thần nếu có tại thứ bảy mươi bảy phân bộ căn cứ đợi qua người nhìn thấy những hải quân này liền sẽ có một loại mười phần cảm giác quen thuộc đều là đồng dạng tinh nhuệ này nô à y n gì cô không muốn đi nhanh như vậy chờ ta một chút cùng tạ sĩ gỉ a thanh âm thanh thúy vang vọng đường đi dẫn tới không ít người đi đường đưa ánh mắt nhìn qua khi nhìn đến chủ nhân thanh âm thời điểm không khỏi lộ ra nụ cười đây là ba cái thanh xuân sinh đẹp tuổi trẻ nữ hải quân người nói chuyện là ba nữ hải quân ở trong thân cao thấp nhất một cái nhìn qua chỉ có một m é t sáu tả hữu nhỏ nhắn sinh s ắ n động lòng người nàng có một đầu nhu thuận tóc dài chỉ là buộc thành đuôi ngựa nhìn qua đã đáng yêu lại có một loại hải quân già dặn cảm giác mặt khác hai cái là đều là tóc ngắn thân cao sấp xỉ như nhau đều có 1 7 0 cm tả hữu chỉ là một cái là màu lam tóc ngắn một cái khác là màu đen tóc ngắn mang theo mắt kính đừng nhìn ba nữ hải trẻ tuổi nhưng các nàng đều người khoác mang theo thượng ý quân hàm chính nghĩa áo choàng lên tiếng trước nhất nói chuyện tự nhiên là kỳ nọ màu lam tóc ngắn là nổ d ì cổ màu đen tóc ngắn mang theo mắt kính chính là tạ xỉ ri ba người là trại tân binh cùng một kỳ sau khi đi ra rèn luyện một năm bị cùng một chỗ điều đến đông hải lò gỡ tảo lại tới đây ngắn ngủi một đoạn thời gian các nàng đã ở đây có cũng đủ lớn danh khí không riêng gì bởi vì các nàng lấy giúp người làm niềm vui tính cách cũng bởi vì ba người mặc dù xem ra trẻ tuổi thực lực so với bình thường người đều mạnh hơn rất nhiều nhất là cũng đều xinh đẹp như vậy đâu nô d ì cô ngươi không muốn thương tâm ta hiện tại liền cho mòn sấn đại ca gọi điện thoại nhất định hảo hảo m a n g hắn dừng lại có được hay không thật sự là hắn chuyện lần này quả đáng sao có thể tìm một cái hải tặc làm bạn gái đâu kỳ nọ mang theo tạ s ỉ ghi đuổi kịp nổ dị cổ lên tiếng an ủi sắc mặt khổ sở nàng cái này ba cái tiểu tỉ bội cùng một chỗ lâu như vậy thời gian sớm đã có r ấ t sau lương hữu nghị kỳ nọ càng là đã sớm biết nổ dị cổ đối mòn sần ái mộ c h i tình lúc trước nổ dị cổ gia nhập hải quân tất cả đều là bởi vì mòn sần kỳ nọ nói từ chính mình áo khoác trong túi lấy ra một con màu hồng gen gen n h ư ờ xỉ liền chuẩn bị thông qua đi nổ dị cổ biến sắc tranh thủ thời gian đoạt lại đừng kỳ nọ mọn sân đại tướng có cân nhắc của chính hắn ta một người lẳng lặng liền không sao n ô dỉ c ô nhìn xem hai cái này một mặt quan tâm nhìn xem hảo hữu của mình trong lòng ấm áp nàng lúc này cảm thấy mình không thể hại hảo hữu lo lắng quá mức cường tự ý s ô thật các ngươi yên tâm ta một người tính một hồi liền tốt rồi ta hướng các ngươi cam đoan chương bốn trăm năm mươi b ố mới tới quý địa xin cho phép ta trước trang cái bíp át xì hơi át xì hơi vạn dặm không mây màu xanh ra trời nước bích trên mặt biển lại là hai cái thật to hắt xì tiếng vang lên ta nói không sai biệt lắm đủ a ba cái này mẹ nấu là lần thứ mấy trăm rồi lại nói phía sau mắng ta người đến cùng có bao nhiêu cái này thật có chút quá mức giống ta loại này tuyệt thế nam nhân tốt lại còn có người một mực tại phía sau mắng ta còn có thiên lý hay không hẳn có ta thật đau lòng a ta muốn an ủi ôm một cái nâng cao cao mòn sần khoảng thời gian này hắt xì vẫn luôn không ngừng qua có thể thấy được đến từ người sau lưng oán nghiệm đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu hắn có đôi khi hoài nghi mình rốt cuộc là chọc ai gây ai chẳng phải đàm cái yêu đương đến nôi đen đ u ổ i như vậy sau miệng phun hương thơm cái không xong sao mọn sân thậm chí đều có chút hoài nghi cái này phía sau có phải là có cùng loại với kịch bản bên trong hạ k ỷ n như thế trái cây năng lực tại nguyền rủa hắn một ngày mấy chục lần hát xỉ liên tục mười mấy ngày cái này ai nhận được rồi ngươi tốt xấu cũng nghỉ hai ngày a bích hải lam thiên gợn sóng không hương thịnh trống trải trên mặt biển lại một lần nữa liên tục đánh hai nhảy m ũ i về sau mỏn sần xoay người ôm hẳn cọc đem đầu chôn ở hai ngọn núi ở giữa một trận lay động hắn muốn tìm cầu một chút hẳn cọc tiểu t ỷ t ỷ an ủi mà hai người cưỡi cá chuồn bên trên tình huống lúc này cùng lúc mới bắt đầu nhất so ra đã có đại biến dạng ban đầu một mình chỗ ngồi bị đổi thành hai người hơn nữa còn gia tăng điều tiết công năng có thể đem thành ghế để nằm ngang nằm xuống đi ngủ đồng thời đang ghế dựa bốn phía còn thu xếp một cái có thể mở ra hình cung lưu tuyến cường hóa pha lê vòng bảo hộ linh cảm đến từ kiếp trước máy bay chiến đấu duy nhất có điểm không tốt lắm chính là chỗ ngồi phía sau hai người mang theo hành lý hơi nhiều chiếm không ít không gian còn tốt cá chuồn cũng đủ lớn loại kia giống nhau cá chuồn lại không được nếu như có thể có cạp on bậc cái kia sỉ r ỗ sỉ r ỗ no mi như thế có thể mở một cái không gian liền tốt rồi như vậy có bao n h i ê u thứ đều không cần lo lắng không bỏ xuống được đáng tiếc cũng chỉ có thể tưởng tượng một chút cảm giác được mòn sần không ngừng tắc quái đầu hàn cọc không thể không hai tay ôm lấy không để hắn l o ạ n động sắc mặt trở nên hồng hồng là thông thường thao tác kỳ thật khoảng thời gian này đến nay nàng đã cũng thích đứng không ít không phải như như bây giờ đại động tác hàn cọc cũng không còn giống vừa mới bắt đầu như thế động một tí đều đỏ mặt không thôi mà lại đi theo mòn sần khoảng thời gian này nàng học được rất nhiều trước kia x o n g hết thầy đều không biết tư thế phi c h i thức thì như nói kết hôn hằng nghĩa cái này có thể nói là một cái đậu từ cũng có thể là một cái danh từ nhưng mặc kệ là cái nào từ đều cùng với nàng trước đó coi là không giống nhất là mọn sần còn cùng với nàng giảng thuật hôn lễ quá trình chờ một chút một khắc này nàng mặc dù xấu hổ đến hận không thể đem đầu t r ô n ở bãi cắt bên trong nhưng trong mắt hướng tới căn bản là không che giấu được một lúc sau mọn sần kem chút bị buồn bực phải có chút hô hấp không thông suốt hàn cốc lúc này mới nhẹ nhàng nâng đầu của hắn để hắn hảo hảo ngồi xuống nàng chỉ vào nơi xa đã có thể nhìn thấy chấm đen nhỏ hòn đảo mọn sẩn ngươi nhìn nơi đó có phải hay không chúng ta muốn tới địa phương nô、no, quá lớn có chút c h ó n g a ngươi vừa rồi che phải ta kèm chút không thể thở nổi hàng cốc mọn sẩn vẫn không quên nho nhỏ đùa dỡn một chút hà bay hai gò má hàng cốc hắn lấy ra một cái hệ tờ mạn họ s ở đối chiếu một cái gật đầu nói không sai ngay ở phía trước lần này chúng ta cuối cùng đã tới hai ngày này đều không thể tìm một chỗ hảo hảo chơi một chút nói hắn nhẹ nhàng dẫm một chút dưới chân cá c h u ồ n uy không muốn lại vẩy nước nhìn thấy phía trước hòn đảo không có tăng tốc đi tới không phải vậy đem ngươi làm thành cá nướng dưới chân cá c h u ồ n thân thể to lớn dừng lại hai mắt t r ừ n g tròn xoe ánh mắt bên trong tràn đầy hoảng sợ nháy mắt sau đó cá c h u ồ n thân thể khổng lồ trực tiếp phóng lên tận trời trong không khí phát ra to lớn vô cùng sóng âm âm thanh cá c h u ồ n tốc độ bây giờ so với vừa rồi đâu chỉ nhanh hơn mấy lần mòn sân ngươi cái này tọa kỵ thật đúng là thuận tiện đâu phối hợp thêm ngươi năng lực trên thế giới này đoán chừng không có so đây càng nhanh lữ hành tốc độ trên bầu trời bởi vì một tầng pha lê ngăn cách hai người có thể vô câu buộc trò chuyện nguyên bản đi thuyền xuất hành trí ít cần một hai tháng hành trình mọn sân cùng hẳn cóc hai người quả thực là ngay cả chơi mang đi hơn nửa tháng liền toàn bộ giải quyết trong này công lao lớn nhất chính là mọn sần sau khi thức tỉnh trái cây năng lực dùng để đi đường quả thực có thể cùng cụ mà một mình lữ hành gói phục vụ cùng so sánh chủ yếu vẫn là cá chuẩn thể lực hạn chế bằng không tốc độ trí ít so cù mà ngộng ảo bản phi hành nhanh hai cấp bậc đó là đương nhiên à, lữ hành đem thời gian đều lãng phí ở trên đường là một loại rất ngu ngốc hành vi mòn sần kiêu ngạo cười cười nói câu nói này thời điểm hắn lại nghĩ tới kiếp trước một lần ra ngoài du lịch chuyện lúc ấy hắn bởi vì là lâm thời quyết định không kịp làm công lược cuối cùng báo đoàn kia là hắn hối hận nhất một lần xuất hành từng cái rối loạn lung tung cảnh điểm xuống xe chụp ảnh lên xe đi ngủ cái này cũng chưa hết lúc đầu nói không cưỡng chế mua sắm bởi vì không có mua bao nhiêu thứ cái kia hướng dẫn du lịch còn mặt không phải mặt cái múi không phải cái múi chủ yếu vẫn là chọn cảnh điểm rối loạn lung tung một đường hận không thể tất cả đều là tại trên xe buýt ngủ mất từ lúc vậy sau này hắn xuất hành không còn có đi theo đoàn đi hiện tại tự nhiên sẽ không đương nhiên hiện tại hắn coi như cùng cái đoàn cũng không ai dám xáo lộ hắn dọc theo con đường này hắn cơ hồ mang theo hẳn có đem tất cả chơi vui đều chơi một mấy lần ăn ngon ăn một mấy lần các nơi trên thế giới dị vực phong tình cũng đều có được chứng kiến đi qua xinh đẹp trắng đoan dùng ai lần lướt qua tuyết cũng đi qua khí đợi nghi nhân xuân đảo nhìn qua biển hoa v ô ngần trong sa mạc nhìn qua hùng vĩ mặt trời lặn yên lặng núi l ử a chết bên cạnh ngâm h ô m khắc nhưng suối nước nóng nếu như không phải thời gian không còn kịp nữa hắn thậm chí muốn mang lấy hẳn cọc đi bắc hải nhìn cực quang công viên trò chơi bên trong đu quay ngựa cao t r ọ c trời vòng xe cắp treo chở những n à y cũng tất cả đều một cái không rơi xuống gánh siết thú bên trong các loại tạp kỹ ma thuật chờ diễn xuất cùng cấp cao âm nhạc hội thông tục buổi hòa nhạc chờ một chút cũng đều có nếm thử đi qua 27 năm hẳn có chưa bao giờ từng nghĩ một ngày kia cuộc sống của nàng sẽ trở nên như thế muôn màu muôn vẻ nghĩ cũng không dám nghĩ cho nên khi hai người an tĩnh lại thời điểm nàng luôn luôn dắt n g ọ n sần tay không chịu bông u ra chỉ sợ đây chỉ là một trận ngọt ngào lại hư hào n g ộ u nếu bông u tay hết thệ đều thành huyết ảnh cũng may cũng không phải là nhớ tới những n à y hàn cốc ôm lấy mòn sần cánh tay càng chặt nàng ánh mắt bên trong lộ ra ngọt ngào mà thần sắc k h ắ c h a o lần này đi theo mòn sần ngươi đi ra ngoài là thiếp thân làm qua nhất quyết định chính xác thiếp thân rất vui vẻ không biết s ở kỳ y ạ như thế nào thần kỳ mòn sần cười đem bàn tay của mình bao trùm tại hàn cốc trên tay thản nhiên nói ta cũng chưa từng thấy qua đâu bất quá không biết hết thể mới nhất có thú ngươi không cảm thấy làm đáp án để lộ một nháy mắt loại kia kinh hỉ mới đáng giá chúng ta chờ mong nhất là cùng hàn cốc ngươi cùng một chỗ Đây đại y khái h là c u ệ nơi hạnh phúc nhất. Hàng cóc hiếp mắt lại, cảm giác hạnh phúc lộ rõ trên mặt, ngọt ngào cười. Thiếp thân cũng rất hạnh phúc lại, trên ngọt ngào cũng n cóc cảm giác cười. rất mắt mặt, Một tàu. lộ rõ đâu. này là gờ răng lại nạ nửa đoạn trước nổi danh hải tặc căn cứ ân cái này nổi danh là chỉ bổn từ tuyến bên trên sinh hoạt ở nơi này đại bộ phận người là đến từ từng t ừ cái địa phương to to nhỏ nhỏ đoàn hải tặc bên trong hải tặc còn có một bộ phận người bình thường ở đây cẩn thận từng ly từng tí sinh tồn hỗn loạn vô t ự là nơi này đại danh từ nếu như mỗi ngày không phát sinh mấy món đánh nhau hậu đà chuyện cái kia có thể bên trên là tin mới sở dĩ còn có người bình thường đó là bởi vì hải tặc nhóm chỉ biết phá hư mà sẽ không s i n h s i n h mà người bình thường t ắ c đền bù hải tặc liên quan tới thường ngày lao động không đủ cũng may ở đây người bình thường chỉ cần học xong sinh tồn chi đạo khả năng hoàn cảnh sinh hoạt sẽ không tốt nhưng thu nhập tuyệt không kém chỉ cần không chủ động tìm đường chết nơi này hải tặc nhóm cũng sẽ không tìm người bình thường phiền phức hải tặc một cái rõ ràng đặc thù là dùng tiền vung tay qua chán hôm nay có rượu hôm nay say nơi này sở dĩ còn có thể một mực tồn tại không có bị hải quân tiêu diệt đó là bởi vì nơi này hải tặc tất cả đều là treo thưởng rất thấp hải tặc cặp bã là đánh mất dã tâm cùng mơ ước ra hỏa như vậy người trên cơ bản đều ở nơi này ngồi ăn rồi chờ chết đồng thời bọn hắn lớn nhất niềm vui thú là cướp bóc cái khác chuẩn bị đi hướng nữu ậ tìm kiếm vua hải tặc bí bảo hải tặc nếu để cho bọn hắn tiếp tục ra biển đi thuyền bọn họ tuyệt đại đa số người đều không có như vậy dũng khí cùng quyết tâm cho nên hải quân đối với nơi này một cái là chẳng thèm ngó tới đương nhiên còn có một nguyên nhân khác nếu như muốn đối phó bọn này cặn bã không thể đem bọn hắn một mẻ hốt gọn đám người này khả năng liền sẽ bị buộc đến đến bước đường cùng tiếp tục ra biển thai h o ạ n có chút được không bù mất cho nên không bằng không đi q u ả n hắn người nơi này thờ phụng tiền thưởng là vua tiền truy nã càng cao càng bị người kính sợ đương nhiên một chỗ như vậy tiền thưởng cao cũng cao không đi đến nơi nào dù là đoạn thời gian gần nhất nơi này treo cao nhất thưởng giá hỏa cũng bất quá sáu năm trăm vạn bè di đây đã là đi qua mấy năm không có treo cao thưởng trong chấn tâm một tảo quán b a đã ở đây mở mười mấy năm lâu tại toàn bộ dạ a i l ầ n đều rất có thanh danh quán b a lão bản p e di nhìn qua là một cái rất hòa thuận lớn mập thúc tính cách ôn hòa còn có nấu ăn thật ngon chính yếu nhất chính là rượu cùng vật thật đều giá cả hợp lý thậm chí có thể nói hàng đẹp giá rẻ cho nên nơi này là một tàu hải tặc lớn nhất căn cứ thường ngày hải tặc đều sẽ tụ ở đây thổi nước đánh cái rắm sống mơ mơ màng màng đương nhiên đại bộ phận tầng dưới chốt hải tặc nhóm chỉ có thể mua được giá thấp nhất một nghìn bẹ di một chén rượu dùm một ly lớn liền có thể tiêu khiển thời gian thật dài đối với những người này khe di cũng chưa từng xua đổi bởi vì nên có cường đại hơn bọn hắn nhân vật lúc tiến vào bọn họ liền sẽ phi thường có ánh mắt tránh ra vị trí ân không có ánh mắt bình thường đều là bị trực tiếp ném ra thậm chí nằm ra ngoài không thể d ậ y được nữa cũng có nơi này đã sớm hình thành bất thành văn quy tắc n g ầ m cường giả bên trên kẻ yếu để hải tặc thế giới chính là như thế đ ấ m máu mạnh được yếu thua bất quá bình thường chỉ có trà trộn tại một tảo đỉnh tiêm đoàn hải tặc mới có vốn liếng ở đây tiêu tiền như nước điểm lên một chút mỹ t i ể u mỹ thực mỗi ngày quán b a giống như thường ngày đông n ẹ n hôm nay cũng không có nửa điểm ngoại lệ quán b a quầy b a ngồi lấy một cái màu vàng tóc ngắn người khoác màu làm thuyền trưởng áo t r o à n g hải tặc mà sau lưng hắn bàn tròn ngồi một cái cầm chân chó đại khảm đao phách lối trẻ tuổi hải tặc còn có mấy cái nhìn qua giống như hắn phách lối ra hỏa nhìn trên người bọn họ hình xăm tiêu chí cũng có thể nhìn ra bọn hắn là cùng một băng hải tặc không giống với cái khác trên bàn hải tặc nhóm cẩn thận từng ly từng tí bọn họ cái này một đám hải tặc tắc lộ ra không kiêng nể gì cả thích làm gì thì làm rõ ràng là cái quán b a này bên trong x ê vị nghe nói lại có một cái đoàn hải tặc bị bỡ la mì đánh bại đây là một đám đối hoan tỉ hệ s ờ một mực tin tưởng không nghi ngờ ra hỏa thật sự là khôi hài mới treo thưởng ba ngàn vạn bẹ gì mỗi ngày liền biết mơ mộng háo huyền còn xưng hô đây là cái gì cầu thí mộng tưởng hhh việc này ta lúc ấy ngay tại cách đó không xa nhìn xem nghe nói bọn hắn cái kia gọi chặt đầu người thuyền trưởng hải tặc cuối cùng trả lại bợ l à mỹ quỳ xuống đất cầu xin tha thư mới lấy mạng sống cái gì cầu thí mộng tưởng đợi đến thai vạ đến nơi không chỉ a vẫn là cho ném không còn một mảnh bất quá b ở la mì thật hắn sao uy phong a không hổ thẹn treo thưởng 6.500 vạn mạnh mẽ hải tặc nếu là chúng ta lúc nào cũng có thể uy phong như vậy cho dù chết cũng đáng ha ha người cái ngay cả treo thưởng đều không có g i a hỏa cũng không soi mặt vào trong nước tiểu mà xem còn không bằng ngủ mực giấc trong ngộng cái gì đều có rất rõ ràng chung quanh trên bàn rượu toàn cũng đang thảo luận liên quan tới b ở la mì đoàn hải tặc hành động đối với bọn hắn những n à y tầng dưới chót lâu la đến nói có thể tại cùng một cái nơi trốn nhìn xem cùng những này mạnh mẽ ra hỏa uống rượu cũng là một loại vinh hạnh này này các ngươi mấy cái q u a y ba bên cạnh ngồi màu vàng tóc ngắn bờ làm ỉ tựa hầu nghe đến bọn hắn xoay người nhìn mấy cái kia đã bị dọa sợ hải tặc lâu la nhịn không được lẻ lươi liếm môi một cái các ngươi nói đến rất tốt ha ha ha ha mộng tưởng chính là một nữ biểu tử ngươi coi nó là chuyện nàng tựa như nữ thần giống nhau hư vô m ở mịt với không tới còn treo ngươi ngươi không coi nó là chuyện vậy nó liền cầu thí không phải hát ha ha có thực lực đương nhiên muốn ở cái thế giới này hô phong hoán vũ kịp thời hưởng lạc ngộng tưởng có thể làm cơm ăn sao đi truy tìm cái gì n h ả m chán mơ ước ra hỏa tại lao tử xem ra tất cả đều là một đám đầu góc nước vào ngớ ngẩn ra hỏa là rượu ngon không tốt uống vẫn là mỹ nữ không đủ hương vị mấy người các ngươi ra hỏa rất không tệ hôm nay sổ sách chờ chút toàn tính bản đại gia trên thân quán rượu trong đại s ả n h phát ra một trận cười vang b ợ lạc mì nói tới bọn hắn bọn này ngồi ăn rồi chờ chết trong lòng người có đôi khi người chính là như vậy người ưu tú không thích sống chung liền sẽ bị những cái kia tầm thường vô vi bình thường người chế rễu nịa mai thậm chí liên hợp lại chèn ép bởi vì n g ư ờ i truy cầu cố gắng sẽ để cho bọn hắn lộ ra phá lệ xấu xí cô ha ha ha nói đến thật tốt b ợ lạc mì liền nên để những người kia rõ ràng mộng tưởng có thể có ích lợi gì mấy tên kia thật sự là may mắn vậy mà có thể được đến b ợ lạc mì ưu ái kính mộng tưởng cái này nữ biểu tử một chén ha ha ha ta cảm thấy hẳn là kính những ngày kia thật ngớ ngẩn mới đúng bợ lạc mỹ lời nói giống như là gai đến mỗi người nội tâm hưng ơ phấn nhất điểm lên làm cho cả quán b a bầu không khí lập tức đạt tới cao c h i ề u bợ lạc mỹ đoàn hải tặc mặc dù mới đi đến một t ả o không đến ba tháng thời gian nhưng rất hiển nhiên nơi này hết thệ cùng bọn hắn mười phần phù hợp mà t i ê n truy nã sáu n g h n năm trăm vạn linh cậu bợ lạc mỹ tức thì bị nơi này hải tặc nhóm xem như tấm gương nói lên hắn đến đều có chút cùng có vinh yên bị b ỡ l à mỹ mời khách mấy cái hải tặc càng là không ngừng đối b ỡ l à mỹ túi đầu không lưng ngỏ ý cảm ơn về sau đem cái eo thẳng tắp nhìn chung quanh lộ ra thật là không nguy phong b ỡ l à mỹ bên cạnh chính là b ỡ l à mỹ đoàn hải tặc hạch tâm thành viên xà q u ỷ cầm to lớn ra bầu đầu lưới liếm vượt qua mặt mũi nhọn đưa tay từ một bên kéo qua một cái tuổi trẻ nữ lang nụ cười dần dần biến thái mà những người khác cũng đều đi theo ồn ào bầu không khí tràng diện càng thêm bạo dạc trường i ế n g gầm a bao xa. không biết t r hợp như vậy không nói mỗi ngày nhưng thường thường chắc chắn sẽ có như vậy một lần mỗi lần luôn có thể xem như trà dư t i ể u hậu đề tài câu chuyện đàm luận mấy ngày thời gian mà xem như bị đàm luận hoàn toàn xứng đáng nhân vật trọng yếu b ờ l à mì không thể nghi ngờ là phi thường hưởng thụ mọi người thổi phồng cùng sùng bái ánh mắt đầu lưỡi liếm qua bờ môi cái này học được từ đỏ phở l à mì m ngộ chiêu bài động tác tại hắn mấy năm như một ngày bắt t r ư ớ c phía dưới thật là có như vậy một chút đỏ phở la mì ngộ ý tứ hắn đang chuẩn bị quay người tiếp tục uống rượu quán bar hai phiến cửa nhỏ bị người đẩy ra hai đạo nhân ảnh một cao một thấp xuất hiện tại cửa ra vào tia sáng nịch rơi xuống dưới trong đại sảnh nhất thời có chút không quá có thể thấy rõ bất quá từ hình dáng bên trên ngược lại là có thể nhận ra là một nam một nữ tới hai người liền dừng ở cổng nam nhân cao lớn liếc nhìn một vòng mở miệng nói nha ha ha mới tới quý địa không nghĩ tới vậy mà có nhiều như vậy cặn bạ sẽ tập hợp một chỗ thật không biết là ta may mắn hay là các ngươi quá xui xẻo như vậy các vị cặn bã nhóm có người biết tin tức liên quan tới sở kỳ ạ sao nếu ai có thể nói ra chút tin tức hữu dụng ta có thể làm chủ tha hắn một lần chương 455, t r a n g nguyên bộ cùng lấy đức phục người cổng quang ảnh xen lẫn hải tặc nhóm không có thấy rõ người tới là ai quán b a trong đại sảnh đầu tiên là một trận yên lặng sau đó buộc phát ra so vừa rồi càng thêm tiếng cười văng r ộ i thậm chí cũng có thể cảm giác được gian phòng chấn động không ít người vỗ bàn cười to không ngừng còn có người đem uống sạch bình rượu cho quẳng xuống đất thậm chí còn có người cười gặp thời đợi không có chú ý cả người đều ngược lại trên sàn nhà lại còn tại ôm bụng cười không thôi rõ ràng là lưu truyền ở đây truyền thuyết những người này không riêng không có một cái tin tưởng thậm chí liền ngay cả tin tưởng cái này truyền thuyết làm thật người đều bị bọn hắn sắp xếp chen ra ngoài hiện tại đông nhiên nghe được có người hỏi sở ạ cái tin đồn này thời điểm bọn họ tất cả đều chế rêu không thôi so với dô dơ đã từng đường đường chính trinh nói ra vua hải tặc bí bảo đến nói sở kỳ ạ càng giống là lời nói vô căn cứ bởi vì không có một người có thể chứng minh sở kỳ ạ tồn tại nhất là đối với nơi này hải tặc nhóm đến nói tại hai người này trước đó bọn hắn vừa mới chế g i u một cái truy tìm cái gọi là mơ ước ngớ ngẩn dưới mắt lại có một người tới hỏi thăm sở kỳ ạ tin tức quả thực là để bọn hắn cười rơi răng hàm chưa xoay người sang chỗ khác bỡ lạ mì là cười đến khoa trương nhất cái kia lúc này còn không có bị lý phì đánh bại xem ra sớm xuất hiện ở đây hắn cùng kịch bản lúc mới bắt đầu nhất giống nhau cùng vọng phỉ n ổ cái gọi là lãng mạn cùng mộng tưởng còn thích đem có truy cầu người hết t h ể cho cướp đ o ạ n xem bọn hắn mộng tưởng phá diệt dáng vẻ đây là hắn ác thú vị cũng là hắn hiện tại duy nhất có hứng thú làm chuyện b ợ l ạ n m ỉ từ nhỏ đến lớn vẫn luôn sùng bái bắc hải xuất thân đại hải t ạ c đồ quỵ suất đỏ p h ở l ạ n m ỉ ngô đã từng càng là cầu đỏ p h ở l ạ n m ỉ ngô muốn gia nhập đến đồ quỵ s u t gia tộc mặc dù bị cự tuyệt nhưng đỏ phở làm mì ngộ lại đồng ý hắn sử dụng gia tộc cờ xí liền tương đương với trong v ợ kịch bở lộ tỏ mì áo cùng phì đoàn hải tặc như thế cho nên bở làm mì ra biển đều đánh cái này đỏ phở làm mì ngộ cờ xí trên thân càng là hoa văn như vậy tiêu chí đoạn thời gian trước đổ quỵt xuất gia tộc hủy diệt hắn như vậy tiểu lâu là cũng không có bị hải quân thanh toán chỉ có thể nói là bọn hắn quá không đáng chú ý hoàn toàn không có bị bản bộ để ở trong mắt kỳ thật đổ quỵt xuất gia tộc sụp đổ đọc lạ c mỹ ngộ vào tù vẫn là đối với hắn tạo thành ảnh hưởng rất lớn hắn từ nhỏ đến lớn thần tượng liền kết thúc như vậy để tín nhiệm của hắn cơ hồ sụp đổ hắn trở nên càng thêm sống mơ mơ màng màng cũng càng thêm không chút kiên kỵ truyền bá hắn cái gọi là những cái kia mộng tưởng đều là cầu thí chủ trương đang nghe cổng người này hỏi liên quan tới sở kia nghe đồn bợ lạ c mỹ đều vô ý thức bỏ qua người này cuồng vọng ngữ khí hắn một trận cười vang về sau nhìn xem cổng thân ảnh này này ngươi thậm chí ngay cả loại này trên trời có hòn đảo nghe đồn đều tin tưởng ha ha ha ha ngươi đến cùng là thời đại nào người a hơi có chút thưởng thức người đều biết gờ răng lái nạ hải lưu thiên kỳ bách quái s ô n g lên hải lưu chính là trong đó một cái thuyền bị hải lưu mang lên bầu trời sau đó lại rơi xuống cổ đại không biết chân tướng hàng hải ra nhìn thấy thuyền từ trên trời giáng xuống tình huống đ ô n g tưởng tượng ra trên trời có sở cây ạ tồn tại quá ngu xuẩn nói cái gì trên trời có một cái thế giới khác tồn tại phải biết mỗi cái hiện tượng đều có nó nguồn gốc thật sự là thua với ngươi thậm chí ngay cả như vậy g i ả cỗi truyền thuyết đều tin tưởng ngây thơ ngớ ngẩn theo bợ l à m mì, trong đại s ả n h lại là một trận tiếng cười lớn rõ ràng là đối với cổng thân ảnh chế dễ ưu dù sao đầu năm nay còn tin tưởng sở kỳ ạ tồn tại ra hỏa theo bọn hắn nghĩ đều là ngớ ngẩn nhà vọng tưởng mòn s ầ n vẫn không cảm giác được phải có cái gì h ẳ n có nghe vậy sắc mặt trở nên lạnh như băng sương trao phúng vũ nhục mòn sân những người ở trước mắt không thể nghi ngờ đã bị nàng phán tử hình nàng hư lệnh một tiếng liền chuẩn bị trực tiếp động thủ mòn sần đưa tay ngăn lại nơi này kịch bản bởi vì thời gian qua sớm hắn đã sớm quên mất không sai biệt lắm cho nên đối với làm sao tìm kiếm sở cây ạ manh mối xác thực còn cần hỏi một chút trước mắt những n à y hải tặc c ậ n bã nhóm ồ làm sao ngươi còn muốn động thủ sao cô nàng vợ lạc bị rõ ràng nhìn thấy hẳn có động tác hắn có chút buồn cười nhìn trước mắt hai cái này đứng tại quang ảnh sen lẫn chỗ thân ảnh giống như nhắc nhở chúng tiểu nhân nói cho bọn hắn bản đại gia là ai ta đến một cái hải tặc rất lanh lợi vượt lên trước hắn đứng lên ngữ khí kiêu ngạo nói trước mắt nói chuyện thế nhưng là bờ lạ mì đoàn hải tặc thuyền trưởng tiền truy nã sáu n g h n năm trăm vạn bẹ gì mạnh mẽ hải tặc linh cầu bờ lạ mì bờ lạ mì cười to một trận đầu lưới liếm qua bờ môi nghe ký tiểu tử hải tặc ôm ấp tầm bảo mộng thời đại đã kết thúc mặc kệ là cái gì hoàng kim hương phỉ thúy chi đô vẫn là cái gì vua hải tặc bí bảo hoàn t h ì hệ sở bất quá là lũ đần bị tầm bảo mộng l ử a xoay quanh về sau mơ ngộng háo huyền l i ê n ngay cả những cái kia vô cùng cường đại gia hỏa cũng đồng dạng đều đi truy tìm căn bản không tồn tại bí bảo cuối cùng bởi vậy chết mất còn bị người nói tên kia sống ở trong giấc ngộng thật đúng là hạnh phúc ca ha ha ha biết sao tiểu tử lao tử ghét nhất chính là các ngươi bọn này truy tìm cái gì cầu thí mơ ước gia hỏa ngay tại ngươi cái này trước đó không lâu còn có một cái đại đàm đại bí bảo hắn tỷ hệ sở treo thưởng ba mươi triệu b ẹ gì ra hỏa ở trước mặt ta quỳ xuống đất cầu xin tha thứ hắn nói hắn lại không còn tin tưởng loại này nghe đồn ngươi nói nghĩ ngươi như vậy ta hẳn là để ngươi làm sao rõ ràng mộng tưởng chính là cầu thí đạo lý hả vợ lạc bị nhìn xem mòn sần thân ảnh ngựa khí t r e o tức ánh mắt bên trong là không còn che giấu đùa cợt khinh miệt mòn sần lắc đầu hắn xem như rõ ràng những người trước mắt này ý nghĩ không thể nói bọn hắn có cái gì không đúng bởi vì tầm mắt của bọn hắn kiến thức để bọn hắn chỉ có thể bao hà một m giây cái gọi là hết ngồi đáy giếng chi hết hạ trùng không thể ngữ băng chính là bọn hắn những người này khắc họa hắn ngữ khí nhẹ nhàng cùng trước đó không hề khác gì nhau đã các ngươi không biết vậy liền nói cho ta một cái biết được một chút sở kỳ ạ tin tức người còn có để các ngươi thất vọng cái gì treo thưởng sáu n g h n năm trăm vạn b ẻ gì linh c ậ u bờ làm ỉ như vậy tiểu nhân vật ta nghe đều chưa nghe nói qua đám người một trận xôn xao không nghĩ tới tên trước mắt này như thế muốn chết cũng dám không nhìn bợ la mì phải biết hắn ngoại hiệu thế nhưng là linh cầu cho tới bây giờ chỉ có khởi t h á t tên không có gọi sai ngoại hiệu linh cầu loại động vật này có thể chưa từng có lương thiện bợ la mì chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ có cơ linh thậm chí chuẩn bị xuất thủ thay bợ la mì giáo huấn cái này cùng ra hỏa để cầu thắng được hắn hảo cảm nói không chừng còn có thể thừa này gia nhập vào bợ la mì đoàn hải tặc bên trong không thể không nói ý nghĩ quả thật không tệ chỉ là tiểu thông minh dùng n h ầ m chỗ trang bíp kỳ thật có đôi khi cũng là phân đối tượng tỉ như nói lao mã cấp bậc kia cùng tiểu mã mặt mù đông giả bộ một chút hẳn là rất sảng khoái nhưng đối tượng đổi thành một cái phổ phổ thông thông lập trình viên loại này sảng khoái cảm giác liền sẽ giảm bớt đi nhiều đối với này một đám hải tặc tầng dưới chót nhất ra hỏa mọn sần thực tế là không có tâm tư cùng bọn hắn nói thêm cái gì nếu như không phải vì bên trên sở cải ý ạ tới đây hiểu rõ một chút tin tức hắn thậm chí cùng những người này nói chuyện r ụ c vọng đều không có hắn hướng về phía trước hai bước từ trước kiêng ị c h ánh sáng cổng bước vào tiến đến hắn cóc kéo cánh tay của hắn nhắm mắt theo đuôi đi theo đi đến nguyên bản cười gần chuẩn bị động thủ bợ la mì cùng bên kia liếm láp dao bầu phó thuyền trưởng xạ q u ỷ t ấ t cả đều ngốc trệ tại chỗ liền ngay cả lưỡi đao cắt vỡ đầu lưỡi cũng không chút nào cảm thấy những thứ khác tất cả hải tặc cơ hồ tất cả đều giống như bọn hắn không riêng gì động tác giống như là bị theo tạm dừng hóa liền ngay cả liền đem bên trong không khí tựa hồ cũng ngưng trệ đồng dạng có biển người tặc thậm chí không tự chủ được toàn thân đánh lấy bệnh sốt rét càng có người không có ngồi vững vàng trực tiếp có quắp trên sàn nhà biển biển hải quân đại tướng mòn sân gạt người a vương s x i kỳ bù cải t ỷ e m dẹt đ o a hàn cốc hai người kia vì cái gì lại xuất hiện tại nơi này bọn họ không phải ra ngoài du sơn ngoạn thủy đi sao song toàn xong lần này muốn chết lúc này trong đại sảnh trừ quán ba lão bản cái này hiền lành hói đầu đại hồ từ đại thuốc bên ngoài cái khác tất cả hải tặc tất cả đều là vạn phần hoảng sợ thân sắc còn có bởi vì uống quá nhiều rượu tăng thêm sợ hai dẫn đến trực tiếp bài tiết không kiềm chế mùi nước tiểu khai chậm rãi tiêu tán sợ hai của bọn hắn thậm chí vượt trên đối hẳn cọc mị lực ảnh hưởng mòn sân đảo mắt một vòng ánh mắt đặt ở quán ba vị này hói đầu đại thuốc trên thân căn cứ mù phi định luật trước mắt cái này xem ra hiền lành hói đầu quán b a lao bản nói không chừng mới là nơi này mạnh nhất một cái nô đại thúc ngươi làm lão bản của nơi này hẳn nghe nói qua liên quan tới sở cải ý ạ nghe đồn a ta muốn biết một chút tin tức liên quan tới sở cải ý ạ tạ ơn mòn sần không có nhìn những thứ khác hải tặc hẳn có ánh mắt cũng đều thả trên người mòn sần nhưng là những này hải tặc không có một cái dám làm ra thất thường gì động tác bao quát vừa rồi ba hoa khoác l á c bỡ làm ý hoàn toàn quán triệt một chữ nguyên tắc thứ tâm quán b a lão bản ke di dâu quai non chất phác đại thúc có chút khẩn trương gãi gãi chủi l ù i đỉnh đầu rất khó tin tưởng hắn trên n ó t mặt vẫn còn có không kém cõi người bình thường đầu đầy rậm rạp tóc xem ra khoảng cách mạnh nhất còn có một đoạn đường muốn đi nha liên quan tới sở kỳ à nghe đồn xác thực truyền thật lâu ta ở đây mở cái quán ban này thời điểm liền đã có quan hệ với như vậy nghe đồn nếu như nói ở đây có ai hiểu rõ nhất hoặc là nói đối với dạng này nghe đồn tin tưởng không nghi ngờ người xác thực có một cái hắn vô ý thức cầm lấy đi trên đài cái chén không dùng bố nhẹ nhàng lau sạch lấy lấy làm dịu chính mình khẩn trương tiếp tục nói tại hòn đảo này góc đông bắc có một cái đơn độc ở lại người hắn gọi m ò bờ rằng rít kịt những năm này hắn một mực làm chứng minh s ở cây ạ là thật tồn tại mà không chỉ là nghe đồn mà cố gắng ngài muốn hiểu rõ tin tức chỉ sợ muốn đi nơi đó đông bắc phương hướng sao cảm ơn ngươi hói đầu đại thúc mòn sân gật gật đầu hắn loang thoáng liên quan tới kịch bản trong ấn tượng là có một người như vậy tồn tại hiện tại nếu manh mối đã biết vậy liền không cần thiết tiếp tục lưu lại nơi này nói thật quán b a lâu dài bị như vậy một đám hải tặc chiếm lấy hương vị thực tế không thế nào tốt ke di nghe được mòn sân nói lời cảm tạ tranh thủ thời gian khoát tay mòn sân đại tướng không cần khách khí ta cũng không có giúp đỡ được gì mòn sân gật đầu ý chào một cái sau đó ánh mắt rơi vào những n à y hải tặc trên thân để tất cả hải tặc tất cả đều câm như hến liên quan tới trước mắt cái này hiền lành hải quân đại tướng đối đãi hải tặc nghe đồn cũng không quá tốt tất cả mọi người trong lòng giống như là ép một khối chỉ giống nhau nặng nề lúc này bọn hắn cũng không dám lại chế giễu cái gì mòn sần liên quan tới sở cái ý ngôn luận thậm chí bởi vì mòn sần thái độ chính bọn họ cũng ẩn ẩn tin tưởng trong truyền thuyết kia ở trên bầu trời hòn đảo là chân thật tồn tại như vậy người bất luận là thế giới kia cũng rất nhiều thấy đ ặ t ở kiếp trước bên trong tỉ như nói mòn sần chung quanh một chút đồng sự liền có như vậy cái nào đó giống như hắn người phát biểu một cái rất có kiến giải ngôn luận bọn họ liền các loại trào phúng phản bác không tán đồng thậm chí có thể kéo ra rất nhiều vài lý tả thuyết nhưng như vậy n ô n luận nếu như là lão bản của bọn hắn đại bột nói bọn họ liền lập tức thay đổi lập trường đại liếm đặc biệt liếm mọn sẩn muốn xử trí như thế nào bọn hắn vừa rồi bọn hắn đều là đối n g ư ờ i nói năng lô mãng tuyệt không thể khinh xuất tha thứ bọn hắn nữ nhân là trên thế giới nhất mang t h ủ những người này lời nói mới rồi hạn cọc thế nhưng là một câu đều chưa quên lúc này đương nhiên liền chuẩn bị thu sau tính số sách bình thường mạo phạm nàng người nàng cũng sẽ không khinh s u ấ t tha thứ huống chi là mạo phạm mòn sần đâu như vậy cặn bã nếu như không phải trùng hợp đụng phải mòn sần là sẽ không quản bọn hắn sống hay chết nhưng hôm nay ai bảo bọn hắn xui xẻo đụng phải chính mình đâu nhất là bên người hàn cốc còn nổi giận đến nỗi vừa rồi những người này nói năng lô mãng hắn mòn sần đại độ như vậy một người đương nhiên sẽ không để ở trong lòng hàn cốc ngươi biết ta người này đại độ nhất làm việc thích lấy đức phục người mấy người này cũng chỉ là hướng đụng vũ nhục ta hai câu ta hoàn toàn hoàn không chương ó để để ở trong lòng. Bất lòng. n quả, i h khí chút liền n đ Dựa t h bốn trăm năm mươi sáu ta quá khó một tàu trong quán rượu lập tức nhiều rất nhiều sinh động như thật hải t ạ c tượng đá những n à y hải t ạ c tượng đá nhìn qua cùng chân nhân giống nhau không hề khác gì nhau đây là nói nhảm chân nhân trở nên đương nhiên cùng chân nhân không có gì khác biệt thậm chí ngay cả trên mặt vẻ mặt sợ hãi đều có thể thấy rõ rõ r à n g rằng tư thế càng là thiên kỳ bách q u á i có chó giữ loạn trọng thức có chó cùng r ứ t dậu thức có bờ mông hướng phía dưới bình xa lạc n h ạ n thức còn có hốt hoảng trốn đi phảng phất giống như chó nhà có tăng thức sở dĩ có nhiều như vậy khuyển a chó a cái gì cùng hạ kẹ nù ngược lại là không có có quan hệ gì chỉ là như thế hình dung tương đối chuẩn xác mà thôi ngươi nhìn những này tượng đ á tựa như là chó a chính là ý tứ như vậy quán ba đại s ả n h không lớn không nhỏ tổng cộng đại khái thả tầm mười bàn lớn mỗi tấm bình quân xuống tới sáu người tả hữu nói cách khác trong tiệm tượng đá hết thể năm sáu mươi cái lấy hàn cốc thực lực hôm nay tới đối phó những người này tựa như là mát cấp hào trở lại tân thủ thôn bọn họ căn bản ngay cả cơ hội phản ứng đều không có đương nhiên càng nhiều hơn chính là bị hàn cốc sắc đẹp bắt được cho đến biến thành tượng đá trong mắt còn tràn đầy hoa đạo khoe miệng còn lưu có nước bọt nói tóm lại chính là một cái có thể đánh đều không có vừa rồi nhất là kêu gào b ờ làm mị vẫn ngồi ở quầy ba trên ghế một cái chân gác ở một cái khác phía trên rửa vào quầy ba cứ như vậy cố định xuống dưới cái này đã không biết là bao nhiêu cái nhân vật trong kịch bản kết thúc ngay cả đỏ phở làm mị ngộ như thế chùm phản diện đều bị mòn sần cho bắt vào ìm kẹo đao hắn như vậy tiểu nhân vật mòn sần ngay cả nhìn nhiều ý tứ đều không có ngược lại là quán ba vô tội l ã o bản mòn sần nối thất kinh hói đầu đại thuốc gáy nay ì xô hắn từ trong túi quần lấy ra cố ý chuẩn bị một sấp bẹ gì đến đặt ở bên cạnh đồng dạng biến thành bằng đá trên mặt bàn thật sự là có dự kiến trước ân hoàn toàn như trước đây cơ chí thật có lôi hói đầu đại thúc số tiền này liền xem như bồi thường cho ngươi cùng vừa rồi ngươi cung cấp tin tức đáp tả đi hắn nói vừa chỉ chỉ chung quanh hải t ạ c tượng đá đến nỗi những này rắc r t rưỡi đồng dạng liền phiền phức đại thúc ngươi tìm người thanh lý mất mặc kệ là ném vào trong biển vẫn là xử trí như thế nào đều tùy ngươi không có cho hói đầu quán ba lão bản cơ hội cự tuyệt mọn sần nói xong cùng hạn g có quay người rời đi thật lâu trong i ể u quán mới vang lên sâu kín tiếng thở dài làm sao liền đi rồi cái này bồi thường còn kém không ít đâu ta thật sự là quá khó dạy à ai lần góc đông bắc nơi này có một cái rất đơn giản kiến trúc kiến trúc chính diện có một tấm ván gô vẽ lấy một cái xem ra rất phong độ tòa thành chính là quán b a hói đầu đại thúc nói tới xít k ỵ n chỗ ở nhìn ra được ở lại đây xít k ỵ n cuộc sống điều kiện cũng không giàu có vàng không chỗ ở cũng sẽ không như thế đơn sơ chỉ có lòng có thủ vững người mới có thể chịu được như vậy cô độc ca đứng tại kiến trúc như vậy trước mặt ngọn sân lập tức nhớ tới chính mình từng tại đảo hoang bên trên kia đoạn thời gian căn phòng này đơn giản cùng chính mình lúc trước ngọn núi nhỏ kia động có liều mạng nói thật hắn kia thời gian nửa năm lấy tới một người tại một tòa ở trên đảo không có điên rơi thật là vận hạnh người là quần cư động vật làm không có internet không có thư tịch không có bất kỳ cái gì cùng xã hội nối tiếp đồ vật một người thoát ly đám người cuộc sống thời gian nửa năm vậy đơn giản là một kiện không thể tưởng tượng chuyện kinh khủng không phải ai đều có cường đại như vậy tâm lý năng lực chịu đựng đừng nói nửa năm tuyệt đại đa số người khả năng một tháng thậm chí một tuần lễ liền sẽ chịu đựng không nổi mòn sân lúc ấy kia nửa năm cơ hồ tất cả đều là dựa vào chính mình cùng chính mình tự quyết định không biết mệnh m ỏ i huấn luyện cùng dùng chính mình x o á y khí tuyệt luân mặt mỗi ngày không ngừng gây tê chính mình mới căng cứng số dưới này này có người không có ta đi vào a không nói lời nào thật muốn đi vào、Ồ. thật đúng không ai à mòn sân để hàn cốc ngồi ở bên ngoài gốc cây làm thành trên ghế chờ đợi mình hắn thì là đi tới đơn sơ cửa phòng trước gõ cửa một cái không ai đáp lại về sau hắn đẩy cửa đi vào quả nhiên không có người ở bên trong xem ra chúng ta muốn ở chỗ này chờ một chút chủ nhân nơi này có vẻ như không ở nơi này không sao bao lâu thời gian tiếp thân đều nguyện ý cùng người chờ mòn sân hàn cốc tiểu tỉ tỉ ngươi chuyện gì xảy ra càng ngày càng sẽ vẩy ta có thể sao có thể nhận được về sau làm ơn tất mỗi ngày đều đến mấy lần thân xác hắn k h ẽ động ánh mắt nhìn về phía cách đó không xa bờ biển một bóng người đột nhiên từ trong biển nhảy ra ngoài hạt rẻ đầu hình thoi mặt hai tay để trần ngược lại hình tam giác thân trên góc cạnh rõ ràng nhìn qua là một cái không có sơ s ẩ y rèn luyện đại thúc rít kịt mới từ trong nước đi lên rít kịt nhìn thấy hai bóng người giật nảy mình hắn nơi này trừ hai cái tiểu đệ thế nhưng là không có những người khác sẽ đặt chân đợi đến thấy rõ ràng hai người là ai về sau hắn càng là giật mình kêu lên lần này là thật nhảy dựng lên trước mắt hai người kia thế nhưng là hoàn toàn xứng đáng đại nhân vật không nghĩ tới lại xuất hiện tại nơi này không tệ là ta hắn thoải mái gật đầu thừa nhận thân phận có câu nói gọi là không có dục vọng thì á t sẽ kiên cường rít kỵ không làm hải tặc đã có gần thời gian mười năm hắn hiện tại mộng tưởng cũng chỉ muốn chứng minh sở cái ý ạ tồn tại rửa sạch mang tại tổ tiên trên đầu đại l ừ a gạt mũ đối với mòn sân hai người đến mặc dù kinh ngạc nhưng không đến nỗi sợ hãi không nghĩ tới mòn sân đại tướng cùng t ỷ t ẻm dẹt vậy mà lại đại giá quang lâm ta cái này địa phương nhỏ thật sự là quá vinh hạnh nơi này tương đối đơn sơ để hai vị chê cười ta đi chuẩn bị nước t r à hai vị các hạ ở đây ngồi tạm một chút mòn sân nói không cần làm phiền ta tới nơi này là đến hỏi thăm một chút liên quan tới sở cấy a manh mối lần này g i ế t kịt là thật có chút kinh ngạc hắn đi tới tại một cái khác gốc cây trên ghế ngồi xuống có chút không rõ ý vị cảm khái không nghĩ tới ngươi như vậy đại nhân vật cũng tin tưởng như vậy nghe đồn lại còn tự mình lại tới đây tìm hiểu tình huống ngươi cũng cảm thấy sở kỳ ạ tồn tại là thật sao mòn sần có chút kỳ quái liên quan tới một đoạn này kịch bản hắn là thật không nhớ nổi lẽ ra ngươi ra hỏa này không phải một mực để chứng minh sở kỳ ạ tồn tại mà cố gắng sao làm sao hiện tại ngược lại hỏi như vậy sở kỳ ạ đương nhiên tồn tại mòn sần hắn xưa nay sẽ không gạt người h à n cóc trước mòn sần một bước trả lời nàng đối với mòn sân lời nói tin tưởng không nghi ngờ mòn sân nói có vậy liền nhất định có bằng không cũng sẽ không vạn giảm xa xôi tới nơi này chật chật hay là mình nhà hẳn có cực đáng yêu lại ra s ư ớ c ngạo kiêu khinh miệt cái gì tất cả đều là đối người ngoài cái này rất dễ chịu mòn sân gật đầu nói sở cây ạ đương nhiên tồn tại không chỉ riêng này bên trong có nữ ậ t cũng đồng d ạ n g có sở cây ạ tồn tại đây là đã được chứng thực chuyện nghe được mòn sân nói như vậy i í t kịt ánh mắt sáng lên hắn tự nhiên không tin mòn sần cùng hạn có cực như vậy đại nhân vật sẽ đặc biệt tới lừa gạt hắn như vậy không biết tên nhân vật quá tốt rồi d í t kịt nắm chặt nắm đấm vung vẩy mấy lần mới chậm rãi bình phục tâm tình thật có lỗi hai vị các h ạ ta quá kích động không sao ta có thể hiểu được d í t kịt cũng không chậm c h ễ hắn trực tiếp liền đem chính mình hiểu rõ liên quan tới sở cây ạ suy đoán nói cho mòn sần nghe nếu mòn sần các hạ biết đồng thời tin tưởng nơi này có sở cây ạ tồn tại chắc hẳn liên quan tới rất nhiều nghe đồn đều hiểu rõ vậy ta lúc nói chuyện rít kịt vô ý thức go go ngón tay đây là bởi vì hắn nghiện thuốc phạm một mình sinh sống rất nhiều năm hắn dưỡng thành hút thuốc thói quen có đôi khi một ngày thậm chí có thể rút hơn một mươi bao khói đem nhi đều có thể xếp thành núi nhỏ có thể xưng c ù n g bố ta có biện pháp đến sở cải ý ạ cũng không cần lợi dụng trùng thiên hải lưu tới nơi này chủ yếu là muốn cùng người tìm hiểu một chút người đoán sở cây ý ạ đại khái vị trí d í t k ị s ừ n g sốt một chút hắn không nghĩ tới mòn sần có thể như vậy nói quả nhiên thực lực địa vị cùng chi thức tầm mắt các hạn chế suy nghĩ của hắn hắn cảm thấy chuyện khó khăn nhất tại trước mặt người khác xem ra không đáng giá nhắc tới kỳ thật trùng thiên hải lưu vị trí ngay phía trên chính là ta suy đoán sở cây ý ạ tồn tại vị trí mòn sần giật mình hắn lúc này cũng phản ứng lại nếu vừa rồi gít kịt nói trùng thiên hải lưu là khả năng đến sở cây ạ đường tắt không liền nói rõ sở cây ạ tại trùng thiên hải lưu phía trên sao sách nói như vậy vừa rồi chính mình trang bíp thất bại nha n g ư ờ i tiếp tục nói đi xuống mòn sân một mặt bình tĩnh gít kịt cũng không chậm trễ nói tiếp nói lên trùng thiên hải lưu liền muốn nói một chút mây tích đế loại này tầng mây cùng bình thường mây mưa có rất lớn khác biệt nó hình thành tại trên trời cao vô luận trồng chất nhiều dày cũng sẽ không sinh ra khí lưu cũng liền nói không có mưa xuống khi bầu trời xuất hiện mây tích đế thời điểm vùng trời kia ánh nắng sẽ triệt để bị che khuất tựa như là trời tối đồng dạng nơi này còn có một loại truyền thuyết có người nói mây tích đế là mấy ngàn năm thậm chí mấy vạn năm đến không từng có qua thay đổi không ngừng phiêu đáng trên không trung mây hoa thạch đơn giản đến nói chính là không thể tưởng tượng nổi tầng mây mà bình thường tại mây tích đế xuất hiện giữa trưa ngày thứ hai tả hưu liền sẽ buộc phát trùng thiên hải lưu mọn s ầ n các hạ đã có biện pháp đi hướng sở cái ý ạ đây cũng là không cần thiết phải chú ý loại này hải lưu tình huống mọn s ầ n trầm ngâm một chút ý của ngươi là sở cái ý ạ rất có thể ngay tại kia mảnh mây tích đế phía trên không tệ không phải vậy không có cách nào giải thích sở cái ý ạ loại này tồn đang vì cái gì sẽ không bị người nhìn thấy chân tướng chỉ có một cái chỉ có bị mây tích đế che kín tầm mắt của chúng ta cái này một loại giải thích tít kịt trùng điệp vỗ xuống bàn tay mọn sân khoe miệng co giật một chút thì ra là ngươi ẹ đ ỏ gà hoa k í c k ị p cô n à n vậy ngươi nói bản này mây tích đế ở vào nơi nào đâu ngay tại chúng ta bây giờ vị trí chính nam phương một mực r a rẻ y ai lần từ trường tiếp tục hướng nam đi thuyền liền có thể nhìn thấy mòn sân nợ nụ cười hắn đứng người lên đ ố i k í c k ị p nói nha ha ha biết phương vị liền tốt rồi cảm ơn ngươi hạt rẻ n h ấ t đầu thúc thừa dịp hiện tại thời gian còn sớm vừa vặn chúng ta đi qua tìm kiếm đường h à n có đồng dạng đi theo mòn sân đứng dậy từ đầu đến cuối ánh mắt của nàng đều không hề rời đi qua mòn sần chứ vừa rồi đ ố i i ế t kịt một câu về sau toàn bộ hành trình coi như một cái an tĩnh mị thiêu nữ quả thực nhu thuận không tưởng nổi i ế t kịt cái chán tràn đầy hát tuyến hắn đứng người lên im lặng hỏi các ngươi muốn làm sao xác định địa điểm phải biết ra rẽ ai lần từ trường phạm vi liền sẽ không phân rõ nam bắc đồ vật a liệt mòn sân dừng lại hắn gai gai đầu lại nói ngươi không nói thật đúng quên chuyện này hạt rẻ nhức đầu thúc ngươi vì cái gì không nói sớm đâu ngươi hoàn toàn không có cho ta nói cơ hội á hốn rít kỵ phản bác một câu kém chút nhịn không được trách m ắ n g tiếng lỏng đối đầu ánh mắt của đối phương mới phản ứng được khu khụ ở đây phương nam có một tòa rừng rậm bên trong sinh hoạt một loại tiếng kêu rất kỳ lạ chim được xưng là chỉ nam chim bọn chúng bất luận khi nào chỗ nào mỏ chim đều sẽ chỉ vào phương nam cho nên nếu muốn tìm đến nơi này các ngươi còn cần đi phương nam rừng rậm bắt một con chỉ nam chim mới được lại còn có chơi vui như vậy lại dùng t ố t chim xem ra chờ chút muốn nắm một con nuôi đứng dậy như vậy về sau ra ngoài sóng chấp hành nhiệm vụ cũng sẽ thuận tiện rất nhiều cũng có thể cùng lao yêu làm bạn mòn sân c h ầ m ngâm một chút lần nữa đôi xít kịt nói lời cảm tạng cảm ơn ngươi những tin tức này hạt rẻ đầu đại t h ú c chờ ta từ sở kỳ ạ trở về mời ngươi uống rượu không cần khách khí các ngươi cũng vì ta mang đến tin tức tốt vậy thì tốt vậy liền không mời ngươi uống rượu ha ha ha chỉ đùa một chút hạt rẻ nhức đầu t h ú c ngươi cũng đều không hiểu hài hước đi chương bốn trăm năm mươi bảy đại lực xuất kỳ tích hạng cốc ngươi nhìn xem con chim nó thật sẽ chỉ chỉ nam ngươi đem nó đầu vặt hướng những phương hướng k h á c cũng sẽ chuyển hướng nam quá thần kỳ phương nam trong rừng rậm ngọn sân rất dễ dàng tìm đến những này chỉ nam chim tồn tại để hắn hơi kinh ngạc chính là những này chỉ nam chim vậy mà có thể chỉ huy rừng rậm côn trùng động vật bất quá hạng cốc hạ sổ cụ trực tiếp buộc phát đi qua cái gì chim cũng đều phải quỳ xuống hạ sổ cụ bao trùm phạm vi bên trong hết thể động vật tất cả đều trợn trắng mắt hôn mê bất tỉnh nơi này cũng không phải cụ già ai lần bên cạnh những cái kia ngay cả hạ kỳ đều có thể thuần thục vận dụng mạnh mẽ quái thú ở chỗ đó hòn đảo khả năng bọn giá hỏa này đối kịch bản bên trong mũ rơi một đám tạo thành không ít phiền phức đối với mòn sần hàn cốc hai người hoàn toàn không đáng chú ý đẳng cấp t r ê n lệch quá lớn chỉ là hàn cốc đối chim không có hứng thú làm cụ già ai lần nữ đế nàng đại diện giống loài là mở đỡ xạ thích tự nhiên là rán chim cái gì đều là trò trẻ con u i lao yêu con chim này chờ chút liền giao cho ngươi ngươi phụ trách điều giáo tốt nó để nó hảo hảo nghe lời hàn cóp không có hứng thú mòn sần cũng ghét bỏ đem nó ném cho lao yêu cũng không còn tiếp tục trêu đùa cái này chỉ nằm chim vừa vặn để lao yêu thu làm tiểu đệ hảo hảo điều giáo một chút mà lại cũng có thể cùng lao yêu làm bạn để tránh nó quá tịch mịch đến nỗi con chim này là chim trống vẫn là chim ái cùng lao yêu chủng loại một không giống kỳ thật đều không có liên quan quá nhiều chỉ cần lá gân đại c á c c á c cạc giao cho bản soái chim cứ yên tâm đi bản soái chim cam đoan cho ngươi đ i ề u giáo ngoan ngoãn lao yêu có chút h ứ n g phấn rốt cục có một cái có thể khi dễ nó cũng rất bất đắc dĩ a mẹ nấu hảo hảo coi là mình chim nó chọc ai gây ai mỗi ngày bị cho ăn một miệng thức ăn cho chó không ăn còn không được mà lại mòn sần cái này khốn nạn vì không để q u ấ y dày hai người của bọn họ thế giới một mực bắt hắn cho nhét vào vỏ đao không có cho phép không cho r a không phải vậy chính là đánh một trận lao yêu trong lòng khổ a cái này đâu còn lúc trước cái kia mòn sẩn nó nghĩ ra được liền ra muốn đi vào liền đi vào căn bản không cần đồng ý mòn sẩn cũng không tiếp tục lúc trước cái kia dễ nói chuyện c ầ u tử đương nhiên những lời này lao yêu thích trong lòng một con chim yên lặng nhắc tới cũng không có gì đặc biệt nguyên nhân chủ yếu vẫn là sợ bị đánh thứ tâm một mực là lao yêu cho rằng tốt nhất mỹ đức lao yêu biến thành xanh xanh đỏ đỏ đại vẹn làm một giết người như ngoẹ yêu đ a o lao yêu nếu là thật lấy ra bản l ã n h của nó đến chỉ sợ có thể trong giây phút liền có thể cho chỉ nam chim trình tự bế cái này chỉ nam chim vẫn là chỉ ấu chim vừa vặn lần này tới cảm thụ kinh nghiệm vừa đưa ra từ xã hội đánh đập cho nên mòn sần trực tiếp bung ra tại lao yêu ma c h ả o phía dưới run lẩy bẩy chỉ nam chim căn bản không cần lo lắng nó sẽ bay đi người cứ v i ệ c bay nếu có thể chạy ra lão yêu trong lòng bàn tay coi như ta thua hai con chim phía trước mòn sân cùng h ạ n cọc hai người nắm tay ở phía sau trở về hải không lưỡng cư vật cưới chuyên dụng đại cá chuồn đến nỗi xa l ầ m đáng thương nó đại đa số thời gian chỉ có thể cùng cá chuồn một khối làm bạn khoảng thời gian này hoàn toàn bị h ạ n cọc cho lãng quên không còn một mảnh liền ngay cả chuyên dụng châu ngồi đều nhanh làm không được cái này thảm a bất quá không quan hệ nó kiếp sống vẫn như cũ một mảnh không hối hận bởi vì kia là nó mất đi thanh xuân chỉ nam chim cùng lao yêu ở phía trước hoa tiêu cá chuồn hào ở phía sau mọn sần c ù n g hàn cóc hai người dựa vào ghế dính cùng một chỗ x ã lởm cô độc quận tại lưng ghế sau sung làm bối cảnh bản mọn sần khoảng thời gian này đến nay triệt để rõ ràng cái gì gọi là mỹ nhân hương mộ anh hùng cái này cũng may là hiện tại hắn thực lực đã đến mức nhất định cái này muốn đổi thành thân thể của hắn vừa mới bắt đầu phát dục lúc ấy đừng nói thực lực tiến bộ không lui bước chính là tốt thân thể không chịu được nổi a hàn cóc cái này hơn nửa tháng đến nay ngược lại là càng thêm bóng loáng thủy nội trong lúc phất tay tản mát ra vô cùng kinh người mị lực mòn s â n dù cho mỗi ngày đều cùng hẳn cọc thân mật cùng nhau n h ư c ũ khó mà chống cự nàng một cái nhăn mày bị sổ ở giữa lơ đãng liền câu hồn phách người đẹp thường xuyên chính là thiên lôi dẫn ra đ ị a hỏa sách hẳn cọc tiểu tỉ tỉ cái này nhan giá trị khí chất đã vượt qua chân trời dù sao ngăn cản không được vậy liền dứt khoát mỗi ngày đều dính nhau cùng một chỗ tốt rồi đến nỗi những người k h á c giác quan quan điểm có trọng yếu không cá chuồn tốc độ so với cánh buồm đến quả thực không phải một cái chiều không gian so với hắn kia chiếc mòn sần hào đều muốn mau ra rất nhiều bởi vì mây tích đế cùng trùng thiên hải lưu đi thành sự không chắc chắn bọn nó mặc dù mỗi tháng sẽ xuất hiện năm lần nhưng thời gian địa điểm kỳ thật rất khó chính xác mà lại lần này mòn sần vận khí tốt giống hoàn toàn bại hoại hầu như không còn rất hiển nhiên nữ thần may mắn gặp hắn cùng hạn g c ọ c làm tại hết thảy trực tiếp bắt hắn cho vứt bỏ ha cặn bã nam còn muốn chân đứng hai thuyền mơ ngộng h a o huyền mòn sân một lần nữa trở về một tảo trên trấn thanh lánh một mảnh tất cả yêu ma quỷ quái tất cả đều lặng lẽ híp mắt giấu đi ai hiện tại ra đắc ý ai thằng ngu không thấy được một tảo trong quán rượu kia sống sờ sờ mười mấy cái tượng đ á sao như vậy đại nhân vật hai mẹ nấu chọc nổi cũng may nơi này không có phóng viên loại này giống loài tồn tại bởi vì đối với một tảo bọn này bọn này cặn bã nhóm ngay cả báo cao giá trị đều không có như vậy trải qua mòn sần cũng là không cần lo lắng hành tung của mình luôn bị đưa tin ra ngoài mỗi lần đi ra ngoài chơi đều dẫn tới một đại ba người vây xem cũng là rất phiền tôi ta mòn sần quyết định lần này trở về tổng bộ hải quân về sau đi tìm con kia thế giới tin mới truyền thông đầu lĩnh đại điệu đàm một chút liên tục gần hai thời gian mười ngày cơ hồ không có đồng thời tin mới là không có liên quan tới mòn sần cùng hạn c ọ c du ngoạn tin tức phía sau nhiều người như vậy đối với hắn miệng phun hương thơm rất lớn một bộ phận nguyên nhân là thế giới kinh tế báo tại lửa cháy thêm dầu tưởng tượng một chút nếu n g ư ờ i nào đó mỏng bên trên nóng lục x o á t tất cả đều là cái nào đó minh tinh giải thức ăn cho chó tú ân ái tin tức liên tiếp gần một tháng n g ư ờ i có phải hay không cũng sẽ nhịn không được chúc phúc vài câu thậm chí sẽ càng quá đáng đồng dạng đạo lý bản thân mòn sần cùng với hàn cọc về sau không biết có bao nhiêu người tâm đã bị tổn thương thấu hết lần này tới lần khác thế giới kinh tế báo còn đem vết thương này xé mở mỗi ngày đều hướng bên trong giải điểm mối cái này ai nhận được rồi m ộ t gẳng gia hỏa này là thật tìm đường chết cho nên mòn sần mới có thể nghĩ đến trở về bản bộ về sau đi tìm hắn nói chuyện hy vọng đối phương có thể t ạ i minh bạch hắn dụng tâm lương khổ dù sao hắn mòn sần làm việc thích lấy đức phục người chưa từng vận dụng vật lý can thiệp một tàu trung tâm đường phố cuối cùng là nhiệt đới khách sạn tòa này khách sạn áp dụng biệt thự kiểu dáng kiến trúc là toàn bộ một tảo quán rượu sang trọng nhất bỡ lạc m ì đoàn hải tặc trước đó chính là đem nơi này bao số dưới khách sạn có được chính mình tư nhân bãi cát vừa v ẫ n có thể để cá chuẩn trực tiếp đặt đến không muốn bị người q u ấ y dày mòn sấn đồng dạng đem khách sạn cho bao số dưới vừa lúc còn có trước kia bỡ lạc m ì đoàn hải tặc chiến lợi phẩm cũng lưu tại nơi này không ai dám động thậm chí ngay cả tiền thuê nhà đều tiết kiệm chập chập không hổ là thủ hạ của đỏ p h ở lạc m ì nổ cái này quen thuộc phối phương mùi vị quen thuộc thật sự là người tốt nha toàn bộ dọn dẹp sạch sẽ và ở sau đó chính là ba ngày không biết xấu hổ không có nóng nảy cuộc sống tại m ò n s ầ n như vậy biến thái tố chất thân thể đều hơi cảm giác có chút không chịu được nổi thời điểm mây tích đế rốt cuộc khoan thai tới chậm bình thường bình minh cùng hắc cám luôn luôn có chút không quá rõ ràng tỉ như nói là mỗi ngày màn đêm thối lui bình minh dâng lên thời điểm cuối cùng sẽ có một cái quá trình tiến lên tuần tự cũng không tồn tại nơi này là hắc cám nơi đó là bình minh như vậy phân biệt rõ ràng trạng thái đồng dạng màn đêm bung ô xuống ban ngày thối lui cũng c ũ như g n là nhưng ngọn sân hẳn c ó hai người trước mắt mây tích đế không thể nghi ngờ đánh vỡ loại này nhận biết bọn họ vị trí là một mảnh quan minh mà tại hướng phía trước mấy chục hơn trăm mét về sau liền biến thành một mảnh đen như mực tuy nói không phải loại kia đưa tay không thấy được năm ngón đen nhưng cũng không khác nhau lắm giống như trong bầu trời đêm tinh nguyệt đều biến mất sương mù giống nhau mây đen bao phủ bầu trời đêm cảm giác lẽ ra nếu như vậy tầng mây xuất hiện tại bất kỳ địa phương nào kia mang tới đều đem như là bầu trời vỡ ra giống nhau mưa to hết lần này tới lần khác phía trước trong đêm tối một điểm không có trời mưa ý tứ liền ngay cả gió đều không có thổi lên một kia mặt biển so với bọn hắn vị trí quang minh còn có bình tĩnh mỗi lần thiên nhiên kỳ quan đều sẽ làm người ta nhìn mà than thở tại không có nhìn thấy trước đó ai cũng không biết thiên nhiên tạo hóa là cỡ nào thần kỳ t ỷ như nói trên bầu trời tầng này không biết nhiều giày mây tích đế tỷ như nói trước mắt còn không người có thể xác định dấu ở trên tầng mây sở cải ý ạ cũng may mòn sần đã từng vật lý địa lý chờ một chút học được tri thức tất cả đều trả lại lao sư lại trải qua thế giới này đủ loại thần kỳ đối với cái này cũng sớm đã miễn dịch ngược lại là hàn cốc lần này đi theo mòn sần đi ra ngoài là thật kiến thức đã từng không có được chứng kiến p h â n khích tỷ như nói trước mắt loại cảnh tượng này chính nàng lời nói khả năng cả một đời đều sẽ không nghĩ tới thế giới còn sẽ có như thế k ỳ quan đây chính là tầm mắt cùng kiến thức lỗ thụ nhân tiên sinh từng nói qua đọc vạn quyển sách không bằng đi vạn dặm đường chính là như thế một cái đạo lý hàn cóc có chút kỳ quái nhìn xem mòn sẩn chỉ gặp hắn trên mặt một bộ liền muốn nói lại thôi t h ầ n sắc không khỏi hỏi mòn sẩn làm sao rồi mòn sẩn thở một hơi thật dài sợ h ã i than nói đậu xanh một mảnh lớn mây đen a đây chính là ăn hay chưa văn hóa thua thiệt ngươi nhìn cổ nhân liền có thể viết ra cái gì mây đen ép thành thành muốn phá vỡ tình cảnh bi thảm vạn dặm ngưng cùng cái gì giã kính mây đều đen mây sâu không biết chỗ mà mòn sần chỉ có thể một câu đậu xanh đi thiên hạ cũng may hẳn có không riêng không có ghét bỏ hắn còn gật đầu không ngừng tán thành lối nói của hắn đúng vậy à không riêng đại còn rất đen thiếp thân còn là lần đầu tiên nhìn thấy như vậy cảnh quan quả nhiên nhà mình tiểu tỷ tỷ chính là c h i kỷ mòn sần đem pha lê vòng bảo hộ mở ra lào yêu thu nhập vào đao chỉ nam chim tiện tay âm thanh cho sau l ư n g xạ lờm cùng nó làm bạn lần nữa đem vòng bảo hộ khép lại về sau hắn kiểm tra một chút chung quanh hết t h ể chuẩn bị thỏa đáng mọn s ầ n ánh mắt nhìn về phía bầu trời cái này một mảnh đại không biết bao nhiêu giảm dày cũng không biết bao nhiêu trượng mây tích đế đột nhiên cười ra tiếng hàn cốc ta dẫn ngươi đi xem càng hùng vĩ càng xinh đẹp mỹ cảnh hàn cốc bắt lấy mọn s ầ n bàn tay ngọt ngào nhìn xem hắn kỳ thật trọng yếu không phải phong cảnh mà là cùng một trâu ngắm phong cảnh người chỉ cần có ngươi bồi tiếp thiếp thân mặc kệ nhìn cái gì cũng biết thích ha ha, ha. m ò n sần trở tay nắm chặt hẳn cọc thiên non bàn tay hơi có chút còn cầu mong gì hương vị nhịn không được tại hẳn cọc cái chán bên trên điểm một cái có ngươi câu nói này liền đủ rồi h ạ n cọc chúng ta xuất phát đi xem một chút cái này tầng mây đằng sau như thế nào để người ngạc nhiên thế giới hơi nhung chân g i ấ m một chút cá c h u ẩ n làm bên trên ăn chính là thoải mái bay lên trên đi điệp chủ ghi nhớ quyết h i ế u đại lực xuất kỳ tích chương bốn trăm năm mươi tám trên bầu trời mặt biển một chút nổ tung cá chuồn giống như một đạo núi tên giống nhau phóng lên tận trời cánh kích động phía dưới khí lưu cường đại thôi động tốc độ càng lúc càng nhanh thân cá ngay tiếp theo pha lê vòng bảo hộ tầng ngoài hiện ra lónh lónh b ạ c h quang đem đến từ trong không khí lực cản toàn bộ g ạ t ra mòn sân cung hạn c ố c hai người bị quán tính đẩy tựa lưng vào ghế ngồi cũng may thực lực của hai người bọn họ không phải bình thường người có thể so sánh hơi dừng một chút liền hoàn toàn thích đ ứ n g tới hạn c ố c trước đó mặc dù g ư ớ i qua cá chuồn ở trên bầu trời phi hành nhưng còn không có nếm thử như thế cao độ cùng tốc độ cảm giác này thật kích thích mọn sần tắc một mực duy trì năng lực của mình sau khi thức tỉnh năng lực dưới k h ô n g chế của hắn không riêng gì có thể trượt ra đến từ không khí lực cản thậm chí nhất định tình huống phía dưới còn thoáng có thể trượt rơi đến từ điệu tâm lực hút chỉ là muốn làm được hoàn toàn không thụ lực còn rất dài một quãng đường rất dài muốn đi muốn hỏi dài hơn các vị thư hữu nhìn một chút chính mình liền biết mặc kệ là năng lực cũng tốt hạ kỳ cũng tốt đao thuật cũng tốt tóm lại những này đều cần thường xuyên bảo trì vận dụng trạng thái tựa như là một chiếc xe nếu như quá lâu thời gian không ra sẽ xuất hiện đủ loại tình trạng gặp lao đầu đều đã hơn bảy mươi còn thường xuyên tìm vài tòa núi đến luyện tập nắm đấm của hắn bảo trì trạng thái thân thể của mình cũng chính là cái đạo lý này mọn sân dọc theo con đường này chưa bao giờ gián đoạn qua thực hiện năng lực đang bay thân cá bên trên bằng không chỉ dựa vào chính nó cho ăn bệ bụng tốc độ cũng chính là đệ nhất chiến cơ tiêu chuẩn nhưng tăng thêm mỏn sần năng lực trong nháy mắt liền nhảy đến đệ tứ đương nhiên đây chỉ là ví von cá c h u ồ n càng lúc càng nhanh ngắn ngủi hai phút trên mặt biển đã không nhìn thấy tung ảnh của nó rất nhanh ánh mắt tối xâm lại cá c h u ồ n lập tức tiến vào không t r u n g tích đế trong tầng mây lực cản so vừa rồi hơi trọng bất quá đ ố i mỏn sần đến nói không tính quá lớn gánh vác có hắn đang bay cá bên ngoài bao trùm trái cây năng lực cá c h u ồ n cũng hoàn toàn không cảm giác được loại này lực cản cá c h u ồ n tiếp tục đi lên đột nhiên Chia sáng trở nên sáng lên. Cá chuồn tích sáng sáng nên lên. xuyên tầng trở l qua mây tích đế tầng mây, đế ậ pha tức xuất i tại đi ệ n mảnh trắng noán trên không. Ánh một mắt trông đám mây q u tất cả đều lê à là một mảnh mây trắng tầng t hình dạng tầng mây dường như giống như là ở phía r xóa, các loại vẽ ở n bình thường, không núp đích. Giang đích. Pha giác. lê vòng bảo hộ bị mòn sần từ bên trong mở ra từ lúc đầu toàn bao trùm biến thành xe mở mùi bộ dáng hô hô u ha ha không khí nơi này có chút mỏng manh à, người bình thường tới đây đoán chừng phải thật tốt thích đứng một phen bất quá không quan hệ đến liền tốt đây chính là sờ cái ý a sao một mảnh trắng xóa cái gì đều không nhìn thấy bất quá thoạt nhìn vẫn là rất hùng vĩ h à n cóc đi theo mòn sần đứng người lên hai người đảo mắt một vòng bốn phía xác thực tất cả đều là trắng xóa đám mây hoàn toàn không nhìn thấy vật gì khác mà lại nơi này tầng mây cùng phổ thông cũng không giống nhau phổ thông trong tầng mây tất cả đều là hơi nước mà lại có không khí lưu động sẽ để cho tầng mây hơi nước biến ảo chập trờn trước mắt những này giống như là cố định trụ giống nhau chỉ có dưới thân tầng mây duy trì lưu động đây cũng là cùng nước biển giống nhau lưu động phương thức cùng hơi nước loại kia hư vô m ở m ị n phảng phất tùy thời đều tán cũng không giống nhau cá chuồn lúc này đã lơ lửng ở trên tầng mây hoàn toàn không có rơi xuống ý tứ ân sức hút trái đất bị vê đốt tờ cầm n ệ u tần lao ra từ vách quan tài cho đẻ xuống hoàn toàn không có lên bất cứ tác dụng gì không nơi này có lẽ còn là thuộc về không hải khu vực sơ cầy ạ còn tại càng phía trên hơn mọn sân nhìn xem vệ tờ mảng bỏ sở vẫn như cũ chỉ vào phía trên một bên trả lời hạng cóc một bên từ chỗ ngồi k h í a cạnh ghế dài ra lấy ra một bộ kính viễn vọng ra nơi này ánh mắt bị ngăn trở vẫn là cần phải mượn công cụ h á n đảo mắt một vòng rốt cục phát hiện có một nơi cùng những địa phương khác khác biệt thác nước không không phải thác nước là thác nước trạng tầng mây đem kính viễn vọng thả lại tại chỗ mọn sân đá một chút cá chuồn khống chế phương hướng hướng phía thác nước trạng tầng mây mà đi cá chuồn tại không trong biển bơi lội so với ở phía dưới lam hải lực càng càng nhỏ hơn nhưng cùng lúc tác dụng lực cũng nhỏ rất nhiều tựa như là ngươi vốn là tại hạt cắt bên trong đi lại đột nhiên biến thành bông bên trong ngay từ đầu khẳng định sẽ có một chút không thích đứng cá chuồn ngay từ đầu còn phi thường khó chịu thẳng đến bơi một khoảng cách về sau mới chậm dại thích đứng tới trở nên thuận buồm xuôi gió cái này dù sao cũng là nó dựa vào bản năng sinh tồn tiến lên thời điểm cũng biến thành bình ổn rất nhiều hàn cốc nhẹ nhàng dựa vào mòn sần bả vai mặc cho tóc tản mát ở trên người hắn nàng nhẹ giọng thì thầm một câu có ngươi hầu ở thiếp thân bên người thật tốt thật hy vọng thời gian cứ như vậy dừng lại bất động mòn sần ánh mắt từ phương xa thu hồi đặt ở hàn cốc trên thân sắc mặt nhu hòa rất nhiều có hàn cốc ngươi bồi tiếp ta cũng rất hy vọng thời gian có thể ngưng trệ không tiến có thể như vậy đến thiên h o à n g địa lao t ố t nhất hàn cốc ngẩng đầu lên nhìn xem mòn sần nhẹ nhàng nhắm mắt lại lông mi nháy nháy giống như là biết nói chuyện giống nhau mòn sần co chút miệng đắng lưỡi khô xa lởm tại cái ghế đằng sau tiếp tục bàn lên thậm chí đem nó đầu luồn vào thân thể của mình co lại trong khe hở đến một cái mắt không thấy tâm không phiền thời gian này không có cách nào qua ngược chó cũng coi như còn ngược rắn chỉ nam chim cũng bị xảy ra bất ngờ thức ăn cho chó đập một mặt đ á n g t i ế c hiện tại bọn hắn tiến lên phương hướng chính là phương nam nó căn bản không có cách nào quay người chỉ có thể trơ mắt nhìn phía trước cái này đối với nhân loại yêu đương tú phải bay lên nhớ ngày đó nó cũng là dạ ai lần nam bộ rừng rậm đẹp trai nhất tử đáng tiếc chuyện cũ nghĩ lại mà kinh trăng sáng bên trong cá chuồn đi qua khoảng thời gian này đi theo mòn sần đi thuyền cũng sớm đã khai khiếu dường như cảm nhận được c ố này ngọt đến phát ngán khí tức bơi lội tốc độ hàng chậm không ít trở nên càng thêm bình ổn tặc có nhãn lực thấy cá chuồn dừng lại mòn sần đột nhiên lên tiếng nhữ mảy một cái cá chuồn ứng thanh mà ngừng trong biển mây đến t h ă n g gấp lúc này phương xa biển mây bước lên dường như biển mây phía dưới có một cái quái vật khổng lồ đang hướng phía nơi này nhanh chóng tiếp cận khoe miệng kéo ra mọn sần có chút im lặng xem ra hắn trời sinh cùng cỡ lớn hải quái loại hình đồ vật hữu duyên mặc kệ là cằn b e n hay là nơi này luôn có thể đụng phải mấu chốt n g ư ờ i mẹ nấu đến có thể thật là đúng lúc c a khốn nạn hắn lúc này mới vừa lướt qua liền thôi hàn cóc cũng đồng dạng phát hiện nàng nhíu đẹp mắt lông mày hư lạnh nói vậy mà tới quái giày thiếp thân cùng mọn sần hai người ngọt ngào thế giới hai người quả thực không thể tha thứ To lớn vô số đạo màu hồng hình trái tim mũi tên từ to lớn hình trái tim vật chất bên trong tuôn ra trong nháy mắt liền bắn chúng to lớn không cá đến một cái vạn tiễn xuyên tâm thoáng qua ở giữa đầu này to lớn không cá liền biến thành một đầu thạch cá trên thân còn cắm đầy mũi tên chết thật thảm nha xoắt đầy trời đá mây m bọt nước toái lên đầu này to lớn thạch cá chìm vào không trong biển có lẽ không biết lúc nào liền sẽ rơi vào lam hại ngọn nguồn trở thành lại một cái bí ẩn chưa có lời đáp càng xa xôi một đạo mang theo mặt nạ cầm súng phóng tên lửa tấm thuẫn sau lưng có màu trắng cánh nhỏ người đạp trên tầng mây nguyên bản chuẩn bị tới nhìn thấy trước mắt một mặt này từ không biển trên tầng mây vạch một cái đường cong quay người lại chạy xa không thấy bóng dáng thật đúng là náo như ta không nghĩ tới vừa mới đi lên nơi này cứ như vậy được hoang lên mòn s ầ n cảm thán một tiếng h ừ coi như hắn chạy nhanh bằng không thiếp thân sẽ không khinh xuất tha thứ hắn hẳn có mặc dù thực lực so ra mòn s ầ n còn kém không ít nhưng đặt ở cái này sở kỳ ạ phía trên có thể được xưng là vô địch hai chữ vừa rồi cái kia tới ra hỏa rõ ràng mang theo ác ý súng phóng tên lửa đều nhắm ngay nơi này là nhìn thấy trước mắt hai người này không dễ chọc mới lựa chọn t ố i lui bên kia trong tầng mây láo tiên sinh không bằng tới trò chuyện hai câu mọn s ầ n ánh mắt chuyển hướng một bên nơi đó tầng mây theo hắn bắt đầu l a n lộn một người mặc cùng loại với thời trung cổ kỵ sĩ áo giáp d â u trắng lao nhân cầm dù trang vũ khí cưới một con chim xuất hiện hắn rơi vào mòn sần bên trái cách đó không xa một khối n ô ra trên tầng mây vậy mà hoàn toàn không có hạ xuống ý tứ quả nhiên thiên nhiên thần kỳ làm người ta nhìn mà than thở lão hủ còn là lần đầu tiên nhìn thấy cường đại như thế lam hải người không nghĩ tới vậy mà dễ dàng như vậy giải quyết hết không cá mà lại có được cường đại như thế năng lực thật sự là lợi hại lao kỵ sĩ tay trái để ở trước ngực làm một cái lễ tiết ta làm ảnh này không biển tự do d g binh nơi này là ngàn cân treo sợi tóc bạch biển lại tới đây lam hải người bình thường sẽ toàn thân không có lực lượng không rõ ràng nơi này tình trạng rất dễ dàng bị vừa rồi du kích binh trên đỉnh hoặc là trở thành không cá đồ ăn nguyên bản ta cũng là phát hiện tình huống hiện tại mới chuẩn bị chạy tới cứu viện một phen không nghĩ tới vậy mà gặp phải cường đại như vậy còn trẻ như vậy đẹp mắt lam hải người quá khen d i o n g binh lao bá n g ư ờ i tuổi như vậy còn làm d i o n g binh thật sự là không thấy nhiều m ò n sần trong ấn tượng tại kịch bản bên trong giường như có một cái lao đầu phần diễn còn không hề ít xem ra hẳn là trước mắt lao đầu này như vậy vị này dong binh lao bá vừa vặn ta có chút nghi v ẫ n cần giải đáp một chút tương thỉnh không bằng ngẫu nhiên gặp vậy thì tìm ngươi đương nhiên là sẽ trả tiền không, không nghĩ tới các hạ lạ như thế có kiến giải người rõ ràng tin tức mới là quý giá nhất đồ vật vậy l a o hủ liền không k h á c h khí bất quá lần thứ nhất gặp mặt l a o hủ liền cho các ngươi đánh một cái chiết k h ấ u chỉ cần một triệu hệ tồn liền tốt lao hủ nhất định biết gì nói nấy có thể nhìn ra được vị này dong binh lao bá cuộc sống trôi qua cũng không làm sao giàu có mà lại cũng là thành thật người giá cả trước thả một chút mòn sân mặc dù không biết sở cây ạ gệ tổn cùng bẹ gì là như thế nào tỷ suất hối đoái bất quá hắn hiện tại tài đại khí thô căn bản không thèm để ý những này so với cái này đến ta còn không biết nên ngươi xưng hô như thế nào thật xin lỗi thất lễ lão hủ là thiên không kỵ sĩ g a n phồn đây là ta cộng tác t i e, nó là một con ăn ngựa ngựa trái cây chim gan phồn hạ thấp người làm một cái giới thiệu tì chim cũng gọi một tiếng lên tiếng chào gan phồn lao bá ngươi tốt ta gọi mòn sần cái này là bạn gái của ta hạng cóc mòn sần đơn giản giới thiệu một chút sau đó nói đúng ngươi vừa rồi nói hệ tổn là nơi này tiền tệ sao không biết muốn đổi bẹ gì là như thế nào một cái tỷ suất hối đoái không tệ hệ tổn là bầu trời thông dụng tiền tệ một bé gì tương đương một vạn hệ tổn ai mòn sần có chút kinh ngạc đến ngây người cảm giác Các cảm cả cao, cả công mặc chỉ các cái giá láo giá láo đáng hạ thế nhưng là cảm thấy giá cả cao. Láo hủ làm binh nhất hạ nhưng hủ hỏi đạo, trả tự dòng luôn luôn vấn vẫn này. giá là làm là là lời là đề, dù không phải không phải mọn sần tranh thủ thời gian giải thích ý của ta là lao bá ngươi cái giá tiền này có chút quá thấp tin tức bình thường là vô giá như vậy đi cũng không cần chiết khấu liền một nghìn b ẹ gì tốt rồi trên mặt đất mua một phần báo chí liền muốn một trăm b ẹ gì một trăm b ẹ gì hắn mọn sần thực tế là không lấy ra được đây cũng không phải là mấu chốt mấu chốt là hắn trên thân nhỏ nhất mệnh giá chính là một ngàn bệ di gan phồn dùng sức khoát tay cái này cái này sao có thể được như vậy chẳng phải là lão hủ chiếm các ngươi tiện nghi t i ề n không là vấn đề lao bá mòn sần đánh gây gan phồn vì chút tiền lẻ này lãng phí thời gian bây giờ không có tất yếu nhìn tuổi của ngươi ở đây hẳn là thật lâu ngươi cùng chúng ta cẩn thận giới thiệu một chút sở kỳ ạ nơi này các loại tình huống ta tin tưởng ngươi đáng cái giá này nói đến lao đầu này là thật người thành thật phải biết hắn đi sặc kỳ nơi đó mua tình báo cho dù là bạn bè giá ưu đãi bình thường cũng giá cả không ít gan phồn dường như cũng nhìn ra cái này l à m h ạ i người là thật giống hắn nói như vậy cho rằng đồng thời cũng có thể nhìn ra hai vị này không phải nhân vật đơn giản cũng thật không thiếu tiền hắn thở dài một tiếng liền nhận lấy phần hảo ý này bất kể nói thế nào hắn lao ra hỏa này vẫn là muốn vừa cơm chỉ là như vậy hắn chờ chút trả lời người ta vấn đề liền cần tỉ mỉ giải thích một phen không biết hai vị muốn biết thứ gì lão hủ nhất định hết sức giải đáp chương bốn trăm năm mươi chín chỉ đùa một chút lão bá kia không bằng trước tiên nói một chút làm sao đến sở cải y ạ sở cải y ạ cảnh s á t lại có những địa phương kia đáng giá thể nghiệm một chút thì ra hai vị là đặc biệt đến ngắm cảnh sở cải y ạ cảnh s á t sao thật đúng là lãng mạn a thật sự là ao ước các ngươi như thế ân ái người trẻ tuổi gan phồn nhịn không được lại nhìn hai người một chút từng ấy năm tới nay như vậy hắn gặp qua đủ loại nguyên nhân đến sở cây ạ lam hại người nhưng duy chỉ có chưa từng nghe qua lý do như vậy cái này miệng thức ăn cho chó lão hủ uống trước rồi nói kỳ thật cũng không riêng gì đến du lịch nắm cảnh thuận tiện cũng có mạo hiểm ý tứ m ò n sần vô vô hẳn cóc nắm lấy bàn tay của hắn nhất miệng ý s ô hắn cũng không thể nói mình tới là giống đem nơi này cái gọi là thần cho bắt đi khi hắn n g ư ờ i trên thuyền hình động lực động cơ đi vạn nhất dọa đến ông lão cũng không tốt lắm lại nói Năm cảnh n mới lịch du là t r ọ gian yếu nhất, chờ lúc nào chờ h lúc c ơ không s i biệt lắm lại i ệ t lắm đường đi đi. như người vậy, nộ. Vậy liền kỹ cảng cùng các người giảng một chút sở kỷ, à, nơi này các loại tình huống Gan cái loại tìm một Thì một chút các các hề hủ ra lao vậy, vậy kỹ kỳ sở ạ phồn mặc dù không biết cái này hai người trẻ tuổi đến cùng mạnh mẽ tới trình độ nào nhưng lấy lúc trước hắn nhìn thấy chỉ là cái này đẹp đến không tưởng nổi nữ h à i đều có thể tiện tay giải quyết một mực loại cực lớn không cá mà một mực làm chủ người trẻ tuổi này chỉ sợ là một cái nhân vật càng đáng sợ hắn quá n h ạ t định đây là một loại lực lượng từ người trẻ tuổi này ánh mắt bên trong cũng có thể nhìn ra được trên người hắn không có biểu lộ ra cái gì chỉ là loại này từ đầu tới đuôi trầm t ĩ n h khí chất liền rất làm cho lòng người gãy tựa như hắn so mình đã từng thấy rất nhiều người đều có lễ phép nhưng là tại cái này lễ phép phía sau cất giấu cái chủng loại kia thong dong để gan phổn nhớ tới hắn hai mươi chiếc từ lam hải đi lên bạn bè rô rơ, mặc dù hai người khí chất khác biệt nhưng mang đến cho hắn một cảm giác rất có một loại tương tự cảm giác đây là một loại thân phận thực lực đến mức nhất định tình huống dưới mang tới khí độ dứt bỏ những ý nghĩ này gan phồn bắt đầu cùng mòn sẩn giới thiệu sở cây ạ cảnh sắc cùng một chút tin đồn thú vị từ cái phương hướng này đi qua đến bên kia cái kia đạo mây dưới đường chính là đi hướng sở cây ạ đại môn cơ hồ là không rõ chi tiết gan phồn đem hắn biết đến nơi này rất nhiều tin tức tất cả đều nói cho mòn sẩn mòn sẩn không thể không cảm thán chính mình một ngàn bệ di mời đến cái này dong binh lao bá quả thực chính là quá có dự kiến trước liên quan tới sở cây ạ từng cái truyền thuyết củng cố sự tại trong miệng hắn hạ bút thành văn mảnh khu vực này mấy cái sở cây ạ càng làm mà biết rất rõ ràng cùng những cái kia từ chưa từng đi ra sở cây ạ bình dân khác biệt gan phổn đối với bất cứ chuyện gì bao quát lam hải rất nhiều chuyện cũng đều có hiểu biết nếu như không phải sợ đường đi bên trên nhiều một cái bóng đèn b ọ n sần thậm chí đều nghĩ mời lao bá này tới làm hắn mấy ngày nay lữ hành hướng dẫn du lịch lao bá này không riêng kiến thức rộng rãi mà lại người còn hiền lành làm việc trung thực công đạo hoàn toàn sẽ không ở d ạ n g giải bên trong tài liệu thi chính mình hàng lâu thậm chí còn nhiều lần mịt mờ nhắc nhở hai người không muốn đi một cái tên là ụ t tờ giật hòn đảo hơn nữa còn chiếu c ô đến hai người cảm xúc để tránh bọn hắn trẻ tuổi nóng tính sinh g i a n g l ị c h phản tâm lý một ngàn bệ di bất quá mười phần báo c h i tiền ngay cả tùy tiện ăn một bữa cơm cũng không chỉ nhưng lại có thể mời đến một cái so chuyên nghiệp còn muốn chuyên nghiệp hướng dẫn du lịch quả thực chính là hàng đẹp giá rẻ vật siêu chỗ giá trị mòn sần trên thế giới này nhận biết lao đầu không tại số ít những này sống hơn nửa đời người lao ra hỏa mặc kệ thực lực như thế nào phần lớn đều sống được rất thông thấu không giống hắn kiếp trước sẽ gặp thường đến một chút già mà không kính người vừa lên giao thông công cộng công cụ liền biến thành già yếu tàn tật nghe được cái nào siêu thị ưu đãi đại bán hạ giá lập tức sinh long hòa hổ uy vũ sinh điên thật sự là cảm ơn ngươi lao bá nếu không phải gặp ngươi còn không biết thì ra sở cây ạ nơi này còn có nhiều như vậy lịch sử truyền thuyết cùng các loại thú vị đồ vật mòn sân c ư ờ i cùng gan phồn nói lời cảm tạng lật nửa ngày cuối cùng từ tìm trong túi sách đến mấy t r ư ơ n g một nghìn mệnh giá bẹ di lấy ra một tờ đưa cho hắn như vậy hữu duyên gặp lại lao bá mòn sân phất tay cùng gan phồn tạm biệt hạn có tắc toàn bộ hành trình không có bất kỳ cái gì tỏ vẻ nàng thậm chí cũng không có đem ánh mắt từ trên người mòn sân dịch chuyển khỏi qua lấy tính cách của nàng đến nói trừ mòn sần bên ngoài những người khác căn bản liền không biết để và o mắt cái này khiến người khác xem ra có chút không quá lễ phép nhưng muốn thả đến trên người mình cái này chỉ sợ là tất cả nam nhân đều tha thiết ước mơ đối tượng dáng người cùng dung mạo cũng không cần nói trên thế giới chỉ sợ còn không có một nữ nhân có thể so sánh được mấu chốt là tính cách này ngoan ngoan phục tùng không nói hoàn toàn không sợ nàng sẽ chê hoa ghẹo nguyệt có một ngày trên đầu liền biến xanh xanh thảo nguyên ai muốn có có được một cái hẳn c ọ c như vậy bạn gái hoặc là la bà quả thực chính là nằm mơ đều sẽ cười tỉnh gan phốn nhìn thật sâu một chút rời đi hai người bóng lưng đem kia một tấm một nghìn mệnh giá b ẹ g ì thu vào cũng quay người nhảy lên chim lưng bay lên không nhìn trộm phía dưới hắn d â u ria còn có chút nhảy lên không có cách cái kia trong ba lô kia mấy sấp một vạn b ẹ g ì mệnh giá tiền mặt quá sung kích ánh mắt đây cũng chính là hắn có thể không hề bị lay động tuy tiện đổi một cái những người khác khó tránh khỏi muốn động cái gì ý đồ xấu người so với người tức chết người thiên quốc chi môn cổng mòn sân cung hẳn có hai cái có gan phồn chỉ dẫn rất dễ dàng tìm đến cửa vào nơi đây lại là một loại khác thần kỳ cùng tổng bộ hải quân tòa kia chính nghĩa chi môn so ra tòa này đi vào thượng tầng sở c kỳ ạ cửa chính mặc dù còn lâu mới có được như vậy hùng vĩ to lớn nhưng bởi vì tất cả đều phiêu p h ù ở mây trên không tăng thêm hiện tại cái này mở mịt bối cảnh nhìn qua quả thực tựa như là thiên đường lối vào giống nhau liên bức cách đến nói so với chính nghĩa chi môn muốn cao hơn rất nhiều chủ yếu là cảnh vật chung quanh sân t h á t tốt mòn sân cùng hạng cóc cũng không sốt ruột đi vào bên trong như vậy tiêu chí trước mặt cũng nên lưu lại một vài thứ làm kỷ niệm mới được đến cười một chút mòn sân ngươi muốn đối lấy bản xoáy chim phi đôi ống kính cười hạng cóc ngươi không muốn luôn nhìn xem mòn s â n cũng phải nhìn một chút ống kính nhao nhao chết rồi ngươi cái này thối vẹn đến cùng được hay không thiếp thân chỉ muốn nhìn xem mòn s â n phải ngươi là l ã o đại không thể trêu vào lao yêu tâm mệt mỏi mẹ nấu bản xoáy chim cho các ngươi c h ụ kiểu ảnh dễ dàng sao g ặ m một miệng thức ăn cho chó không nói còn muốn bị các loại ghét bỏ các ngươi phạm là có chút lương tâm nên thông cảm một chút chính mình cái này các loại việc v ậ t toàn bao xoáy chim bất quá cho dù là lao yêu cũng không thể không thừa nhận trước mắt cái này đối với chó cái này một đội đẹp trai mỹ nhân là thật mẹ nấu bên trên kính a tuy tiện vũ một cái lấy ra đến liền là tinh tu qua mạng lớn giang giác giang giác dental l a s cùng nhấn tờ lê âm thanh vang lên cũng không phải là lao yêu ở thiên quốc chi môn thông đạo phía dưới một cái sở kỳ ạ lao bà bà cầm trong tay máy ảnh cũng tại cho hai người chụp ảnh ta là thiên quốc chi môn giám thị quân amazon nơi này là đi vào sở kỳ ạ thiên quốc chi môn các ngươi là đến ngắm cảnh vẫn là đến đánh trận thấy mòn sân bọn hắn đưa ánh mắt nhìn qua sở kỳ ạ lao bà bà cầm trong tay máy ảnh bông u xuống đối bọn hắn mở miệng ẩn đến đánh trận là cái quỷ gì có ai sẽ ngồi một con cá tới đánh trận sao mòn sần xạ mặt lại đương nhiên là đến ngắm cảnh lão bà bà amazon lão bà bà răng đều rơi sạch xem ra l ô thai cũng không quá linh thông dường như hoàn toàn không có nghe được mòn sần nói chuyện phối hợp tiếp tục nói đi xuống mặc kệ là ngắm cảnh vẫn là đến đánh trận cũng không quan hệ dù sao nghĩ lên thiên quốc cần giao nộp mỗi người một tỷ hệ tồn đây là pháp luật quy định giá cả một tỷ hệ tồn chuyển đổi một chút cũng chính là mười vạn bẹ di chật chật chỉ là nhập môn phí chính là mười vạn bẹ di một người hệ nổ ra hỏa này có chút tâm đen a mòn sân nhịn không được nhổ nước bọt một tiếng nhìn xem người ta găn phổn cái gì gọi là hàng đẹp giá rẻ bất quá cũng không có quan hệ gì coi như là cái này hai mươi vạn bẹ gì là hắn về sau tiền lương nói như vậy phục hắn lên thuyền cũng không có áp lực tâm lý kỳ thật như thế tính toán hệ nổ cũng là hàng đẹp giá rẻ hình người động lực động cơ đâu cho hai mươi vạn bẹ gì đổi thành các ngươi hệ tổn chính là hai tỷ bẹ gì ta không thiếu tiền Amazon lão bà bà nhìn xem bị ném tới trong ngực nàng vô ý thức tiếp được hai s ố p b ẹ gì, có chút ngây người nàng vẫn thật không nghĩ tới có người sẽ thông khoái như vậy bỏ tiền dĩ v ã n g tất cả đều là sẽ không để ý tới nàng nói tới nhập môn phí đều là trực tiếp phi pháp xâm nhập như vậy ngoan ngoan giao tiền trong trí nhớ thật đúng là có thể đếm được trên đầu ngón tay dù sao cái này nhập môn phí giá cả thật không rẻ tốt rồi vậy liền đi vào đi theo nàng tiếng nói vừa ra một mực to lớn tôm hùm từ dưới thân biển m ấ y bên trong xuất hiện hai con to lớn cái càng muốn bắt lấy cá chuồn cánh nhưng mà cá chuồn trên cánh cũng kèm theo lấy mòn sần trái cây năng lực cái kìm căn bản là không dạy nổi bất cứ tác dụng gì hoa thật là lớn tôm hùm hạng cóc bữa ăn tối hôm nay có a mòn sần nhìn xem đột nhiên xuất hiện tôm hùm đôi mắt sáng tỏ vô cùng kém chút chảy ra nước bọn nói thật hắn chưa từng thấy qua lớn như vậy cái đầu tôm hùm trước k i a n ế m q u a lớn nhất một đầu gần một mét tôm hùm mỹ vị còn để hắn nhớ mãi không quên đâu hàn cóc đoạn thời gian này đi theo món sần hiển nhiên cũng có hóa thân một cái tiểu ăn hàng hiểm nghi nhất là món sần tự mình cho nàng làm thức ăn không riêng mỹ vị còn phi thường hạnh phúc trước đó món sần cho nàng phía dưới ăn cái kia h ả i sản mặt hương vị để nàng đến hiện tại nhớ tới còn cảm giác răng môi lưu hương quá tốt rồi món sần ngươi muốn đích thân cho thiếp thân làm tôm hùm xử lý sao thiếp thân muốn ăn tỏi dung hương vị nhất tới ngon hàn cốc không chỉ nói nàng thậm chí muốn trực tiếp xuất thủ đem cái này tốc hành đặc biệt lớn hào tôm hùm cho bắt được amazon lão bà bà có thể là bởi vì mòn s ầ n thoải mái giao hai mươi vạn bẹ gì nguyên nhân nguyên bản một mặt tâm trầm bộ dáng lao bà bà amazon xem bọn hắn thuận mắt rất nhiều đương nhiên cũng có thể là bởi vì bọn hắn hai cái nhan giá trị duyên cớ nàng nhắc nhở tốc hành tôm là thuộc về sứ giả của thần nếu như giết nó sẽ làm tức giận thần bị thần dáng lên đồng phạt các ngươi hai cái đều muốn mất mạng nếu giao nhập một phí liền đi nhanh thiên quốc đi khu khu mòn sần có chút xấu hổ cái này tôn hùn mặc dù xem ra rất không tệ bất quá dù sao cũng là thuộc về người ta vừa rồi không cẩn thận nói ra tiếng lòng đem những này tâm tư bung ô xuống nơi này là không biển như vậy chờ đến phía trên sở cây ạ hẳn là cũng sẽ có cùng loại với như vậy tôn hùn đến lúc đó lại bàn bạc kỹ hơn cũng không mượn thu đi đ ố i cá chuồn trên cánh năng lực mòn sần vô vô có chút run lẩy bẫy tốc hành hào tôn hùn kìm lớn yên tâm ta vừa rồi chỉ là chỉ đùa một chút ngươi chớ sợ hãi n g ư ơ i đáng yêu như thế ta làm sao lại ăn ngươi đâu ha ha ha chương 460, chưa từng ăn giấm hàng cóc cái gọi là tốc hành tôm danh bất hư truyền loại này căn cứ không biển cũng chính là sở k ấ y a người cái gọi là bạch biển tiến hóa ra loại cực lớn tôm hùm tốc độ giống như là trong nước vui chơi cho hoang so với cá chuồn bơi lội tốc độ nhanh hơn ra mấy phần vốn lượn xoay quanh mây lưu đường sông đối tốc hành tôm giường như không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng ngồi đang bay cá phía trên mòn sần đều không cảm giác được quá chấn động lớn s o cá c h u ẩ n chính mình bơi lội muốn bình ổn rất nhiều dù sao cũng là ở đây sinh trưởng ở địa phương quen thuộc sau ba phút ánh mặt trời trói mắt từ trên trời rơi xuống dưới n g ư ờ i rất khó tin tưởng tại một vạn mét không trung loại này còn có cảnh s á t như vậy một hòn đảo liền phiêu p h ủ ở đá mây trước bên trong hòn đảo bên trên là các loại sắc thái kiến trúc từng đoá từng đoá đám mây ghép lại với nhau trên đám mây mặt các loại cấp độ phòng ốc sen vào nhau tinh tế kết nối tại từng cái tầng mây màu trắng thang mây còn có thỉnh thoảng dưới ánh mặt trời phản xạ ra bảy màu cầu rồng trong lúc nhất thời giống như t i ê n cảnh lại như là đi tới thiên đường tựa như lần thứ nhất nhìn thấy fisman ai lần rung động giống nhau nơi này cũng đồng dạng đẹp kinh tâm động p h á c h về phần tại sao một vạn mét không trung so trên mặt đất nhiệt độ còn cao mà lại ánh nắng rơi xuống dưới cùng trên mặt đất cảm giác cũng không kém bao nhiêu loại tình huống này cũng không cần kinh ngạc cái gì tầng ố rổ h ệ n tầng bình lưu tầng đối lưu cũng không cần còn ó s o cái này còn muốn kinh ngạc chuyện thần kỳ cũng rất nhiều cho nên không cần thiết ngạc nhiên cũng hoàn toàn không cần thiết truy đến cùng hắn mòn sẩn cũng không phải cái gì nhà thiên văn học mòn sẩn thiếp thân thích nơi này h à n cóc nhìn phía xa sở cải ý ạ nơi đó là bọn hắn chạm thứ nhất muốn tới địa phương en chỗ island người thích liên tốt vậy chúng ta liền không có đến không mòn sân nhẹ nhàng cười nhìn xem nàng một mặt cưng chiều bất quá thiếp thân càng thích cùng ngươi cùng một chỗ hàn c ó khuôn mặt như vẽ hà nhiễm hai gò má hai người ánh mắt đụng vào nhau dường như có dòng điện ở giữa tư tư rung động âm thanh dường như cũng không có tồn tại ý nghĩa tốc hành tôm thấy không ai chú ý mình lặng lẽ híp mắt đem hai con kìm lớn từ cá chuẩn trên thân dịch chuyển khỏi nhìn thấy kia hai cái nhân loại khủng bố nam nữ vẫn không có để ý tới chính mình ý tứ nó cẩn thận từng ly từng tí chìm vào biển mây không dám gây nên nửa điểm động tĩnh thằng đến hoàn toàn chìm vào vân hải dưới nó như là rất lâu không hề rời đi nhà thoát cương hờ kỳ như điên hướng về lai lịch chạy trốn tốc độ nhanh chóng so lúc đến càng nhanh ba phần má ơi thật đáng sợ kém chút bị người làm thành tỏi rung tôm hùm trở về nhất định phải thông báo những cái kia tiểu đồng bọn để bọn chúng cẩn thận một chút không muốn bị kia hai cái nhân loại khủng bố cho bắt đi chính là không biết mình tăng thêm tỏi rung sẽ là mùi vị gì d â m d â m tiếng nước để mòn sần cùng hẳn có hai người lấy lại tinh thần bọn họ lúc này mới chú ý tới vừa rồi đưa bọn họ chạy tới tốc hành tôm đã chạy không thấy mòn sần im lặng hắn vừa rồi thật sự là chỉ đua một chút cái này tốc hành tôm cũng quá mẫn cảm tôm hùn cũng không phải nhất định phải tỏi rung hấp về sau làm chút đồ chấm đồng dạng tươi ngon đến có thể nuốt mất đầu lưỡi thậm chí dùng chi sĩ hấp một chút cũng giống vậy mỹ vị ngốc cá làm gì đâu sẽ không động rồi mục tiêu bên kia bãi cắt tiến lên mòn sân đá đá dưới chân cá chuồn để nó không được lười biếng cá chuồn hai mắt trận tròn lưu lại y mắng nước mắt cái đuôi bay nhanh lay động phá vỡ v ớ n lãng hướng về phía phía trước bãi cắt liều mạng bơi đi đô biển quả thực nhiều gian khó mẹ nấu chọc ai gây ai cá chuồn rất muốn kiên cường nói tiếng có bản lĩnh ngươi sẽ không chính mình động sao bất quá nhớ tới khoảng thời gian này bị chi phối sợ hãi vẫn là lựa chọn từ tâm nó còn không nghĩ biến thành cá nướng còn sống không tốt sao bãi cắt trước mòn sần lôi kéo hẳn có tay trực tiếp nhảy lên thời gian kỳ thật còn sớm chính là lúc buổi sáng có thể nhìn thấy bãi cắt bên cạnh gần biển bên trong có một chút bạch cánh sở cây a người đang bận rộn xem bộ dáng là tại không trong biển bắt cá mòn sân c ù n g hẳn có xuất hiện ở đây rất rõ ràng gây nên không ít người chú ý bất quá bọn hắn cách nơi này tương đối xa cũng chỉ là ở phía xa quan sát không dám tiếp cận cũng không thể thấy rõ mòn sần hai người r u n g mạo đối với những này sở cái ý ạ dân chúng bình thường đến nói bọn hắn đối với từ phía dưới đi lên lam hải người bình thường đều không có hảo cảm cũng bởi vì từ phía dưới đi lên hải tặc nhóm s á c thực đại đa số đều không phải vật gì tốt bên cạnh một cái nhô ra trên đám mây nguyên bản có một cái đạn lấy thụ cầm thiếu nữ dường như nhìn đến nơi này cảnh tượng nàng đem tiểu xảo thụ cầm vác tại sau lưng hướng bên này đi tới đỉnh đầu nàng trên có hai con xúc g i á c mái tóc màu vàng nóng chảy hai cái bím tóc tại sau lưng nàng dáng người mảnh mai mà cao g ầ y chân trần ăn mặc một đôi giày sàng đạn đến gần về sau nàng nhìn thấy mòn sần cùng hạn có hai người dung mạo đôi mắt trở nên mê luyến mà thất thần không biết bao lâu nàng mới hồi phục tinh thần lại đỏ phừng phừng trên mặt tràn ngập ngượng ngủng thật xin lỗi thất lễ ta là nơi này cư dân c ủ a n i s xin hỏi các ngươi là lam hải người sao một con xinh s ắ n màu trắng hồ ly từ nơi không xa trong đám mây chạy ra phủ phục tại bên chân của nàng dùng mềm mại lông tóc ma sát cổ nịt mắt cá chân đây là xu mòn sân cười nói ngươi tốt c ô n i s ta là mòn sẩn đây là ta người yêu hàn cốc như ngươi thấy chúng ta đều là lam hải người đến sở kỳ ạ nơi này ngắm cảnh du lãm một chút hàn cốc chỉ là nhìn thiếu nữ tóc vàng này liền đem thu hồi ánh mắt lại cái này đối với nàng mà nói đã là khó được hỗ động mòn sẩn hàn cốc các ngươi tốt lần đầu gặp mặt xin chiếu cố nhiều hơn c ô n i s có chút không lưng về sau ánh mắt có chút mong đợi hỏi ta có thể cùng các ngươi trở thành bạn bè sao nếu như các n g ư ờ i nghĩ muốn đi đâu du ngoạn ta cũng có thể thay các n g ư ờ i giới thiệu n h à cô nít đi theo phụ thân nàng hai người cuộc sống nàng không có cái gì bạn bè cái này trời sinh tinh chính trực thiện l ư ơ n g cô nương rất khát vọng hữu nghị nhất là đây là tới từ lam hải người đối với nàng mà nói càng là thiên nhiên mang theo thần bí lực hấp dẫn huống chi hai người kia dung mạo quả thực làm cho người ta tự lấy làm xấu hổ nàng còn chưa bao giờ thấy qua tốt như vậy nhìn người mòn sân cười cười nhìn xem sắc mặt đỏ thấu ngây ngô tiểu cô nương nói rất hân hạnh được biết ngươi nếu như không q u ấ y dày lời nói chúng ta vừa vặn cần một người tới giúp chúng ta giới thiệu một chút nơi này cho nên nói nhan giá trị nhưng thật ra là rất trọng yếu một bộ phận vừa rồi gan phổn mọn sần liền hoàn toàn không có cân nhắc mời hắn tới làm hướng dẫn du lịch ý nghĩ ha nam nhân hàn cọc nắm lấy mọn sần tay gấp một chút nhìn xem cô n ị s ánh mắt có điểm gì là lạ, lạ. mọn sần trong nháy mắt thu liễm nụ cười đoạn thời gian này cùng h ạ n cọc hai người thân mật cùng nhau thẳng thắn tương đối hắn đ ố i hẳn cọc sâu cạn có thể nói lại hiểu rõ bất quá dưới mắt tình huống này rõ ràng chính là a n bay giấm đ i ể m báo mòn sân cầm ngược hẳn cọc bàn tay xoay người nhìn nàng mặt giãn ra ì s ồ hẳn cọc ngươi cảm thấy thế nào hẳn cọc trong nháy mắt mê say tại mòn sân trong t ư ơ i cười t h i ế p thân t h i ế p thân tất cả nghe theo ngươi mòn sân đem đầu dán tại hẳn cọc bên h a i nhỏ giọng nói trong tim ta chỉ có hẳn cọc ngươi cho nên không nên suy nghĩ bậy bạn h à hẳn cọc sắc mặt trong nháy mắt đỏ thấu nàng có chút xấu hổ cúi lầu xuống thiếp thân mới không có nghĩ lung tung mọn sần ánh mắt chuyển hướng sở kỳ i ạ thiếu nữ vậy liền làm phiền ngươi cô n i s không phiền phức không phiền phức mọn sần tiên sinh cùng hạn c ọ c tiểu thư thật đúng là ân ái đâu ân còn cùng s ư ớ n g cô n i s trong giọng nói có một k i a chính nàng đều không nghe ra đến hướng tới thiếu nữ tình hoài luôn luôn thơ lại có thiếu nữ nào không có ước mơ qua tình yêu của mình đâu nơi nào cô n i s người đáng yêu như thế về sau cũng nhất định sẽ tìm tới một cái rất thương yêu người làm đứa bé kỳ hỉ vậy liền mượn mòn sần tiên sinh các nôn cô nít chớp mắt nghịch ngậm vị sồ sau đó rất chính thức bắt đầu nàng tiểu hướng dẫn du lịch hành trình con kia mọc cánh cá là lam hải đặc sản sao nơi này là thiên sứ bãi biển đơn độc lưu nó ở đây có thể sẽ gặp nguy hiểm muốn hay không đô đến trên bến tàu đi bến tàu tại đáng yêu đại đạo cuối cùng đáng yêu đại đạo là en chỗ ai lần bên trên duy nhất một đầu mua sắm du ngoạn một con đường cũng là toàn bộ en chỗ ai lần phồn hoa nhất địa phương tiếng nói vừa ra cô nít chỉ hướng xa xa địa phương nơi đó kêu đoài nhuyễn vân đằng sau chính là ta nhà lại đi lên phía trước một chút chính là đáng yêu đại đạo ha ha tốt ngươi là địa chủ vậy liền nghe ngươi bất quá vẫn là chờ một chút mòn sần tiếng nói vừa ra bung ra g ắ t hẳn có tay trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa lại xuất hiện lúc trên tay đã nhiều một cái bí đỏ dạng đồ vật ta nhìn đây là tại cây d ừ a bên trên mọc da đồ vật có phải hay không các ngươi sở cây ạ đặc sản quả dừa c ô n i s trợn mắt h ố t mồm cái miệng anh đào nhỏ nhắn t r ư ơ n g phải to lớn phải biết nơi này khoảng cách cây kia cây dừa nhưng có mấy chục mét xa chỉ là một cái chớp mắt mòn sần liền hái được một viên quả dừa trở về loại này thao tắc nàng quả thực phá vỡ hắn tam quan hơn nửa ngày sau nàng quá ngây thơ gật đầu đây là sở cây ạ giống ruột sắt dừa quả nó s ắ c ngoài cứng rắn như sắt chỉ có dưới đáy c ô n i s còn không có giải thích xong mọn sần đã rút ra láo yêu đem cái này bí đỏ chạm quả dừa cắt mở một cái lỗ đem quả dừa đưa cho hãng cóc chờ ta một chút bạch biến mất lại xuất hiện mọn sần cầm trong tay một chi sở cây ạ không biết tên đoá hoa thân bộ trở về hắn đem cái này thiên nhiên ống hút cắm vào quả dừa bên trong nhẹ nhàng hít một hơi đôi mắt trở nên sáng lên so với trên mặt đất uống ngon rất nhiều hẳn cóc ngươi uống đi c o n i s t a vẫn còn c o n i s tại sao phải đối với ta như vậy t h ậ t vất và gặp phải một cái hoàn mỹ bạch mã vương tử sau đó phát hiện hắn đã có xinh đẹp công chúa cái này cũng chưa tính hắn còn mang theo công chúa ở bên cạnh tú ân ái hàn cốc rất tự nhiên tiếp nhận hai người cũng không cảm thấy có cái gì khoảng thời gian này đến nay hắn đã sớm quen thuộc mòn sần từng ly từng tí chiếu cố nếu như không phải bọn hắn mỗi ngày đều có bảo trì vận động dữ dội hàn cốc thậm chí đều cảm giác qua không được bao lâu liền sẽ bị mòn sần cấp dưỡng ngập tốt rồi chúng ta lên đường đi cô nis muốn hơi phiền phức ngươi theo chúng ta chen một chút cá chuồn hào bên trên mỏn sân ngồi ở giữa một bên là hàn cọc một bên khác là cô nis sở dĩ như vậy là hàn cọc rất chán ghét cùng thân thể người khác tiếp xúc dù là đối phương là một nữ nhân còn tốt cô nis thân hình nhỏ gầy chiếm không có bao nhiêu địa phương bất quá tới gần mỏn sân bên người nàng vẫn là gương mặt xinh đẹp đỏ bừng mà nàng tiểu đồng bọn mây hồ tắc tại xạ lởm trước mặt j u n lầy bầy hàn cọc sắc mặt mấy chuyến biến ả o vẫn là m ỏ n sần cuối cùng nhẹ nắm cả nàng mới từ bỏ tìm cơ hội đem cái này chán ghét sở kỳ ạ thiếu nữ cho biến thành thạch điêu trừng phạt một chút dự định ừ m ỏ n sần nói qua thiếp thân thế nhưng là hắn thương yêu nhất người liền không chấp nhận với ngươi đúng vậy nàng hẳn có cực hào phóng chưa từng ă n giấm chương 461, quán g ắ n sở kỳ ạ giá hàng tương đối mặt đất đến nói quả thực chính là làm cho người rất vui vẻ chí ít đối với m ỏ n sần đến nói như thế mà lại bởi vì lâu d à i sở cái ý ả môi trường tự nhiên ảnh hưởng chiếu sáng sung túc nơi này đại bộ phận trái cây không r i ê n g biến đến gì, mà lại là hướng phía tốt phương diện dù sao so với trên mặt đất ăn ngon nhiều lắm bị mòn sần điều khúc, ảnh hưởng biến thành một cái tiểu ăn hàng hạn có đi theo mòn sần cơ hồ là một đường ăn đến cô nít h ậ m chí đều cảm thấy bọn hắn trong bụng có phải là trang một cái động không đ ấ y ăn nhiều đồ như vậy hoàn toàn không gặp có cái gì bên ngoài biến hóa nô、no, nô、no, giang i ắ c mọn sần hai ba lần đem một cái cùng loại với núi trúc giống nhau trái cây nuốt vào miệng bên trong chỉ vào phía trước hỏi sở kỳ y ạ thiếu nữ cô nis phía trước cái kia bung thóng mấy đầu dây thừng đám mây phía trên kia kiến trúc là cái gì cửa hàng xem ra rất thú vị dáng vẻ a ngươi nói cái kia sao kia là c ả bệ đại thúc đi ổ cửa hàng bên trong có đủ loại đi ổ bán a kia là toàn bộ en chỗ ai lần phía trên đi ổ chủng loại nhất đầy đủ hết cửa hàng cô nis ở đây sinh sống mười mấy năm mặc dù nàng bình thường bạn bè không nhiều lắm nhưng đối với nơi này hiểu rõ sẽ không thiếu mà lại bởi vì phụ thân nàng nguyên nhân nơi này cư dân đối nàng kỳ thật rất hòa thuận đương nhiên đối mòn sân hàn cọc hai người cũng thế đây chính là nhan giá trị tầm quan trọng đẹp mắt người cùng xấu xí liền hoàn toàn là hai cái đãi ngộ nhất là mòn sân hàn cọc hai người loại này có trái cây năng lực tăng thêm vậy đơn giản tựa như là bất hắc mòn sân móc ra một cái khăn tay đến giúp hàn cọc sắt một chút trên môi kề cận đồ vật lúc này mới quay người nhìn về phía quay đầu sang chỗ khác conis di o ta ngược lại là nghe nói qua một loại có thể hóng gió vỏ sò đây là di o một loại sao ừng conis gật đầu loại kia là bơ dí ô có thể chứa đựng sức gió tại vỏ sò bên trong di o trùng loại nhiều mặt có thể tồn chữ sức gió còn có có thể tồn chữ âm thanh có thể tồn chữ ảnh hưởng còn có tồn chữ ánh đèn chờ một chút có thể nói sợ kỳ ạ cư dân cuộc sống cùng loại này d i o cùng một nhịp thở mà vừa rồi mòn sần tiên sinh nói tới bờ dứt đi ồ là ứng dụng rộng rãi nhất một loại trên đảo phương tiện giao thông phần lớn đều là dùng bờ dứt đi ồ làm động lực t ỷ như nói chúng ta vừa rồi ở chỗ đó bến tàu nơi đó đặt các loại thuyền chính là mọi người ra hải bổ cá dùng chính là dùng bờ dứt đi ồ tới làm động lực đi thuyền tại bạch trên biển mòn sần ánh mắt sáng lên chật chật chật thật sự là thần kỳ giống loài lại còn có âm thanh cùng hình ảnh vỏ s ò hãng có c ta có cái to gan ý nghĩ hắn tán thưởng một tiếng lại quay người cùng hạn cọc cắn lô thai chỉ thấy nguyên bản bởi vì mọn sần một mực nói chuyện với c ô n i s sắc mặt có chút âm chầm hạn cọc sắc mặt càng ngày càng đỏ sáng dỡ dường như có thể bóp xuất thủy tới thằng đến nàng nhịn không được ngượng ngùng túi lầu xuống mọn sần mới xoay người nhìn cô n i s cô n i s vậy chúng ta nhanh đi cái kia bán đi ổ trong tiệm đi ta muốn mua một không ta muốn đem hắn trong tiệm đi ổ cho hết nhật đầu ha ha ha dù sao luôn có có thể dùng đến cô n i s có chút hiếu kỳ mọn sần cùng hạn cọc nói có phải là hắn hay không có chút liên quan tới tổn đi ổ cùng vị gì ẩn đi ổ mới là ý nghĩ và không giải thích thế nào vì sao lại để hạn c ọ t c thần s ắ c chuyển biến nhanh như vậy bất quá cô nít cuối cùng không có có ý tốt hỏi ra người khác tình lữ gian tư mật lời nói tới nàng ngược lại bị mòn sẩn đối nàng lời nói cho kinh đến chứng mắt so cát lan còn lớn mắt to hỏi mòn sẩn tiên sinh muốn toàn mua sao phải biết cả bệ đại thúc trong tiệm đi ổ số lượng kinh người toàn bộ sở kỳ ạ phía trên cơ hồ tất cả chủng loại đi ổ hắn nơi đó tất cả đều có đến nỗi tài lực sở kỳ ạ thiếu nữ tại nhìn thấy mòn sẩn trong ba lô kia một sấp sấp đại mệnh giá bẹ gì đã hơi choáng nàng cho tới bây giờ chưa thấy qua nhiều tiền như vậy đáng thương sở kỳ ạ thiếu nữ còn cũng không đủ thành thục liền bị mòn sẩn cho bên trên bài học cái này bài học liền gọi là vạn ác kim tiền ma lực trên thế giới này có rất ít tiền không làm được chuyện nếu có đó chính là ngươi không đủ tiền nhiều nói không chừng nàng sẽ so kịch bản bên trong sớm hơn đem nàng gian kia bí đỏ quán cà phê cho mở dù sao nàng hiện tại tất cả nguồn kinh tế tất cả đều là tới từ phụ thân mà nàng yêu thích thụ cầm mặc dù trình độ của nàng không tệ nhưng trên sở kỳ ạ dựa vào cái này kiếm tiền không thể nghi ngờ là nói chuyện viền vông mọn sẩn có một lần đối thế giới quan của nàng sinh ra sung kích cũng may cổ nị t bởi vì bản thân tính cách cùng phụ thân giáo dục duyên cớ tự thân phẩm hạnh đầy đủ bằng không liền thật là mọn sẩn sai lầm ừm không sao chứ dù sao trên mặt đất cũng không có loại này thần kỳ vỏ s、so, ò chính là mua tặng người cũng rất có bức cách đây chính là sở cây ạ thần kỳ đặc sản là không thể thích hợp hơn bạn tay lễ mòn sần cũng không thèm để ý nếu nếu là hắn một cái thương nhân lời nói nắm giữ loại này sở cây ạ cùng trên lục địa loại này đi ổ con đường liền có thể để hắn đại phát hoành tài mà lại trên cơ bản loại này tài lộ sẽ liên tục không ngừng nhưng mòn sần không thiếu tiền kiện thứ nhất nghĩ đến tự nhiên là không phải cái gì tài lộ vấn đề mà là đi ô bản thân tính thực dụng cùng hắn cả tính không riêng có thể dùng để nghiên cứu còn có thể tăng thêm đến hắn mòn sần hào bên trên thậm chí nghĩ tổn đi ô v ì gì ẩn đi ô làm đi ô loại hình còn có thể dùng để tặng người đã có bức cách lại có tính thực dụng quả thực hoàn mỹ hơn nữa còn có thể tuần hoàn lợi dụng đồng thời đây chính là thuần thiên nhiên không có bất kỳ cái gì ô nhiễm sạch sẽ nguồn năng lượng đảo mây phía dưới cô nị giới thiệu một chút vậy mà ngay trước mòn sần hai người trực tiếp treo lên trên đây không phải mấu chốt mấu chốt là cổ n ị mặc một kiện váy ngắn như đúc màu trắng ở trước mắt hiện lên mòn sần mau đem ánh mắt thu hồi khu khu cái này sờ cây ị ạ thiếu nữ cũng quá không có đề phòng trong lòng đi còn tốt hắn là một cái chính nhân quân tử ân vừa rồi thuần bạch sắc vải đ ô n g phía trên tiểu hoa rất xinh đẹp xem bộ dáng là sờ cây ị ạ đặc sản cũng may hẳn cóc hôm nay không có mặc váy dài mà lại phụ cận cũng không người nào dám vây xem hai người lôi kéo dây thừng bay thẳng đi lên c ả bệ đi ổ cửa hàng xác thực như cổ n ị nói mấy chục bình diện tích bảy đẩy to to nhỏ nhỏ đại khái mấy trăm cái đi ổ các loại chủng loại các loại lớn nhỏ tất cả đều có đi ổ là càng lớn công năng càng mạnh đến nỗi nguyên lý đại khái ai mẹ nấu mua đồ còn muốn quản nguyên lý chẳng lẽ mua đài xe còn muốn sẽ tạo xe không thành mòn sần tiên sinh mời xem đây là tồn đi ổ loại này lớn nhỏ đại khái có thể tồn tại mười lăm phút âm thanh cái này bên cạnh cái này lớn nhỏ cũng chỉ có thể ba phút cô nis thuận mòn sần ánh mắt hướng hắn giới thiệu nơi này đi ổ tình huống c ả bệ đại thúc bây giờ không có ở đây trong tiệm bất quá không cần lo lắng hắn lúc này nhất định tại những cái kia chỗ nước cạn địa phương biển đá ngầm san hô tìm kiếm đi ô đâu nếu như nếu là mua cái gì trực tiếp đem giá tiền đặt ở cái này nói cô nis âm thanh nhịn không được ngừng lại có vẻ như vừa rồi mòn sần nhưng là muốn nói đem toàn bộ trong tiệm đi ô đều, đều nhận tàu xuống tới cái này phải làm sao cho phải nàng còn cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp loại tình huống này không biết có không có người thần thông quảng đại vật chi chi chiêu ôn lai chở có chút gấp â muốn không mọn sần tiên sinh hai người các ngươi ở đây chờ một chút ta đi tìm một cái cạ bệ đại thúc để hắn trở về chiêu đ á i mọn sần gọi lại nói xong cũng chuẩn bị hành động sở cấy ạ thiếu nữ không nghĩ tới đây là một người nóng tính không nóng này cô nis ngươi trước giới thiệu cho chúng ta một chút nơi này các loại đi ổi chủng loại cùng công năng ta mua trước một chút chờ chủ cửa hàng trở về ta lại tới cùng hắn đà một m chút lại nói ta hiện tại nếu là tất cả đều mua cũng không có địa phương thả không phải cô nis le lưới ngượng ngùng nói mọn sần tiên sinh nói đến cũng đúng à vậy ta cùng ngươi trước giới thiệu một chút những này đi ổ chủng loại đi cô nis nói đem bên tay nàng một cái ốc anh vũ kiểu dáng đi ổ cầm lên cái này chính là v ì gì ẩn đi ổ bất quá n g h ĩ cái này nhỏ như vậy nói cũng chỉ có mấy giây mấy giây mọn sần nhũ mày ghét bỏ nói vài giây đồng hồ không dùng à, ít nhất cũng phải có thể tiếp tục mấy giờ trở lên thời gian mới được cô nis khiếp sợ trong mắt đều nhanh rớt xuống mọn s ầ n tiên sinh đừng nói dỡn căn bản không có mấy giờ thời gian dài như vậy v ì g ì ẩn đi ổ ha ha chỉ đùa một chút không nên quá coi là thật cô nis chương 462, t ộ i gì khổ như thế chứ tờ rớt. cái này mấy trăm năm trước bị trùng thiên hải lưu cho vọt lên bầu trời tiếp giáp en c h o ai l a n d hòn đảo là toàn bộ bầu trời tất cả sở cây ạ bên trong thần kỳ nhất một tòa không phải là bởi vì nơi này bị thần chiếm cứ trở thành bị cấm chỉ thánh địa mà là bởi vì nơi này có mấy trượng thô đại thụ che trời có các loại cùng địa phương khác không giống thực vật xanh những vật này loại đương nhiên quan trọng hơn chính là nơi này hòn đảo là chân chính từ bùn đất núi đá hình thành hòn đảo đơn giản đến nói nơi này cùng cái khác từ đảo vân hành thành sở cây ạ đều không giống nguyên bản nơi này tại bốn năm trước vẫn là ban đầu thần gan phổn kẻ thống trị nhưng h ệ nổ lại hủy diệt quê hương của mình bờ cả về sau liền đến đến cũng chiếm lĩnh nơi này hắn đánh bại gan phổn về sau trở thành tân thần thống trị nơi này h ệ nổ hướng tới vô cùng lớn địa đồng thời bắt lúc đầu thần gan phổn bọn thị vệ đến chế tạo thuyền cứu nạn châm n u ô n dùng trước kia hướng hắn g i t n g ộ n g kia địa phương kỳ thật cái này bốn năm đến nay hắn công tác chuẩn bị đã tiến độ hơn phân nửa thuyền cứu nạn châm l ô n lại có một đoạn thời gian liền sẽ rèn đúc hoàn tất lúc kia hắn liền sẽ vứt bỏ hiện tại cái gọi là thần thân phận đi tới vô cùng lớn truy tìm giấc ngộng của hắn nơi này dù sao chỉ là một cái nho nhỏ hòn đảo chỉ có vô cùng lớn mới có thể thỏa mãn gia tâm của hắn cùng n g ọ c tưởng u b e t ờ giật đại đa số địa phương đều đã bị đảo mây bao trùm cho dù là hệ nổ ở chỗ đó thần chi xã cũng không ngoại lệ thần chi xã vị trí là tại hoàng kim đô thị s x n đò Giả ở giữa sinh trưởng to lớn đ ầ u mạn đỉnh cao nhất có trí cao vô thượng chi ý thật cái gọi là đền thờ cũng bất quá là một vòng tường vây vây lại bên trong nhất vị trí trung tâm thì là thuộc về hệ nổ chuyên môn châu ngồi rộng lớn trên ghế ngồi hệ nổ bên cạnh nằm ở đó hắn sau lưng cắm một cái vòng tròn phía trên có bốn con n g n g câu ngọc trống sắp xếp mái tóc màu vàng dùng khăn t r ù m đầu bao vây lấy một đôi v ả n h thai rủ xuống tới phần bụng vị trí hắn c ở i trần thân dưới mặc một kiện rộng r ã i quần trần trụi trên mắt cá chân còn bộ có hai con vòng vàng nằm nghiêng hệ nổ một cái tay chống đỡ lấy đầu một cái tay vừa đi vừa về vứt một cái đỏ phừng phừng quả táo ở bên cạnh hắn còn đặt vào một cái kim sắc thủ trượng tại trước người hắn bốn cái thần q u a n ngồi xếp bằng ở chỗ kia giang d ắ c hệ nổ cắn một chút quả táo dường như cái này cũng không hợp khẩu vị hắn đem trong tay quả táo ném cho một bên đứng thẳng phục thị mỹ mạo thị nữ lại đi cho ta cầm một cái mới mẻ mỹ vị quả táo c h ờ một chút hệ nổ nhún mày tựa hồ là đang ngưng thần lắng nghe cái gì ah a ha ha ha, ha. lại có hai cái thanh hải người tới ta thần tri quốc hơn nữa còn không phải phi pháp xâm nhập là g i a o đắt đỏ nhập đảo p h i tiến đến đây thật là hiếm có không hổ là toàn trí toàn năng thần ệ nổ đại nhân sự tình gì đều có thể tùy tiện biết được dưới tay một cái béo thành viên cầu mang theo mũ cùng một bộ màu cam kính dâm thần quan mở miệng bất quá là ngụy chăng thôi những n à y thanh hải người mặc dù đều nói mình là vì ước mơ gì cùng mạo hiểm trên thực tế bất quá là đối với hoàng kim tài phú tham lam mà tham lam lại sinh sôi tội ác biện pháp tốt nhất chính là t h ầ y bọn hắn cứu r ố i mang theo màu đen dài nhỏ kính dâm đầu chọc thần quan một mặt nghiêm túc mở miệng thôi đi ho hờ mờ ngươi lại đang tuyên dương ngươi kia một bộ cứu r ố i lý luận cuối cùng còn không phải muốn giết người hoàn toàn không có làm người thành thật bên cạnh một cái phi công trang phục thần quan mở miệng n i ệ n ai hai người kia là hoan gia mỗi ngày không ầm ĩ mấy lần đánh lên vài khung đều toàn thân không thoải mái cái chủng loại kia ừ m quả nhiên ho hờ mờ thần sắc trở nên đen nhánh nhìn về phía một bên nói chuyện chuột hồ thần quan phản kích nói sù d a ngươi là tại miệt thị ta sao ta nhìn ngươi là muốn thử một chút ta sắp chi thí luyện lợi hại sắp chi thí luyện đó là vật gì ta dây thừng chi thí luyện mới thật sự là mạnh mẽ xem ra ngươi trong tay ta chịu khổ đầu còn chưa đủ a chuột hồ sù d a trực tiếp chào phúng trở về ta chịu đau khổ sù d a ngươi sợ không phải quên lần trước là ai bị ta đả thương a hô a hô ta cầu chi thí luyện mới là cường đại nhất các ngươi đều không c ầ n tranh đánh giám t r i ề u chi thí luyện mới là lợi hại nhất sắt chi thí luyện là cường đại nhất dây thừng chi thí luyện đứng đầu vô địch bốn người trợn mắt nhìn thoáng qua liền chiến thành một đoàn tòa đảo này mây phía trên nhất thời trở nên vô cùng náo nhiệt mây mù tư tán không ngừng sôi trào bốn người bọn họ rất sớm đã đi theo hệ nổ bởi vì m ạ n trạ tồn tại nếu như không phải sinh tử chiến rất khó phân ra thắng bại r a Chiến điện ấ u như vậy đ ố với lâu dài lâu này cư chú ở ổ cùng bốn người bọn họ thần họ quang đến nói, đã nói, hình thành thói quen, n tói sớm ư ợ c lấp ạ i ngày đó m y người Điện quang mới quái. hòa hòa khí khí Bạch! kỳ l ấ lóe vừa chiến đấu cùng một chỗ ngay cả làm nóng người cũng không tính bốn người trong nháy mắt bị đánh bay ra ngoài rơi xuống trên mặt đất a ha ha ha, -ha, -ha các người bốn cái thực lực xem ra còn cần tăng lên a hệ nổ lại trở về đến ghế ngồi của hắn bên trên trên người điện quang còn chưa hoàn toàn tiêu tán hắn khoanh chân ngồi cái kêu hoàng kim thủ trưởng bị vây quanh trong ngực hắn cười to không thôi hệ nổ đại nhân không hổ là thần thực lực mãi mãi cũng là sâu như vậy khắc bất chắc bị đánh bay ra ngoài bốn cái thần quan cũng lơ đ ẽ n bọn họ không phải là đối thủ của hệ nổ quá bình thường bất quá v à n g không hệ nổ như thế nào lại được xưng là thần đâu lỗi năng lực thế nhưng là tự nhiên mạnh nhất năng lực một trong có được năng lực như vậy ta thế nhưng là hoàn toàn xứng đáng thần tự nhiên là vô địch tồn tại hệ nổ cũng không hiểu phải khiêm tốn trên thực tế tại sở kỳ ạ nơi này cũng xác thực như hắn nói tới như vậy có được hệ lò g ì ạ gõ rổ gõ rổ no mi hắn ở đây chính là vô địch tồn tại không c ó n ắ m giữ bật sổ sổ cụ sở kỳ ạ người muốn cho hắn tạo thành tổn thương cũng khó khăn tại tăng thêm hắn cùng lôi điện kết hợp về sau kẽ bùn sổ cụ đối với toàn bộ thần c h i quốc độ có được siêu cường lực k h ô n g chế bất kỳ cái gì đối với hắn bất kính lời nói đều có thể bị hắn nghe được từ đó hạ xuống thần phạt làm thần ta chỉ định pháp luật đương nhiên là để những người phàm kỳ ạ tuân thủ bất kỳ cái gì pháp luật cũng không thể c h ó i buộc thần bởi vì thần là trí cao vô thượng e nổ tiếp tục nói hắn đối diện ngồi xếp bằng s o n g bốn cái thần quan thì là lẳng lặng nhìn hắn trang b í ế t bọn hắn biết e nổ còn có đến tiếp sau mặc dù không biết thế giới này có hay không chân chính thần nhưng thân là thần e nổ tính cách kỳ thật so với bình thường người đều muốn ác liệt cực đoan a ha ha, ha ha ha vừa rồi kia hai cái thanh hải người tựa hồ đối với ta tồn tại chẳng thèm ngó tới mà lại càng thú vị chính là đôi tình lữ này vậy mà là đến thần chi quốc độ giả thật sự là cười chết người lại còn có chuyên môn từ thanh hải đi lên nghỉ phép h ê nô cúi đầu thân thể run run không ngừng phình bụng cười to cỡ nào để người cảm động tình yêu ta đã có chút không kịp chờ đợi muốn gặp một chút kia hai cái gây nên một đường hoành động thanh hải người vô luận như thế nào đối hễ nô đại nhân chẳng thèm ngó tới chính là đối thần k i n h n h u n đây là thân là thần quan tuyệt đối không thể cho phép chuyện xin cho ta đi cứu chuộc bọn hắn hệ nổ đại nhân o、oh, hờ mở đem trong tay hắn sắt mây đao cầm lên một mặt lanh khốc a hô a hô giống chuyện như vậy vẫn là càng thích hợp ta tràn ngập không biết cầu c h i thí luyện tình yêu luôn luôn mù quáng cùng không biết kết hợp xạ tỏ gì đối chuyện như vậy đồng dạng không cam lòng lạc hậu một bên nghệm tiểu tóc gần đ ặ t đứng lên cắn chặt miệng môi dưới tiết hầu phun trào sắc mặt trợt đỏ bừng chính là không phát ra được thanh âm nào gần đắt n g ư ơ i cái này khốn nạn cắn môi làm sao nói a thật xin lỗi ta lại quên gần đ ặ t mồm dài lớn lúc này mới nhớ tới cắn môi không thể nói chuyện ta triệu chi thí luyện mới là trừng phạt đối thần bất kính phương thức cao nhất để bọn hắn tại triệu trong mây dần dần tuyệt vọng cùng phản ứng mắt thấy mấy cái thần quan muốn lần nữa đánh lên ế nộ không thể không ngăn lại bọn hắn truyền lệnh cho en chỗ ai lần binh sĩ để bọn hắn đi thông báo en chỗ ai lần cư dân đem kia hai cái mang vào thí luyện về sau để hai cái thanh hải người mình làm ra thí luyện lựa chọn như vậy các ngươi liền không cần lại tranh h ê nô híp mắt lại khoe miệng móc ra một cái khinh miệt mà âm hiểm đường cong hy vọng các ngươi có thể chống nổi thần quan thí luyện bằng không liền không dễ chơi hảo hảo thanh hải không ở nhất định phải đến sở cải ý ạ tội gì khổ như thế chứ ỉ m hạt đi ô có tác dụng gì vì cái gì như vậy đi ổ số lượng rất ít mòn sân cầm trong tay một cái nho nhỏ đi ô hơi kinh ngạc hỏi cô nịt cái này ỉ m hạt đi ô chỉ có hắn gần phân nửa lớn chừng bàn tay c ù nít g những chủng loại khác đỉ ồ、so、ra từ lớn nhỏ khác h loại so đỉ ra từ p a r rất ê n liền nhiều. n n kém h ư giới như vậy một c á đỉ đặt đáng tại toàn trong, chút lại lại phải nơi chiếm i hẻo hàng bên không không lánh, ngược Nị bộ cửa chú có chút chiếm cứ Cô g ở ý xê vị. Cô giới thiệu đây là dùng để chiến đấu đ ỉ ô bình thường là dùng để trở t ạ i chiến sĩ trên thân không nên nhìn vật này tương đối nhỏ nhưng là lực trùng kích thập phần cường đại người bình thường bị x u n g kích đến bộ vị yếu hại rất có thể sẽ trực tiếp mất mạng mà lại lực phản chấn rất mạnh cho dù là chiến sĩ cũng không thể liên tục sử dụng có thể thấy được thiếu nữ đối với các loại đi ổ tính năng đều biết chi rất rõ ràng đương nhiên cái này không kỳ quái sơ ý a người đối với đi ổ không thể quen thuộc hơn được bởi vì đây chính là bọn họ thông thường cuộc sống mòn sân nghe được c ô nis lời nói trong đầu có một chút ấn tượng có vẻ như kịch bản bên trong loại này bối trong lúc chiến đấu bị sử dụng tần suất khá cao hắn hai bàn tay hợp lại cùng nhau đem đi ổ kẹp ở giữa c ô nis ánh mắt trong nháy mắt tràn ngập hoảng sợ nàng vô ý thức liền đến ngăn cản đừng b à n h rất nhỏ tiếng vang tại mòn sần hai cánh tay tâm vang lên cô n i t bổ nhào vào mòn sần trước người thời điểm động tác của hắn đã hoàn thành có chút lúng túng tiếp được thiếu nữ vị nàng đứng vững hại ngươi lo lắng cô n i t không có ý tứ bất quá trùng kích như thế lực với ta mà nói có chút ít còn hơn không ta chỉ là cảm thụ một chút uy lực của nó không cần nhìn hàn cốc tại một bên khác đã nhanh muốn hát hóa nàng túi đầu dường như lại lâm vào trong lòng mình tạo dựng ra đến kỳ lạ trong ảo tương song song bọn họ đều dắt tay đều ôm bước kế tiếp có phải là liền muốn kết hôn sinh con chẳng lẽ đây chính là trong truyền thuyết ngoại tình sao làm sao bây giờ muốn hay không đem cái kia sợ cây ị ạ thiếu nữ cho biến thành tượng đá ân quả nhiên vẫn là biến thành tượng đá ổn thỏa một chút hạng c ó c hạng c ó c không cần khuyên ta thiếp thân muốn đem nàng biến thành thạch hả mọn sân ngươi đang gọi ta sao hàn cốc nửa ngày mới phản ứng được một mặt m ở mịt mòn sần sắc mặt tối đen hàn cốc đầu góc ngươi lại lại nghĩ cái gì rối loạn lung tung chuyện hàn cầm trong tay b ìm hạt đi ồ thả trên tay hàn cốc cười nói hàn cốc ngươi xem một chút cái này b ìm hạt đi ồ rất có chút ý tứ nhỏ như vậy đồ vật mỗi lần lực trùng kích vậy mà đại khái có hải quân phổ thông cấp giáo lực công kích nói đến cái này đi ồ thật sự có chút thần kỳ loại này b ìm hạt đi ồ mặc dù chỉ có thể khoảng cách gần phong thích nhưng lực công kích thật không phải là đ ó n không nên nhìn mòn sần đặt ở trên tay không có cảm giác gì nhưng ngấm lại hắn hiện tại thực lực gì nếu như không rõ ràng im hạt đi ô tác dụng đột ngột sử dụng phía dưới một cái binh lính bình thường thậm chí có thể cùng phổ thông cấp giáo vặt một chút cổ tay hàn cốc đỏ mặt đem im hạt đi ô đặt ở trong tay nàng học mòn sần như thế nơi tay trong lòng bàn tay tâm thí nghiệm một chút hai bàn tay tại súng kích lực tác dụng phía dưới hướng về phương hướng ngược mở ra một chút bất quá cũng liền chỉ thế thôi cô n i t trợn mắt hốc mồm nàng cảm giác tam quan đều muốn bị phá vỡ loại này ỉm hạt đi ổ cho dù là cho nàng sử dụng nàng cũng chỉ có thể dùng một lần lần thứ hai tất nhiên sẽ bị phản tác dụng lực cho x u n g kích biến thành g ã y xương nhưng trước mắt hai người kia là tình huống như thế nào thanh hải người tất cả đều là cường đại như thế sao bộ dạng này dán trong lòng bàn tay phong thích vậy mà hoàn toàn không có bất kỳ cái gì tác dụng nàng thậm chí cũng hoài nghi cái này ỉm hạt đi ổ có phải hay không để ở chỗ này quá lâu hư mất loại vật này không có tác dụng gì thiếp thân đoàn hải tặc cụ dạ không ít đều nắm giữ bật sổ sổ cụ hạ kỳ có thời gian đem ý nghĩ đặt ở cái này phía trên còn không bằng rèn luyện một chút hạ kỳ hàn cốc có, có chút ghét bỏ cái này đi m ặ t đi ô dĩ nhiên không phải bởi vì nàng trên miệng nói lấy cớ như vậy đi ô mặc dù không thích hợp cho những cái kia nắm giữ hạ kỳ người sử dụng nhưng là cho một chút không có thiên phú người bình thường đến dùng vẫn rất có xuất kỳ bất ý hiệu quả hàn cốc sở di ghét bỏ đó là bởi vì cái này đi ổ là cái kia sở cây ị ạ thiếu nữ giao cho mòn sần cuối cùng tại giao cho nàng nàng hẳn cốc trời sinh tính hào phóng đương nhiên không là bởi vì cái gì ăn giấm ngây thơ như vậy chuyện loại này đi ổ vốn là không có cái gì tác dụng lớn mà mòn sần có chút buồn cười nhìn một chút hẳn cốc thích ăn giấm não kiều hẳn cốc còn thật là có chút đáng yêu đâu hắn đang chuẩn bị nói chuyện phía dưới dây thừng đ ố n g núp ních một cái lạc má hồ đại thúc từ phía dưới thuận dây thừng nhảy tới no, mang khách nhân đến chỗ của ta sao dâu quai nón cá bệ đi lên về sau trước hết nhìn thấy mòn sần hạn cọc hai người đối với hai người dung mạo khiếp sợ từ không cần phải nói bất quá bị chính hắn khẽ cắn một chút đầu lưỡi hòa h o ã n trở về về sau hắn không còn dám đưa ánh mắt đặt ở mòn sần cùng hạn cọc trên người của hai người mà là đối c ô n i s đúng c ô n i s n g ư ơ i phụ thân trở về chính là đang tìm ngươi ta tới tiếp đ ạ i hai vị khách nhân ngươi đi gặp một chút phụ thân ngươi đi phụ thân đang tìm ta conis có chút tiểu xoắn suýt ngược lại là mòn sần thông qua vị này cả bệ đại thúc thần sắc nhìn ra một vài thứ cười nối conis nói không có việc gì ngươi phụ thân khả năng tìm ngươi có chuyện dù sao nơi này cũng là vị đại thúc này cửa hàng hắn nếu trở về đây không phải là càng tốt sao conis gật đầu ngượng ngùng nói vậy ta trước xin lỗi không tiếp được một chút nhìn xem phụ thân ta tìm ta có chuyện gì đi thôi conis rời đi có thể rõ ràng cảm giác được vị này cả bệ đại thúc thở ra một cái hắn xoay người nhìn xem mòn sần trên tay ỉm hạt đi ổ trên mặt có chút nhỏ không thể thấy khẩn trương hỏi hai vị khách nhân là nghĩ mua ỉm hạt đi ổ sao nơi này đặt vào cái này đã thật lâu ta vừa rồi thu thập đi ô địa phương có đổi mới uy lực cũng lớn hơn ỉm hạt đi ổ thậm chí có uy lực mạnh mẽ mười lần rẽ dẹ rẽ đi ổ không biết khách nhân có hứng thú hay không mòn sần giống như cười mà không phải cười nhìn xem cái này d â u q u a i nón nhìn xem hắn bình thường liền hiện trung hậu trên mặt có mồ hôi chảy ra ánh mắt bên trong cũng cất d ấ u khẩn trương ấ y n ấ y rốt cục tại hắn s ắ p không kèm được thời điểm mọn sần nhết miệng ì s ô lộ ra chỉnh tề sáng tỏ răng nếu nơi đó có càng thú vị vậy liền cùng một chỗ qua xem một chút đi hy vọng sẽ không khiến ta thất vọng bởi vì ta thất vọng thời điểm liền đại diện có người muốn xui xẻo chương 463, t e n o còn sống không tốt sao phụ thân đại nhân ngài tìm ta có chuyện không thấy người trước nghe này âm thanh c ô nít còn không có đi vào gia môn nàng thành âm thanh thúy liền chuyển vào đến sân vườn bên trong phụ thân của cổ nị sập tẩy gã đặc thù hết sức rõ ràng hắn diện mạo nhìn qua liền cùng hắn biểu hiện ra ngoài giống nhau ôn hòa hiền lành hắn tốt tính tại sở cây ạ nơi này tiếng lành đồn xa cổ nị sôn nhu chính trực tính cách đều không thể rời đi hắn bồi dưỡng tẩy gã ngoài miệng có một vòng râu quái nón đem toàn bộ bờ m ô i đều cho che khuất cũng không biết làm sao ăn cơm trên c h á n hai con nho nhỏ xúc i á c nhìn qua để người trung niên này ôn hòa đại thuốc lộ ra có chút manh, manh đác bất quá lúc này t ầ y gạ trên mặt có chút vẻ u sầu t h ả g đạm nghe được cô nis âm thanh hắn mới thu liễm trên mặt vẻ u sầu bên ngoài vang lên ba ba b à chạy âm thanh cô nis ngươi trở về t ầ y gạ đứng dậy trên mặt mang lên nụ cười cô nis thân ảnh một trận gió dường như phá vào phòng khách thậm chí cũng không kịp hỏi thăm sức khỏe nàng liễu dịu nói phụ thân tìm ta có chuyện gì không ta hôm nay giao hai cái đến từ thanh hải lợi hại bạn bè trời ạ phụ thân ngươi đều không nhìn thấy cái này nhất định là trên thế giới tốt nhất nhìn người ta chưa từng thấy qua đẹp mắt như vậy mọn sần tiên sinh cùng hàn cọc tiểu thư hai người thực tế quá đẹp mắt à mọn sần hàn cọc là tên của bọn hắn phụ thân ngươi không biết chúng ta trên đường đi tất cả cư dân nhìn thấy bọn hắn tròng mắt đều nhanh muốn đến rơi xuống ta vừa nhìn thấy bọn hắn thời điểm cũng là như vậy chứ liền cùng cái hoa si giống nhau mọn sần tiên sinh nói chuyện rất k h ô i hài cùng hàn cọc tiểu thư hai người còn phi thường ân ái bọ ọ n h thật tốt xứng tốt thú vị dọc theo con đường này mòn sần tiên sinh còn cùng ta nói rất nhiều thanh hải tin đồn thú vị d â t sự thì ra thanh hải thật thật lớn chúng ta sợ cây ạ cũng chỉ là tương đương v ù thanh hải tùy tiện một cái đảo nhỏ t ự đâu cô n i t nụ cười trên mặt tràn đầy nói đến nàng bạn mới hai cái bằng hữu có chút thao thao bất tuyệt cảm giác sợ cây ạ cư dân vốn là rất ít cô n i t từ nhỏ đến lớn cũng không có nhiều bạn bè thiếu nữ lần đầu gặp hai cái đến từ thanh hải thú vị bạn bè đương nhiên hưng phấn vô cùng nhất là cái này hai cái bằng hữu còn cực kỳ đẹp đẽ thú vị mặc dù hẳn có tiểu thư có chút cao ngạo nhưng không quan hệ ai bảo nàng quá đẹp đổi thành chính mình nếu là có nàng như thế tuyệt thế mỹ mạo chỉ sợ cũng phải giống nàng như thế bất quá mòn sần tiên sinh là thật thật ôn nhu a a không có ý tứ phụ thân đại nhân ta quá hư phấn như vậy ngươi có chuyện gì sao nếu như không có quá lớn chuyện lời nói vậy ta liền đi tìm bọn họ ta còn đáp ứng cho mòn sần tiên sinh hai cái làm dẫn đường đâu cô nis thẻ lưới có chút ngượng ngùng vậy gạ đi hướng cô nis làm một yêu tha thiết một cái duy nhất nữ nhi mổ cời cha phụ thần vậy gạ tâm tình theo cô nis lời nói mà trở nên có chút xoắn suýt hắn đương nhiên vì cô nis giao đến hai cái bằng hữu mà vui vẻ nhưng cùng lúc thần tại nơi đây lại là trí cao vô thượng ý chỉ của thần cũng không cho vi phạm cuối cùng hắn vẫn là từ bỏ nói láo lựa gạt nữ nhi cách làm lựa chọn ăn ngay nói thật cô nis người kia hai cái bằng hữu bởi vì trong n ô n n g ự a đối thần bất kính bị toàn trí toàn năng thần nghe được đã truyền đạt thần dụ muốn bọn hắn đi tham gia thần c h i thí luyện cái gì cô n i s hai mắt trừng trừng trên mặt che kín hoảng sợ không dám tin biểu lộ nàng dường như cũng nhớ tới mòn sần tiên sinh cùng h ạ n có tiểu thư nói thì thầm lúc mơ hồ nâng lên thần c h u y ệ n trong ngôn ngữ phi thường bình thản không có sở cây ạ cư dân loại kia kính sợ có phép thần sắc tựa như là đàm luận một người bình thường giống nhau không có kỳ thị càng không có cái gì kính sợ nàng lúc ấy còn nhắc nhở hai người không thể đối thần bất kính bởi vì hết t h ể đều tại thần trong theo dõi càng đề cập với bọn họ cùng n ụt tợ giật là nơi này cấm địa tuyệt đối không thể tiếp cận b ọ n sần tiên sinh còn đáp ứng chính mình sẽ không đi nơi nào thám hiểm chẳng lẽ chính là lúc kia bọn hắn nói cái gì không thích hợp bị thần đã nghe chưa nhưng phụ thân đại nhân có phải là có hiểu lầm gì đó b ọ n sần tiên sinh hắn tuyệt không phải người như vậy điểm ấy ta có thể cam đoan ta mang theo bọn hắn đã đi một đường bọn họ tuyệt không có cái gì đối thần bất kính cử động conis t h ầ n sắc có chút lo lắng phải biết những cái kia thí luyện thế nhưng là sẽ chết người đối với bọn hắn những này sở cái ý a người mà nói kia là đứng m ú i chịu xào tuyệt địa bây giờ nói những này đã không dùng conis cạ bệ trở về chính là muốn dụ dô lấy kia hai cái thanh hải người đi cấm tiệt thánh địa ụp tở giật tiến hành thí luyện tây cái a âm thanh trầm thấp lắc đầu cái gì conis khiếp sợ thì ra phụ thân đại nhân gọi ta trở về cũng không phải có chuyện gì đúng n g k h ô không được phụ thân đại nhân ta muốn đi nhìn một chút bọn hắn tình huống cô nis không đợi bầy gã có phản ứng gì liền xoay người chạy ra ngoài nàng muốn đi nói cho mòn sần tiên sinh hai người tuyệt không thể bị đưa vào đi tham gia những cái kia thí luyện kia là sẽ chết người cô nis ai cô nis ngươi c h ờ chút bầy gã muốn đuổi theo ra đi nhưng mà cô nis cao gầy chân dài đã một trận gió phá chạy rất xa c á bế đi ổ cửa hàng tại đáng yêu đại đạo bên trên ở và ở giữa lệch sau vị trí cũng chính là chỗ này khoảng cách cổ n ị trong nhà thêm gần một chút ân bởi vì bình thường dưới ý nghĩa bến tàu mới xem như đáng yêu đại đạo điểm xuất phát mà không phải cổ nỉ nhà mòn sân đối với c ả bể đột nhiên trở về đồng thời chuẩn bị mang theo bọn hắn đi một nơi nào đó tình huống có suy đoán trên sở cai ý ạ có một tên quyền lực là trí cao vô thượng mà lại ra hỏa này còn có năng lực biết en chỗ ai lần phát sinh chuyện lớn chuyện nhỏ nhất là hắn ỉ vào năng lực chính mình cùng kẹ bùn sổ cụ kết hợp thích nghe lén góc tường cũng không biết lúc nào dưỡng thành ác thú vị đây là một cái thói quen xấu mòn sân bởi vì mời đến muốn trước du lam chung quanh một cái cảnh sắc thư giãn một tí lại đi tìm ra hỏa này không nghĩ tới hắn như thế bức thiết muốn trở thành chính mình trên thuyền siêu cấp điện lực động cơ xem ra chính mình quả nhiên có một chút nhân vật chính khí tức đều không có cái gì vương bá chi khí hiền lộ liền có dạng này ra hỏa chuẩn bị thay mình hiệu lực cho nên mòn sân cũng liền thay đổi chú ý chuẩn bị đi đầu vui vẻ nhận trơ trở về liền bắt đầu làm chạy bằng điện lực có một cái hình người tự đi thức vĩnh viễn không khô cạn máy phát điện cái gì thể nghiệm đến lúc đó liền biết về phần hắn vừa rồi cùng h ạ n có kề thai nói nhỏ nói nơi này thần bất quá là hết ngồi đ á y giếng loại hình hắn cũng không có để ở trong lòng trên thực tế cũng là như thế lấy thực lực của hắn bây giờ hệ nổ cái gọi là thần bất quá là một trò đùa đừng nói hắn lúc này hệ nổ tối đa cũng chính là một cái saki bù cải tiêu chuẩn vẫn là thuộc về trung hạ du bàn về thực lực liền cùng nguyên kịch bản bên trong đoạn thời gian này ạ sở không kém bao nhiêu gõ rổ gõ rổ no mi năng lực mặc dù mạnh mẽ nhưng cần mạnh mẽ thể thuật đến trèo trống đồng thời cũng cần các loại cùng ngang cấp kẻ địch đối chiến kinh nghiệm tại sở cây ạ nơi này hệ nổ vừa vào nghề chính là đ ỉ n h phong nơi này mèo lớn mèo nhỏ hai ba con hắn có thể có cái gì kinh nghiệm chiến đấu tại sở cây ạ nơi này lại có thể rèn luyện ra cái gì mạnh mẽ thể thuật ra Kịch bản bên trong hoạt tợ đều có thể dùng rẹ dẹ rẹt đi ổ đánh trúng trái tim của hắn để hắn kém chút liền bị trực tiếp co liền nhìn ra lại nói cả bệ cửa hàng trường ngươi trong tiệm những đi ổ đó nhìn qua chất lượng đều rất không tệ à vừa vặn ta lần này trở về cũng chuẩn bị thu thập một chút đi ổ chơi không bằng ngươi khoảng thời gian này tốn nhiều phí công phu lại đi hỗ trợ thu thập một chút bao quát ngươi trong tiệm những cái kia có bao nhiêu tà thu bao nhiêu mòn sân cùng hẳn có hai người dĩ dị nhưng đi theo cả bệ bên cạnh dường như hoàn toàn không có phát hiện cái gì những thứ khác tình huống cái này khiến đi ở phía trước cả bệ có chút âm thầm may mắn đồng thời còn có chút đau lòng trên đường tới hắn đã nghe được chung quanh các bạn hàng xóm lời nói hai cái này thanh h ả i người là thật hảo cuộc làm ăn này nếu là làm thành hắn phần sau bối cuộc sống đều sẽ giàu có đứng dậy chỉ là thần đã hạ xuống thần dụ hắn tạm thời không có can đảm kia dám vi phạm ý chỉ của thần ai người lao không chịu nhận mình già không được dễ nói cái này đương nhiên không có vấn đề gì cạ bệ không thể không hàm đau nhức qua loa mòn sân cười hì hì nói vậy chúng ta có thể nói tốt rồi ta muốn mua đại lượng đi ổ ngươi phải nhớ phải cho ta lớn nhất ưu đãi không thể nhìn ta là thanh hải người liền làm thịt ta một đao khách nhân xin ngài yên tâm ta cạ bệ làm ăn nhất là công đạo ngươi không tin có thể đi cái này mặt đường bên trên hỏi một chút a thật sao mòn sân nhìn xem ca bệ giống như cười mà không phải cười bị m ỏ n sần thấy có chút không được tự nhiên cả bệ cảm giác toàn thân trên dưới giường như ngay cả linh hồn đều bị nhìn tấu h hắn gượng cười hai tiếng ha ha làm đương nhiên cũng may m ỏ n sần không có tiếp tục xem không phải vậy hắn thật sợ mình không kèm được trước mắt g á i này một đôi đẹp mắt đến lệnh người giận x ô i người trẻ tuổi ánh mắt quả thực đáng sợ cũng may vị kiêu mạo như thiên tiên tiểu thư trong mắt chỉ có cái này trẻ tuổi tiên sinh vị này trẻ tuổi tiên sinh phần lớn thời gian cũng đều đưa ánh mắt đặt ở hắn người yêu trên thân bằng không hắn thật sự có chút nhịn không được cái này hai người trẻ tuổi thật đúng là xứng cùng ân ai à đừng nói hắn chính là tất cả tại sở cái y à cuộc sống đám người chỉ sợ đời này từ trước tới nay chưa từng gặp qua xuất sắc như vậy người trẻ tuổi cái này nhan g i a trị khí chất quả thực là người tiên thanh hải quả nhiên thần kỳ đáng tiếc cái này hai người trẻ tuổi đối thần bất kính chờ tiến vào thí luyện bên trong chỉ sợ cũng sẽ không còn được gặp lại bọn hắn thật là có lỗi với thân mệnh lệnh ở đây không có một người dám vi phạm cà b ệ ở trong lòng yên lặng nhắc tới một câu xung quanh không ít các cư dân lúc này nhìn về phía mỏn sần ánh mắt hai người mê luyến bên trong mang theo một loại t i ế t hận dù sao mỏn sần trước đó tại bọn hắn nơi này tốn không ít tiền đáng tiếc lại cũng không nhìn thấy đẹp mắt như vậy người đến đại thủ chân tiêu phí ai có thể nghĩ tới nho nhã lễ độ người trẻ tuổi vậy mà lại đối thần bất kính cái này tại en chỗ ai lần thế nhưng là đại tội tại những cư dân này phía sau kiến trúc nơi hẻo lánh bên trong một đám người mặc màu trắng mũ nồi sở cây ạ binh sĩ nằm dạp trên mặt đất một mực rời rạc tại mòn sẩn bên ngoài khoảng ba mươi mét khoảng cách xem bọn hắn không phải tìm đồ hiểm hộ dáng vẻ không hiểu có chút khôi hài đội trưởng chúng ta muốn một mực cùng đi theo sao ta nhìn hai người bọn họ không giống một sĩ binh mặt đỏ tới mang thai nhìn xem chớ hẳn cóc bóng lưng cùng bên mặt rõ ràng là trầm mê ở sắc đẹp không thể tự kềm chế những n à y màu trắng mũ nồi binh sĩ dẫn đầu là một cái nhìn qua rất uy nghiêm ra hỏa h ắ ngươi n h e đ ợ c câu, chỉ chuyện, cho binh lính lời nói gian ai vi Người lính hung hăng ngứa ngẩn, thần n hạ chỉ ý chuyện, ai dám vi phạm. quay đầu tuổi dậy đã dám một trẻ ta ý ư biết, nhìn g ư ơ i i k n nghiệm quá ít không biết, người bề ngoài càng là đẹp mắt, đại biểu cho bọn hắn càng ngụy trang người, nhất là những này thanh hải người. Ngươi n gạt cho hại h biết, đại biểu mắt, quá ít bề là là đẹp sẽ các ngươi đội trưởng ta cũng là bởi vì thành thật sẽ không gạt người mỹ đức mới trở thành đội trưởng của các ngươi đương nhiên còn có ta năng lực binh sĩ bị cở mắng khúng lúng không dám nói lời nào mặc dù hắn luôn cảm giác đội trưởng nói đến nơi nào có chút không đúng đội trưởng ngươi nhìn nơi đó đây không phải là cô nít sao lại một sĩ binh phát hiện tình huống thuận ngón tay hắn phương hướng một cái mái tóc màu vàng thiếu nữ ngay tại hướng về mòn sần ba người chạy tới khắp khuôn mặt là vẻ mặt lo lắng đội trưởng đến cùng trải qua chuyện nhiều hơn một chút kết hợp tình huống trước hắn một chút liền rõ ràng thiếu nữ ý nghĩ vội vàng đứng lên lớn tiếng đối thiếu nữ la lên cô nít mau dừng lại đừng làm chuyện điên rồ thanh âm của hắn một chút kinh động không ít người liền ngay cả mòn sần cũng nghe đến âm thanh ngừng lại đội trưởng tranh thủ thời gian nằm xuống đem thân hình tiếp tục giấu kỹ cô n i s nối thanh âm của hắn phảng phất không nghe thấy nàng một mặt lo lắng chạy đến mòn sần trước mặt làm sao vậy cô n i s ngươi làm sao nhanh như vậy liền trở lại rồi mòn sần tiên sinh cô n i s trên mặt xoắn suýt sợ hãi biểu lộ chợt lóe lên nàng lo lắng hô lớn xin đừng nên đi cả bệ đại thúc muốn ngươi đi địa phương n g kia là thần phía dưới thần quan nhóm thí luyện địa phương nơi đó là sẽ chết người có thể thấy được nàng vẫn như cũ có rất sâu sợ hãi liền ngay cả thân thể đều có chút run dày nhưng c ô nis vẫn là rất dũng cảm khắc phục loại dung khí này vì này thời gian không tính lâu hữu nghị vì nội tâm của nàng thủ vững không thể không nói đây là một cái rất có phẩm cách tiểu cô nương theo tiếng nói của nàng rơi xuống người chung quanh tất cả đều một mặt hoảng sợ không ít người đều tại lui về phía sau vừa rồi mang theo mòn s ầ n đi ổ chủ cửa hàng cả bệ trên mặt đồng d ạ n g có sợ hãi bất quá càng nhiều hơn chính là thoải mái hắn bùi ngùi thở dài sống mấy chục năm lại còn không bằng một cái tiểu cô nương dũng cảm chuyện cho tới bây giờ cũng không cần thiết l ừ a gạt hai vị khách nhân bởi vì thần d á n g hạ chỉ ý để ta đem các ngươi đưa vào thí luyện tri địa đối với thần mệnh lệnh chúng ta không dám vi phạm hiện tại tình huống này thần rất nhanh liền sẽ hạ xuống trừng phạt nói hay không cũng liền không sao cả dù sao bây giờ như vậy bẻ lũ s u nịnh cuộc sống ta cũng đã sớm qua đủ các ngươi hai vị hẳn là đều không phải người bình thường nếu có biện pháp cũng nhanh đào tàu đi về các ngươi thanh hải đi nếu như các ngươi có thể chạy thoát dâu q u a y nón cả bệ rừng thân hình đối mòn sần hai người thần s á c so vừa rồi thản nhiên rất nhiều hán tử trong túi móc ra một con khói điêu ngoài miệng cầm trong tay ra một cái mang theo hỏa hồng hoa văn vỏ sò nhẹ ấn xuống một cái một cỗ hỏa diễm toát ra đốt điếu thuốc mòn sần sắc mặt bình tĩnh như trước bất quá nhìn về phía ánh mắt hai người nhu hòa rất nhiều trên thế giới này mặc kệ quanh mình hoàn cảnh cỡ nào ác liệt bên người có bao nhiêu hắc cám cùng kiềm chế luôn có một số người tâm hướng mặt trời quăng cố gắng sống ra giá giá trị đây mới là hy vọng hắn cười cười không cần lo lắng các ngươi tại sở kỳ ạ không biết tên của ta nếu là đi thanh hải liền biết cho tới bây giờ chỉ có ta làm phiền người khác vẫn chưa có người nào dám tùy tiện mở miệng cho ta trừng phạt trong miệng các ngươi cái kia cái gọi là thần hiện tại bất quá là một cái không có được chứng kiến trời cao đất rộng mà có chút tự cao tự đại tiểu thí h à i thôi ta sẽ để cho hắn nhận rõ sự thật a mòn sần rất đẹp trai mòn sần tiếng nói vừa ra hạng có nhìn xem khuôn mặt của hắn một mặt say mê hà bay hai gò má ánh mắt cũng biến thành có chút mê ly hiển nhiên không biết lại lâm vào cái nào chiều không gian trong huyễn tưởng dâu quai nón cả bệ cùng cổ nỉ s ắ c bị mòn sần trong miệng lời nói hoàn toàn kinh ngạc đến ngây người hết lần này tới lần khác ngọn sẩn ngự khí để bọn hắn nội tâm nhịn không được nguyện ý tin tưởng hắn lời nói nhân vật như vậy vốn là hẳn là bất phàm mới đúng chỉ là đến cùng bọn hắn chưa từng đi ra sợ cải ý ạ đối với toàn năng toàn c h i thần sợ h ạ i vẫn như cũ khó mà tiêu trừ đỉnh đầu trên bầu trời sáng tỏ ánh sáng trói mắt tuyến đột nhiên xuất hiện hình trụ tròn lôi điện tràn ngập bầu trời để vùng trời này biến thành một mảnh trắng xóa cạ bệ cùng c ô n i s vô cùng hoảng sợ trong mắt bởi vì trói mắt bạch đã mất đi tầm mắt chỉ có bầu trời sáng loáng lôi điện của sáng nơi xa không ít người trong con mắt chỉ có một cái phóng lên tận trời thân ảnh ngay sau đó là vô cùng to lớn hỏa lòng quyển phóng lên tận trời đem trên trời hạ xuống lôi điện của sáng trực tiếp q u ấ y tán vô cùng ánh sáng sáng ngời bộc phát tận lực bồi tiếp to lớn vô cùng tiếng nổ hai mắt hoa d â m thiên địa nghẹn ngào ngay tại lúc này đại đa số người cảm thụ thật lâu tia sáng tán đi âm thanh dường như lại trở về chỉ là có ông ông tiếng oanh minh còn vang vọng bên thai nhất thời không thể tiêu tán hết thể đều khôi phục lại thời điểm đầy trời lôi điện không thấy bóng dáng trước mắt kia hai cái thanh hải người thân ảnh phảng phất không hề đọc qua vẫn như cũ rõ ràng như lúc ban đầu nếu như không phải một người mặc thiết giáp tuổi g i a kỵ sĩ cùng tọa kỵ của hắn xuất hiện ở đây tình cảnh vừa n ã y giống như giống như nằm mơ thật là còn sống không tốt sao mòn sân nhịn không được lên tiếng trong giọng nói tràn đầy nhổ nước bọn nguyên bản còn muốn để ngươi nhiều tiêu dao mấy ngày kết quả ngươi nhất định phải chính mình tại tìm đường chết biên giới điên cuồng thăm dò đây cũng là đành phải thành toàn ngươi hắn nói đột nhiên âm thanh đại một chút eno ta biết ngươi có thể nghe được đã ngươi ngứa ra ta lập tức liền đi qua thu thập ngươi yên tâm ta sẽ rất ôn nu ta lấy nhân phẩm của ta cam đoan đơn thuần nhân phẩm lời nói hắn cả đời này còn chưa từng phục qua ai rất rõ ràng mọn sàn núi nhân phẩm của hắn thiếu hụt đầy đủ nhận biết chương bốn trăm sáu mươi bốn eno ta có đặc biệt tìm đường chết kỹ xảo bầu trời tiếng sấm vang lên tựa hồ là h ệ nô đáp lại lại tựa hồ là thần nổi giận dấu hiệu bất quá bất kể nói thế nào đối với en châu ai lần đám người nhất là trước mặt mấy người tới này nói hết thẻ trước mắt có chút quá mượn ảo p h ả n phất vừa rồi hết thẻ tất cả đều là ảo giác giống nhau thần chế tài cứ như vậy hời hợt bị phá mất không có một người có thể thấy rõ mòn sân là thế nào ra tay nhưng là trên trời thần phạt không có đối bọn hắn tạo thành bất luận cái gì thương thế cái này cũng là sự thật trừ chói mắt ánh sáng đâm đôi mắt rơi lệ tiếng vang biết thai còn để l ộ thai vang lên nóng nóng mòn sần vẫn như cũ cùng trước đó không có gì khác biệt tựa như đây hết thể không có gì ghê gớm bộ dáng cứ việc với hắn mà nói cái này thật không có gì ghê gớm nếu như chỉ là chính hắn coi như đứng ở nơi đó bất động cái gọi là thần phạt cũng không gây thương tổn được hắn một cây lông tơ c ạ bệ cùng cổ nịt nhịn không được liền tin tưởng mòn sần trước đó lời nói hắn tại thanh hải khả năng thật sự là một cái khó lường đại nhân vật đây là sự thực ung dung không nội bình tĩnh mà không phải mòn sần tiên sinh trước đó miệng bên trong nói ra trang bíp đương nhiên đến n ỗ i có phải là vừa mới nhận biết cái từ này cổ n i d vẫn không có thể lực phân biệt ra được gan phồn lúc này tắc đã hoàn toàn xác nhận hắn phỏng đoán so với cái kia đẹp đến mức không tưởng nổi bạn gái cái này được gọi là mòn sần người trẻ tuổi mới thật sự là sâu không lường được hắn trước lúc này từ không nghĩ tới có người có thể trực tiếp đem lôi điện cho đánh tan còn lông tóc không thương giống như là uống một hớp giống nhau nhẹ nhõm gan phồn mặc dù cùng rô rơ là bạn bè nhưng đi tới sở kỳ ạ thời điểm rô rơ đã thân mắc bệnh nan y ỉa chưa từng có xuất thủ qua cho nên gan phồn căn bản không biết rô rơ mạnh mẽ trước mắt một màn này lại là sự thật mặc dù hắn cũng không có thấy rõ m g n sẩn là thế nào ra tay hắn nhìn xem m g n sẩn ngữ khí có chút phức tạp nói lão hủ vốn là nghe nói một chút tin tức chuẩn bị sang đây xem c ó thể hay không lên một chút tác dụng không nghĩ tới vẫn là xem thường ngươi. ngươi một mực chưa hề nói thân phận của mình xem ra ngươi tại thanh hải cũng nhất định là cái khó lường đại nhân vật ta hàn cốc dường như tiếp thu được tín hiệu gì từ nàng ảo tưởng vĩ độ bên trong đi ra ngoài nàng ngừng đầu trên mặt đỏ hưởng c h ư a hoàn toàn tiêu tán một mặt kiêu ngạo nói mòn sần là trung tâm trẻ tuổi nhất đại tướng cũng là bây giờ hắn ở độ tuổi này cường đại nhất người càng là về sau toàn bộ thế giới người mạnh nhất giọng nói kia thần thái kia phảng phất là đang khoe khoang nhìn ta yêu người nhiều ngữ bức khu khu hàn cốc kh... khiêm tốn một chút chỉ là người dự khuyết mạnh nhất nam nhân hiện tại là dâu trắng kia cũng là bởi vì ngươi tuổi tác nguyên nhân ngươi sớm muộn cũng sẽ vượt qua hắn ngươi hiện tại chiến lược thế nhưng là thực sự cùng tứ hoàng bít m o n g chiến bình tây cái khác ba cái đại tướng nhưng không có như vậy chiến tích may mà hẳn có không có v ứ t mị nhãn cho mù loà n h ì n c ả bệ cùng cổ nịt trở ngại kiến thức còn không biết cái gọi là đại tướng là dạng gì nhân vật nhưng gan phổn bởi vì cùng dỗ dơ quan hệ rất rõ ràng hải quân đại tướng là dạng gì nhân vật mặc dù hắn không biết cái gọi là tứ hoàng là cái gì nhưng đại tướng cùng mòn sẩn trong miệng mạnh nhất dâu trắng hắn biết rõ kia là ở vào toàn bộ thanh hải đứng đầu nhất chiến l ự c có thể uy áp toàn bộ biển cả mạnh mẽ cái gọi là bạch hải nói dễ nghe một chút là bạch hải không dễ nghe bất quá là một mảnh mây tích đế tầng mây ngưng tụ thành một phiến khu vực mà thôi cùng toàn bộ thế giới so sánh lại coi là gì chứ chỉ nhìn một cái bị s u n g kích đi lên ủi b ạ tợ giật liền so với bình thường sở cái ý a đại không biết bao nhiêu liền có thể hiểu rõ một hai gan phồn cùng d o s e quen biết vốn là tại ulster d o s e đem phiến đá bồn nẹ lịp để ở chỗ này thời điểm đã từng cùng gan phồn nói qua thanh hải chuyện cho nên hắn hiểu được thanh hải không ít chuyện chí ít biết d o s e đã từng bị hải quân ở trong gặp đuổi theo khắp thế giới chạy chuyện cũng biết dâu trắng là d o s e cũng phải bội phục nam nhân mọn sân dám lấy chính mình cùng dâu trắng so vậy đã nói do không ít thứ hải quân đại tướng thật sự là không tầm thường a gan phồn dùng một cái tay vuốt một chút d â u ria từ đ ấ y lòng cảm thán m ò n sần khiêm tốn khoát tay nơi nào nơi nào bất quá là dáng dấp hơi đẹp mắt một tia thực lực cũng mạnh mẽ một điểm địa vị cũng cao như vậy ném một cái tiền cũng nhiều một chút ta đối với mấy cái này căn bản sẽ không để ý cái này không có gì ghê gớm gan phồn cùng cả bệ không chỉ ngạc nhiên mới vừa rồi còn sợ hãi lo lắng cổ n ị nhịn không được kém chút cười ra tiếng m ò n sần tiên sinh vẫn là giống trước đó như thế thú vị đâu hàn cóc tắc ôm mòn sần một cánh tay nàng liền thích mòn sần giống như nàng không chút nào làm ra vẻ thành thật tốt rồi hiện tại cũng không phải nói chuyện trời đất thời điểm bên kia còn có người đang chờ ta đi tới cửa giáo dục một chút đâu mòn sần lên tiếng không hề cố kỵ một mực nghe góc tường ế nổ c ô nít không bằng đi mua sắm một chút nguyên liệu nấu ăn về nhà chuẩn bị một chút cơm trưa thuận tiện cũng giúp ta pha ly t r à ta đi một chút sẽ trở lại sơ kỳ ạ thiếu nữ ngạc nhiên mặc dù mòn sần thân phận xem ra rất i ư u so bộ dáng thực lực xem ra cũng rất cường đại nhưng nhưng k i a dù sao cũng là trong truyền thuyết không gì làm không được vô cùng cường đại mang đến vô số bóng tối cùng sợ hai thần nàng ở sâu trong nội tâm vẫn là che giấu không được lo lắng dưới mắt mòn sân vậy mà như vậy dặn dò nàng đây có phải hay không là có chút khinh thường rồi rất rõ ràng nàng cũng không có ghét đến mòn sân ném đi ra ngạnh bất quá cũng không sao cả quan nhị gia hâm rượu t r ả o hoa hùng thế giới này không ai hiểu rõ hắn mòn sân cũng có thể đến một cái trà nóng cầm tiểu ngại chính mình có thể ghét đến liền có thể bến tàu đã không xa mòn sần mang theo hạn cọc hướng phía cá chuẩn đỗ địa phương đi đến khoảng thời gian này đến nay xã l ở m bồi tiếp cá chuẩn hai cái tiểu huynh ấy ếch hoặc là nói là hai cái tiểu huynh mội hạn cọc s ù n g vật rắn đương nhiên là một đầu rắn cái nếu là rắn được sớm đã bị mòn sần cho ném về cụ ra ai lẩn rắn được còn muốn đi theo nhà ta hạn cọc ngươi đang suy nghĩ cái dám ăn gan phốn lao bà nếu như không ngại có thể cùng lên đến cùng một chỗ nhìn một cái có lẽ có không tưởng được thu hoạch cũng khó nói dù cho mỏn s ầ n đại tướng không nói lão hủ cũng đang có ý này gan phồn nhảy lên con kia xấu xí xấu quái đ i ể u t i e nhìn qua hơi có chút sấm rền gió q u ố n lão hủ đi đầu một bước tại ụp t ờ giật trở lấy mỏn s ầ n đại tướng mỏn s ầ n mang theo h à n g cóc nhảy lên cá c h u ồ n trên thân cười to nói nha ha h a vậy chúng ta liền tỉ thí một chút nhìn xem ai tới trước hai người ngồi xuống mỏn s ầ n đá một chút dưới chân cá c h u ồ n chỉ, chỉ muốn đi phương hướng cá chuồn cánh khổng lồ kích động nhất thời mây lưu v y r a đem chung quanh đô thuyền đều thổi phải ngã trái ngã phải thân thể khổng lồ phóng lên tận trời giống như là một đạo sao băng cơ hồ là trong nháy mắt liền biến thành một cái chấm đen nhỏ so với a n ngựa ngựa trái cây xấu chim tie đâu chỉ nhanh hơn mấy lần gan phồn tie chúng ta đây là bị khinh b ị a tie Ti. Ti gào khan hai cuống họng s ử suất toàn bộ sức mạnh vỗ cánh không cầu đuổi được bọn hắn nhưng cầu đừng thua quá khó coi mẹ nấu nó đường đường thiên mã chim không muốn mặt mũi sao gan phồn rời đi địa trên mặt chỉ có cạ bệ cùng cô nis hai người đưa mắt nhìn nhau thật lâu cô nis mới thấp giọng nói lao ba kia hắn là s u y ệ t cạ bệ s u y ệ t một tiếng cô nis không cần quản những này những cái kia không phải chúng ta có thể xen vào chuyện ngươi vẫn là dựa theo vị kia mòn sần đại tướng lời nói đi để ngươi phụ thân chuẩn bị cơm chưa xử lý đi vậy con ngươi cạ bệ đại thúc cạ bệ trên mặt tươi cười nguyên bản còn không có đốt hết ngậm lên miệng khói hít thật sâu một hơi phun ra một vòng khói nói ta tiếp tục đi những cái kia biển đá ngầm san hô nơi đó hy vọng có thể tìm tới tận lực nhiều đi ồ dù sao ta đã hứa hẹn cho đến từ thanh hải đại tướng tiên sinh nếu như có thể nhiều bán một chút nói không chừng chính mình nửa đời sau liền có thể thực hiện tài phú tự do sơ k y ạ đến mua hắn đi â người cũng không nhiều cô nít dùng sức gật đầu ừm ân cạ bệ đại t h ú c cố lên Ah ha a ha ha, -ha, -ha. lần này rốt cục đến một cái chơi vui thanh hải người hơn nữa thoạt nhìn rất cường đại nha a ha ha trong đền thờ khoanh chân ngồi hệ nổ nằm sấp s o n g góc tường nhịn không được cười ha ha ngữ khí của hắn ở trong có khó được hưng phấn nếu như hắn mới vừa rồi không có cảm giác sai cái kia có thể đem hắn lôi điện làm hỏng rơi thanh hải người dường như cũng nắm giữ lấy mạn trạ năng lực cái này khiến hắn cảm giác hết sức kinh ngạc cho tới nay hắn đều coi là thanh hải người căn bản không có cách nào có được loại năng lực này mấy năm qua này hắn gặp phải thanh hải người s á t thực cũng không có một cái sẽ hắn bộ hạ bốn cái thần q u a n cũng là tại chỉ điểm của hắn phía dưới mới nắm giữ cho nên cho tới nay hắn đều coi là đây là hắn đặc biệt thiên phú tựa như hắn có thể có được gõ rổ gõ rổ no mi giống nhau đây là nhân vật chính mới có thể có đ ạ i ngộ cho nên hắn là thần tại sở kỳ ạ vô địch nhiều năm vệ nổ đối với xuất hiện một cái đối thủ như vậy đương nhiên sẽ cảm giác được vui vẻ sở kỳ ạ những người này với hắn mà nói chính là một cái có thể đánh đều không có liền ngay cả dưới tay hắn bốn thần quan cũng sống không qua hắn nghiêm túc ra tay một chiều những người khác lại càng không cần phải nói hắn liền xuất thủ hứng thú đều không có đến nôi đối phương cùng vọng hệ nổ cũng không phải là quá để ý những n à y thanh hải người luôn là như vậy không hiểu đến thần chân chính mạnh mẽ người căn bản không biết cái gì gọi là tuyệt vọng chỉ có chân chính tuyệt vọng về sau những n à y thanh hải người mới sẽ khóc dòng dòng quỳ xuống đất cầu xin tha thứ thật sự là xấu xí không chịu nổi hy vọng cái này thanh hải người sẽ có một chút không giống hệ nộ đại nhân chuyện gì xảy ra bốn thần quan m ạ n trả so với hệ nộ liền kém nhiều lắm bọn họ đừng nói cảm ứng được en chỗ ai lần liền ngay cả ở chỗ đó ủi bất t giật phạm vì cảm ứng cũng cực kỳ nhỏ kia hai cái thanh hải người trong đó một cái dường như có được m ạ n trả năng lực không chỉ như vậy ta thần chi chế tài cũng bị hắn chặn lại xem ra so với các ngươi còn càng cường đại hiện tại hắn chính hướng phía mảnh này tới các ngươi thí luyện xem ra là chưa có xếp hạng công dụng hệ nổ lời nói để cho thủ hạ bốn cái thần quan sắc mặt khó coi bọn họ thế nhưng là trừ hệ nổ bên ngoài mạnh mẽ nhất bốn người những cái kia thanh hải người ở trong tay bọn họ trừ chạy trốn cái gì đều làm không được hiện tại hệ nổ vậy mà nói bọn hắn không được nam nhân cái gì đều có thể nhẫn duy chỉ có cái này không thể nhịn hệ n ô đại nhân ta sắc chi thí luyện nhất định sẽ làm cho ngươi lau mắt mà nhìn nhìn ta đi xuất thủ đèm cái này thanh hải người triệt để cứu r ô i như thế liền có thể chứng minh ta sinh tồn s u ấ t không phần trăm sát chi thí luyện tuyệt không phải cho đùa sách bóng đầu ó hờ mờ dẫn đầu đứng dậy dù cho căn cứ mủ phi định luật nịu tần đệ nhất định luật chờ mạnh mẽ định luật hắn cũng là mạnh nhất cái kia dù sao hắn có được đầu trọc áo nghĩa đừng nói cái gì khót o lác ó hờ mờ không phần trăm bất quá là trước kia thí luyện không đáng chúng ta nghiêm túc thôi ta dây thừng chi thí luyện mới là cường đại nhất chờ chút ta nhất định có thể cho cái kia thanh hải người một kích trí mạng chuột hồ sủ dạ đương nhiên cái thứ nhất đứng lên phản đối còn lại hai cái thần quan cũng không cam chịu yếu thế trang diện lại lâm vào đến trong hỗn loạn hệ nâu nghẹo đầu suy tư một trận sau đó n h ế t miệng lên lộ ra một cái giường như trào phúng lại dẫn chút nụ cười âm hiểm đã như vậy kia bốn người các ngươi liền cùng đi chứ mặc kệ hắn lựa chọn các ngươi ai làm đối thủ lại hoặc là đồng thời lựa chọn bốn người các ngươi chỉ có đánh bại các ngươi mới có tư cách đáng giá ta xuất thủ thần có thể là sẽ không dễ dàng ra tay trước kia những trò chơi kia đã để ta chắn ghét hy vọng trước mắt cái này thanh hải người thú vị một chút e n o nói tới chỗ này dừng lại một chút về sau mới tiếp tục nói À, đúng hắn tốc độ rất nhanh giống như có không phải bình thường phi hành toa kỵ đã tiến vào rụt tờ rơ hiện tại đang theo lấy cái này đền thờ vị trí bay tới đại khái chỉ cần ba không chỉ cần hai phút liền có thể đến vị trí hiện tại a ha ha ha h ah, cái tốc độ này thật đúng là khoa trường a bốn cái thần quan riêng phần mình liếc nhau một cái hư l ệ n h một tiếng không còn cãi lộn tình huống trước mắt đã rất rõ cái này thanh hải người cùng dĩ vãng những thanh hải đó người có rất lớn khác biệt tối thiểu nhất là gan cùng thủ đoạn so với trước kia những thanh hải đó người mạnh không biết bao nhiêu c h ỉ ít cho dù là có được không trung tọa kỵ sở hổ dạ cũng còn lâu mới có được như vậy tốc độ phi hành nhưng liền cái tốc độ này đã đầy đủ bọn hắn cảnh giác làm ế nộ thủ hạ tứ đại thần quan bọn họ mặc dù đầy đủ cồn u vọng nhưng là cũng không n ố c ách đại khái đi bốn người đứng dậy Mấy、người hướng phía ngoài cửa đi đến, đi phía cửa trên ạ bại i đánh bọn hắn t ư người bước bước. ớ c cho cái cái đó, Đây bọn bọn họ không cho phép cái kia thanh hải người bước vào cái viện này nửa bước. Đây là bọn hắn thân là thần quan tôn n phép hải h kia g vào i là là m t r ê thực tế so hệ n ổ tính ra thời gian ngắn hơn làm bốn cái thần quan vừa đi ra đình viện không xa liền có một cái bóng đen cực tốc tiếp cận trong nháy mắt liền rơi xuống trước mặt bọn hắn cách đó không xa cá chuẩn cùng đảo mây chạm vào nhau kém chút đem tầng này đảo mây đụng mặc hắn thân thể khổng lồ một đường trượt tại trượt đến bốn cái thần quan trước mặt cách đó không xa mới ngừng lại được mây mù lượn lở một hồi lâu mới tiêu tán t r ố n g không mòn sần mang theo hạng cóc nhảy xuống xạ lơm rất tự giác lưu lại cùng cá chuồn làm bạn đương nhiên còn có một con khổ so vô cùng chỉ nam chim cũng rất tự giác ngươi chính là cái kia cồn g vọng thanh a a ông trời của ta quá đẹp quả thực quá đẹp hoa hoa nhìn nơi này nhìn nơi này thanh hải lại còn có mỹ nữ như vậy a a a bốn cái thần quan nguyên bản còn muốn trang cái bíp nhưng là hàn cọc hướng về phía bọn hắn ghét bỏ nhìn thoáng qua bốn người này lập tức trầm mê ở hàn cọc sắc đẹp bên trong vẫn là nhất là cao ngạo h ó hờ mờ trước hết nhất kịp phản ứng cũng có thể là cùng hắn mang theo màu đen kính dâm có quan hệ hắn h ừ lạnh một tiếng sắc đẹp đến cuối cùng bất quá là công giá chẳng chỉ có tử vong mới là chân thật nhất cuối cùng vận mệnh thanh hải người tiếp nhận số chết an bài đi bởi vì trầm mê ở sắc đẹp mà trở nên vô chi mà m cuồn vọng thật sự là bi a y để cho ta tới đưa ngươi giải thoát vận mệnh cuối cùng cứu rỗi điểm cuối cùng tử vong tại hướng ngươi triệu hoán mòn sần trên mặt không khỏi rủ xuống mấy đầu hát tuyến lại còn có so hắn còn muốn trang b í t người nhất là trang cứng rắn như vậy một chút cũng không mật mà xoa bình một điểm không thể lại nhiều cái này nói đúng cái gì đồ vật loạn thất b ắ t a o chẳng lẽ bởi vì là đầu chọc liền học những cái kia l ạ i n h ả y đồ vật ách bọn họ vốn chính là cái gọi là thần khả năng sớm đã bị cháy hỏng đầu vóc cái kia ngươi lại là cái nào còn tôm nhỏ mọn sần có chút ghét bỏ nhìn cái này mang theo màu đen kính dâm đầu chọc thần quan một chút sau đó k h o á t k h o á t tay được rồi ngươi không cần tự giới thiệu ta cũng không hứng thú biết hàn c ó ngươi có nghe hay không đến hắn vừa rồi giống như rất xem thường sắc đẹp của ngươi đâu ngươi vô tri trên thế giới này vẫn chưa có người nào có thể không thần phục tại thiếp thân sắc đẹp phía dưới nếu như muốn hỏi vì cái gì kia cũng là bởi vì thiếp thân đẹp như tiên nữ hàn c ó đem tóc của nàng về sau vậy nàng đã rất ít bậy như vậy đầu n g ự a ra sau m u i vịnh lên trời tư thế chủ yếu là mòn sần không cho không chỉ là bởi vì quần áo chịu không được mấu chốt dựa vào cái gì khiến người khác đôi mắt chiếm dễ dàng như vậy cho nên hẳn cóc vừa đem đầu hơi n g ự a ra sau mòn sần liền cho cước ép vật trở về chủ yếu là chỉ có động tác như vậy mới xứng lời mới vừa nói hẳn cóc là thói quen mà thôi nàng giận mòn sần một chút sau đó đem hỏa khí tất cả đều phát tiết đến đối diện bốn người trên thân nàng hai tay thu về bảy thành một cái hình trái tim màu hồng phấn gợn sóng tại bốn người không kịp phản ứng phía dưới khẽ quét mà qua đem bọn hắn tất cả đều bao quát ở bên trong m ẹ r ồ m ẹ r ồ nomi m ẹ r ồ m ẹ r ồ m e l o bốn tư thế không đồng nhất thần quan thạch điêu đứng tại chỗ cho dù là vừa rồi cho rằng sắc đẹp bất quá là công giá tràng đầu trọc có hở mở đồng dạng bị hóa đá không thể không nói thật là thơm như là làm một kiện không có ý nghĩa việc nhỏ h à n c c tiếp tục kéo mòn sần cánh tay hướng phía phía trước cái kia viết thật to thần t ử sân bước đi b ạ c h mòn sần một cước nâng lên trước mặt nhóm im mắng nổ tung vô số mảnh gỗ vụn mảnh vỡ hướng phía trong nội viện bay đi hắn mang theo h à n c c hai người đi đến trong viện hệ nổ đang ngồi ở ở giữa nhất rộng lớn vị trí bên trên trừ xấu xí một chút nhìn qua xác thực có như vậy một chút bức cách đương nhiên cùng hắn mòn sần so ra liền kém quá xa rất hiển nhiên hắn đồng dạng biết tình huống bên ngoài chỉ là không có nghĩ đến đi theo mòn sần nữ nhân bên cạnh lại có mạnh mẽ hệ vạ rẻ m ẹ xì ạ trái cây năng lực càng không có nghĩ tới chính là trước mắt hàn cốc vậy mà có được như vậy tuyệt luân sắc đẹp giờ khác này hệ nổ dường như không có ý nghĩ khác hắn sâu sừng mắt thấy hướng hàn cốc ngươi có bằng lòng hay không đi theo bản t h ầ n đều không cần mòn sần nói chuyện hàn cốc nhìn đều không có nhiều liết hắn một cái mòn sần đây chính là ngươi nói kia cái gì thần không riêng xấu xí nghĩ đến còn đẹp vô cùng hơn nữa nhìn đi lên còn giống một kẻ n g u n g ốc hàn cóc ngươi nói không sai xấu xí không phải lỗi của hắn ngấp nghẽ hắn không thể mơ ước nhân tài là muốn chết loại người này ngươi biết bình thường muốn làm thế nào sao làm thế nào để hắn nếm thử đến từ xã hội đánh đập cũng liền có thể sửa đổi đến nếu như không có đổi đâu đó chính là đánh cho còn chưa đủ lại nhiều đến mấy lần liền có thể sửa đổi đến rồi chương 465, t r e o lên truy mòn sân c ù n g hàn cóc kẻ sướng người họa hoàn toàn không có đem ệ nổ để vào mắt thái độ làm cho hắn nổi trận lôi đình không là lôi bước lên ba trượng làm thần sở k â y ạ nơi này ai không phải lo sợ hắn có thêm hắn thế nhưng là nắm giữ lấy sở k â y ạ nơi này sinh tử của tất cả mọi người đại quyền mà trước mắt hai cái thanh hải người vậy mà ở ngay trước mặt hắn không e rẻ đàm luận đánh đập chuyện của hắn nếu như chỉ là mòn sân còn tốt ệ nổ còn có thể coi hắn là vô tri c u ồ n g vọng nhưng như vậy một cái sắc đẹp tuyệt luân nữ nhân cũng nửa điểm không có đem hắn đưa vào mắt vậy liền thật có chút tổn thương tự tôn nam nhân tại nữ nhân nhất là nữ nhân xinh đẹp trước mặt luôn luôn có một loại mãnh liệt biểu hiện ra tự thân đây là thiên tính làm cái này nữ nhân xinh đẹp bởi vì nam nhân khác đối ngươi chẳng thèm nó g tới thời điểm khó tránh khỏi sẽ phẫn nộ đấu kỵ hận cái này đồng dạng là thiên tính chỉ là có người chỉ có thể lui bại có người tự kiềm chế năng lực liền muốn làm một ít chuyện Hệ nô hạ quyết tâm nhất định phải hảo hảo trừng phạt cái mới nhìn qua này so hắn soái gấp trăm lần nam nhân hắn muốn dùng sự thật nói cho bọn hắn dáng dấp đẹp mắt có cái dám dùng chỉ có thực lực mới là vương đạo vô vị lời nói đến mức nhiều lắm thanh hải người côn vọng cũng phải có cái hạ độ ta thế nhưng là trí cao i máng thần a ha ha ha ha nữ nhân kia thối lui khi ngươi rõ ràng thần mạnh mẽ ngươi liền sẽ phát hiện sẽ chỉ hòa giải dáng dấp đẹp mắt người bình thường chết rất thảm nói như vậy không chừng ngươi liền sẽ cam tâm tình nguyện đi theo bản thân nói đến liền muốn làm được hệ nổ tiếng nói vừa ra điện quang thời gian lập lõe hắn thân ảnh xuất hiện tại mòn sần trước người bàn tay hướng về phía trước dối ra vô cùng mánh liệt dòng điện từ trong lòng bàn tay t u ấ n ra phóng điện hai triệu v ư n mòn sần thân ảnh trong nháy mắt bị kịch liệt dòng điện tia chớp che giấu quanh mình tất cả đều là lấp lóe h ồ q u a n g điện t ừ t ừ rung động hệ nổ khỏe miệng vừa câu lên tươi cười đắc ý còn đến không kịp ở trên mặt tăng ăn ra hắn s á c mặt liền cùng biến trên thân cũng bắt đầu lấp lóe mánh liệt điện quang nguyên tố hóa về sau muốn thuấn di trở về nhưng mà một con đế dày so tốc độ của hắn càng nhanh khắc ở hệ nổ trên mặt hắn đúng là trở về chỗ ngồi của mình bất quá là một cước cho đạp trở về chán chính giữa bắt đầu một mực kéo dài đến cái cầm chỗ đế d à y hoa văn tựa hồ cũng rõ ràng khắc ở hệ nổ trên mặt hai mắt của hắn t r ừ n g tròn xoe ánh mắt lập tức đều muốn bay ra ngoài Cái cầm càng là bởi là vì mở mà ra quá lớn mà biến cái h khớp. Không hệ chấn hỏi, ấ dấu t trên mặt ta Ta Ta vô nổ động cùng đến cùng kinh nghiệm có c để đại đâu? ý ai? dày, là ở gì À, không hẳn như đúng, đ lại vậy ặ ta câu cái hỏi. Vì cái gì t lôi điện sẽ đối với ngươi không đúng tác dụng vì cái gì ta mản trạ đã cảm ứng được động tác của ngươi vẫn là không có cách nào né tránh vì cái gì ngươi có thể công kích đến ta thực thể hắn sắp điên Phải biết hắn biết từ không i mi loại ai có được gỏ dổ gỏ dổ、no、mi về sau còn chưa từng có cũng đối đầu gõ gõ từng gặp huống rổ rổ no tình này, hắn, về sau qua h bất là kể k thể t ổ nghĩ t h ư ơ n đến ắ hắn hắn n điện mạnh mẽ lực công kích, cùng hắn mản có thể sớm dự báo đến đối thủ hành động, những này chính là hắn được xưng là thần vô địch vô liếng. Không n thực thể. thêm trả thể thủ kích, địch h lực dự có được Lại lôi là là đối mẽ sớm vô vô g báo tới hiện tại hắn tất cả năng lực không có lên nửa điểm tác dụng lôi điện hạ đối thủ lông tóc không tổn hao cũng coi như một c ư ớ c kia hắn rõ ràng dự báo đến thân thể cũng làm ra phản ứng nhưng căn bản trốn không thoát không đây không phải trọng điểm trọng điểm là đối phương kia nhìn qua không có, có cái gì đặc biệt một cước vậy mà để hắn nguyên tố hóa không có tác dụng phải biết trong nháy mắt đó hắn đã hóa thân lôi điện nhưng vẫn là bị mòn sần một cước cho đạp ra cái này không khoa học ca cuộc sống tại sở kỳ ạ hệ nổ đương nhiên không để ý tới giải bá khí loại vật này càng không hiểu có một loại gọi là bật sổ sổ cũ hạ kỳ mạnh mẽ năng lực có thể công kích hệ lò gì ạ năng lực giả thực thể hắn càng không biết hải quân ở trong không biết có bao nhiêu không cần trái cây năng lực thuần dựa vào hạ kỷ thể thuật là có thể đem hắn treo lên truy mạnh mẽ chiến lược lấy bây giờ mòn sần thực lực đến nói đánh ê nộ dạng này ra hỏa tựa như lão tử đánh không nghe lời con trai giống nhau nhẹ nhõm ê nộ căn bản ngay cả sức hoàn thủ đều không có nếu như trong miệng hắn mản trả tu luyện giống như cả tạ cụ gì như thế có thể ngắn ngủi dự báo tương lai nói không chừng có thể chống lâu hơn một chút mòn sần không để ý đến ê nộ hắn đem đá ra đi chân thu hồi nhìn xem h à n cọc nói như loại này không biết trời cao đất rộng ra hỏa chính là muốn truy mấy lần trước mới có chính xác nhận biết hệ lọ gì ạ năng lực giả ta truy qua cũng không phải một cái hai cái thanh hải k h ố n nạ không thấy ta đang cùng ngươi nói chuyện sao hễ nổ đối mỏn s ầ n giống to thấy mỏn s ầ n như cũ không để ý đến hắn ý tứ hễ nổ dùng trong tay hoàng kim thủ trượng gõ hai lần phía sau hắn câu ngọc trống ta không tin ngươi có thể miễn dịch lôi điện công kích không có người có thể không nhìn lôi điện uy lực bởi vì đây là thuộc về thần mạnh mẽ năng lực chờ ta đem ngươi thu thập nhìn ngươi còn thế nào c u ầ n vọng thanh hải khốn nạn ba mươi triệu vn lôi điểu ba mươi triệu vn lôi lang một con lôi điểu một con lôi lang một trái một phải từ phía sau hắn câu ngọc trống bên trong bay ra hướng phía mòn sần cấp tốc bay tới nói thật hai cái này chiêu thức rất đẹp trai nhưng vẫn không có cái gì chim dùng nhất là hắn còn nhất định phải trang bíp từ câu ngọc trống bên trong đem năng lực phóng xuất ra đơn thuần chiêu thức phóng thích liền so hắn trực tiếp phóng điện chậm một bậc đ ặ t ở cao thủ trong mắt chính là đang tìm cái chết tỷ như nói mòn sẩn tại hắn hoàng kim thủ trượng đánh câu ngọc trống trong quá trình này liền có thể chém ra mấy đao trực tiếp để hắn trực tiếp gg ờ ờ nhưng mòn sẩn không có làm như vậy hắn trái cây thức tỉnh năng lực tại dưới chân triển khai dưới thân đảo mây cuốn lên một cái cùng mòn sẩn trước đó cùng ạ sợ lúc chiến đấu ưu hình địa thế xuất hiện hệ nổ lôi điện tại rẽ ngoặt một cái sau hướng phía hắn vị trí bay đi điện quang lấp lóe lôi minh nổ vang hệ nổ nguyên bản chuyên môn vị trí đã hóa thành phế tích đầy người bất quy tắc hồ quang điện ra thân hệ nổ quả thực s ắ p điên rơi đây đều là cái gì cùng cái gì hắn trưởng thành cái này hơn ba mươi năm thế giới quan vào hôm nay triệt để bị đánh vỡ hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo mạnh mẽ hệ lò gì ạ năng lực vậy mà hoàn toàn không có bất kỳ cái gì tác dụng thậm chí mới vừa rồi còn kém chút đến cái công kích mình chính mình ô long sắc mặt hắn trầm thấp có thể chảy ra nước trên mặt đại dấu dậy vẫn chưa hoàn toàn tiêu tán nhìn qua buồn cười lại khôi hài cái này lại là cái gì năng lực ngươi cũng là năng lực giả đúng hay không ngươi đây là hệ vạ dẹ mệ si ạ năng lực cái dạng gì hệ vạ dẹ mệ si ạ có thể cường đại đến có thể thay đổi cảnh vật chung quanh địa thế nhìn ra được hệ nộ là một cái không hiểu liền hỏi thật hay kỳ đứa bé đáng tiếc ngọn sần chưa từng có vì người khác giải đáp hứng thú nếu như có vậy khẳng định đại biểu cho hắn có cái gì ác thú vị muốn phát tác t ỷ như nói hiện tại nô、no, ngươi một chút hỏi nhiều vấn đề như vậy ta nên trở về đáp cái nào tốt muốn không như vậy tiếng kêu ba bá ta liền đều miễn phí vì ngươi giải đáp một chút ngươi thấy thế nào cuộc mua bán này có phải là rất có lời hàn cóc nghe lời này ở một bên ghét bỏ mà nói không muốn thiếp thân mới sẽ không nhận như thế xấu g i a hỏa làm nhi tử như thế xấu g i a hỏa không xứng a a a cho ta chịu chết đi thanh hải k h ô n nạ hệ hắn thấy hôm thực nổ điên cùng giống to, hắn cảm thấy hôm nay cảm to, tế lôi à này mẹ nấu đều là Hoàng thời bất Trong tay Hoàng Kim thủ trượng trống. triệu khốn hỏa. hướng hắn giờ lợi, cái cái Kim gì gõ lưng ngọc nấu lên, l của câu nạn vụn. mẹ đều sau ra rơ long nhìn ngươi chết như thế nào nhưng mà bị động bị đánh không phải mòn sần phong cách huống chi hắn lần này là chuẩn bị tới thu thập cái này thối đệ đệ luôn bị động tính chuyện gì xảy ra cho nên lần này mòn sần không có cho hắn phóng thích chiêu thức cơ hội tại hắn một chiếc m t h răng lẫn vào bọt máu bị hệ nổ một ngụm phun ra hắn đầu còn có chút mê loạn lắc lư rõ ràng bị một cước này bị đá có chút ngộng hơn nửa ngày hắn mới hồi phục tinh thần lại giữa răng môi có chút hở nhìn xem mòn sần phẫn nộ nói mộ phân chứng ngươi giới hệ năng lực gì vì cái gì có thể gà chống thi thể của ta đây đã là hệ nổ lần thứ hai hỏi nếu như đặt ở trong vợ kịch thì như nói vì cùng hệ nổ thời điểm chiến đấu hắn liền sẽ rất tự nhiên nói ra năng lực chính mình thuận tiện giải thích một chút vì cái gì bợ lạ bợ lạ nhưng m g n s ầ n làm sao lại tùy tiện liền thỏa mãn ngươi ngươi hỏi ta liền nói vậy ta rất không có mặt bài đều nói gọi bá bá ta liền giải thích cho ngươi một chút được rồi có cái ngươi như vậy con trai còn chưa đủ tổn thọ vậy ngươi cầu ta một câu ta liền nói cho ngươi biết hệ nô bị mòn sần tức giận đến một phật xuất khiếu hai phật thăng thiên hắn liền chưa thấy qua như thế làm người tức giận khốn n ạ mấu chốt là mẹ nấu xem ra chính mình thật đúng đánh không lại thật lam gầy hai ước vùn lôi thần hệ nô không chút nào xấu hổ hô to một tiếng vô số lôi điện từ trên người hắn tuân ra hội tụ ở chung quanh sấm sét vang dội cường quang bắn ra bốn phía hệ nô thành công đại biến thân thành lôi thần tư thái thân hình so ra hắn vừa rồi chỉ ít bành trướng năm lần nhìn qua cùng một cái tiểu như người khổng lồ đây là trước mắt hệ nổ đơn thể công kích mạnh nhất hình thái là hắn chưa bao giờ trên sở cây ạ biểu hiện ra qua mạnh mẽ từ hắn khai phát ra đem chiêu này ra thức cho tới bây giờ còn không ai có thể buộc hắn dùng qua vô cùng cường đại hồ quang điện vờn quanh tại hệ nổ chung quanh thân thể hồ quang điện nhảy lên ở giữa ngay cả không khí chung quanh đều bị đánh xuyên tại hắn to lớn thân thể chung quanh không khí đều vặn vẹo không còn hình dáng a ha ha ha ha không cần trả lời thanh hải người đối mặt mạnh nhất lôi thần hình thái không có một người có thể trốn qua thần chế tài ngươi loại năng lực kia tại tuyệt đối thực lực cường đại trước mặt cũng sẽ không còn có nửa điểm tắc dụng rác ngộ đi thanh hải người a ha ha ha ha rất rõ ràng là lôi điện vòng thân mang tới cảm giác mạnh mẽ để hắn quên đi mới vừa rồi bị chi phối sợ hãi mòn sần không khỏi che cái chán xem ra trên thân thể bành trướng còn mang đến tâm lý bành trướng đây là chịu được đánh đập còn chưa đủ a xem ra chính mình rất cần thiết để hắn đối lực lượng có đầy đủ nhận biết tiểu t ử nước ngươi đối lực lượng hoàn toàn không biết gì a nhẹ nhàng thở dài một tiếng mòn sần trong nháy mắt xuất hiện tại hệ nổ bên người thậm chí ngay cả đao đều không dùng hắn một tay chụp vào hệ nổ cổ tay ngây thơ ra hỏa ta hiện tại thế nhưng là hai ước mau b u ô n g ta ra khốn nạn ngươi muốn làm gì mau b u ô n g ta ra d ạ m ạ hệ nổ còn chưa kịp đắc ý liền bị mòn sần bắt lấy lấy cổ tay mạnh mẽ lôi điện ở trên người hắn phong thích mà ở tới gần mỏn s ầ n một nháy mắt liền bị lực lượng vô danh cho đi vòng quanh một bên ngay cả y phục trên người hắn đều không có bất kỳ cái gì tổn thương ngược lại là mỏn s ầ n bắt lấy hệ nổ nhất miệng ỷ xô ngươi biết ta ghét nhất một sự kiện là cái gì sao kia chính là có người ở trước mặt ta trang bíp ngươi phải có thực lực cũng coi như không có thực lực cũng dám trang bíp là cái gì cho ngươi tự tin như vậy hệ nổ mản trạ rõ ràng cảm thấy mỏn s ầ n động tác kế tiếp hệ nổ thần sắc trở nên vô cùng hoảng sợ toàn thân vô ý thức không ngừng run rẩy hắn thân thể muốn tránh thoát m ò n sần không chế lại căn bản không có nửa điểm tác dụng mau buông ta ra k h ố n nạn thả ta ra d ạ n m ạ n như vậy đại hống đại khiếu là không dùng vẫn chưa rõ sao n g ư ơ i yêu cầu ta cầu ta nói không chừng ta liền sẽ bỏ qua ngươi cầu cầu cầu ngươi nhaha ha, ha ngươi thật đúng cầu bất quá cầu ta cũng vô h í ngươi nói quá muộn hễ nổ thối đệ đệ m ò n sần bắt lấy hễ nổ giống như là cầm lên đến một cái cỡ lớn bao cắt giống nhau tả hữu vung mạnh nện ở phía dưới đảo trong mây b à n h b à n h b à n h ba để ngươi trang bíp để ngươi dám ngấp nghẽ ta hẳn cóc để ngươi được rồi dù sao chính là muốn đánh ngươi một trận không có lý do khác mòn sân lực lượng lớn bao nhiêu cũng không cần nói đừng nói là một cái hệ nộ chính là một tòa núi nhỏ cũng có thể tùy tiện vung lấy tùy ý nhào nặn dưới chân đảo mây tại mòn sần vừa đi vừa về nện mấy chục cái về sau cũng bởi vì qua lớn lực lượng dẫn đến đền thờ ở chỗ đó mảnh này đảo mây bị nện mặc mà hệ nộ lôi thần tư thái cũng tiêu tán theo mòn sần thân ảnh một cái lắc lư mang theo hệ nộ một lần nữa đổi một chỗ tiếp tục tả h ư u khai cung âm thanh lớn lại bắt đầu vang vọng vùng trời này b à n h b à n h b à n h ba chương bốn trăm sáu mươi sáu thật xin lỗi ta thật sai cam hồn m ẹ t c ơ i hắn con kia chim xuất hiện thời điểm nhìn thấy chính là màn này nguyên bản đền thờ đảo mây đã biến đến khắp nơi đều là trong suốt lô thủng lớn vị kia đến từ thanh hải đại tướng tiên sinh trong tay chính mang theo một cái hình người trạm vật thể tả hữu truy nện mỗi lần bành âm thanh vang lên chính là mây mù tư tán một cái hố to bị nện ra hơn phân nửa đảo mây kỳ thật đã tàn tạ không chịu nổi tòa này đền thờ về sau cũng không có cách nào lại dùng mòn sần không riêng trên tay hung tàn hắn miệng bên trong còn nói lẩm bẩm nói không giải thích được nhìn ngươi còn dám hay không trang bíp còn dám hay không cùng ta ra ta tổ truyền chuyên trị các loại trang bíp các loại r a nhìn ngươi còn dám hay không sắc đảm bao t i ề n ta hẳn cóc chú ý cũng là ngươi có thể đánh nghĩ cũng không thể nghĩ nhìn ngươi có phải hay không còn cóc ghẻ mà đòi ăn thị thiên nga lại còn dám đánh ta hẳn cóc chú ý lao tử không đánh nổ của ngươi đầu chó hẳn cóc ở một bên hai tay nâng lên nửa quỳ tại đảo mây bên trên ánh mắt trở nên m ở mịt mê ly trên mặt hồng hà càng là đỏ thấu nửa bầu trời hiển nhiên không biết lại lâm vào đến cái gì trong huyễn tưởng khúc khúc m ò n sân đại tướng ngươi lại không dừng tay hắn khả năng liền bị ngươi ngã chết cam hồn m ẹ sẽ không thể không lên tiếng nhắc nhở m ò n sẩn lúc này trong tay hắn ệ nổ đã xưng thành một đ o ạ n mau nhìn không ra hình người m ò n sẩn tiện tay đem ệ nổ ném tới đảo mây bên trên lại còn đạn nhảy một cái mới ngã tại nơi đó hắn thân thể còn tại vô ý thức run run không cần phải nói hôm nay bữa này đánh đập đầy đủ hệ nổ khắc sâu ấn tượng thậm chí minh nhớ một đời cũng chưa chắc không có khả năng từ hắn có thể làm đến nghe lén người khác bốn năm như thế không có phẩm chuyện loại tình huống này sát xuất rất lớn gan phồn làm hệ nổ sinh tử cựu nhân lúc này nhìn thấy hắn t h n g trạng trong lòng lại còn nổi lên một chút đồng tình ý niệm bởi vậy có thể thấy được lúc này hệ nổ nhìn qua có bao thê thảm đương nhiên kỳ thật chỉ là mặt ngoài thê thảm mà thôi l ừ a gạt một chút cam hồn m ẹ những người này vẫn được đến m ò n sần thực lực bây giờ đối với tự thân lực lượng không nắm giữ đến đăng phong tạo cực kia đều không có ý t ư nói ra miệng phân tức tự nhiên là nắm giữ vừa đúng lúc này h ệ nộ mặc dù đầu vóc c h o n g váng thân thể thật nhiều địa phương sưng vụ không chịu nổi nhưng nhìn hắn còn không có triệt để bất tỉnh quá khứ thân thể xương cốt cũng không có đứt gãy mấy cây liền có thể rõ ràng thương thế của hắn cũng không c h í mạng nha gan phốn lao bá người tốc độ cũng không chầm à vừa vặn bắt kịp đặc sắc nhất đoạn ngắn chính là không có ý tứ đem ngươi cái này đền thờ cho đập hư mòn sân dừng tay về sau cười hì hì cùng gan phồn lên tiếng chào hỏi liên quan tới hệ nổ tắc không có quá nhiều để ý không không không gan phồn bày biện hai tay trên người khôi giáp một trận loạn hưởng ta muốn cảm tạ ngươi mới đúng thì ra ngươi đã biết được lão hủ thân phận thật sự là hổ thẹn lão hủ đối mặt h ệ nổ căn bản không có bất kỳ sức đánh trả nào bị hắn giống như là trêu đùa tiểu hài tử giống nhau đánh bại thậm chí là dưới trướng hắn thần quan đều so láo hủ mạnh mẽ bốn năm trước hệ nộ dẫn người đem láo hủ sau khi đánh bại trở thành tân thần không riêng gì đem láo hủ lúc đầu thần binh cho tạm giam xuống tới giúp hắn kiến tạo thứ gì chính là những thứ khác cư dân cũng đều cuộc sống đang nghiêm mật dám thị hạ những năm gần đây sở cây ạ nhân dân tại hệ nộ thống trị ra đời sống quá khổ một chút mà ta cái này cũ thần lại đối với cái này bất lực cảm ơn ngươi mòn sân đại tướng ngươi đánh bại hệ nộ đây là đối toàn bộ sở cây ạ phúc lợi tiếng nói vừa ra cái này năm đã g i à n mua sở cây ạ lao b á đối mòn sần thật sâu bái mòn sần nghiêng người tránh ra đối với dạng này lão nhân hắn luôn luôn đều là có rất sâu kính ý hương chi hắn làm như vậy cũng có được tư tâm của mình đảm đương không nổi l ệ lớn như vậy l a o bá nói quá lời chủ yếu là hệ nổ ra hỏa này chính mình bị b ậ m tìm đường chết chính mình tìm cho mình không thoải mái hắn tại sở cây ạ nơi này quá lâu không có thiên địch quá mức tự đại nếu như hắn không có tìm ta gây phiền phức vốn đang có thể tiêu dao mấy ngày kỳ thật hắn ở phía dưới thanh hải liền sẽ rõ ràng thiên ngoại hữu thiên nhân ngoại hữu nhân đạo lý đừng nói mạnh mẽ hơn hắn người chỗ nào cũng có chính là mạnh mẽ hơn ta cũng có rất nhiều đối với tiện tay truy hệ nổ mòn sần cũng không để trong lòng lấy hiện tại hệ nổ thực lực đ ặ t ở hải tặc bên trong tối đa cũng chính là năm ức bệ dị tả hữu treo thưởng cùng hải quân trong tinh anh đem sấp xỉ như nhau thậm chí còn hơi có không bằng mà lại hệ nổ ra hỏa này đem hắn cái gọi là m ạ n t r ạ khai phát tất cả đều dùng để nghe góp tưởng không phải nói hắn loại này cùng trái cây năng lực đem kết hợp phương thức không đúng vừa vặn trái lại đây cũng là một cái mạch suy nghĩ nhưng nếu như cùng mạnh mẽ đối thủ đơn đấu lời nói vẫn là muốn tăng lên kẽ bùn sổ cụ chiều sâu mà không phải chiều rộng nói cách khác kể n ổ loại này kẽ bùn sổ cụ tăng thêm gõ rổ gõ rổ no mi a ho e năng lực mười phần dùng để hành hạ người mới vừa đến một m ả n g lớn một trọi một liền có chút tiêu chảy c a m hồn m ẹ đ ố i mòn sần vẫn như cũ duy trì kính ý đừng quản nói thế nào mọn sần xuất thủ giải quyết lệ nổ đó chính là giúp hắn đại ân cũng giúp toàn bộ en chồ ai lần cư dân ngươi cứu toàn bộ en chồ ai lần đây là sự thật ta đại diện tất cả cư dân đối ngươi ngỏ ý cảm ơn đúng ta muốn đi trước giải cứu thần m i n h còn muốn đem tin tức này đi nói cho dân chúng nghe bọn họ chờ như vậy thời gian đã quá lâu gan phốn lao bá lôi lệ phong đi nói xong lần nữa đối m ỏ n sần hạ thấp người về sau không chút nào dừng lại c ư ờ i hắn con kia xấu chim phóng lên tận trời đến nội hệ nổ cung biến thành tượng đá cái kia bốn cái thần quan hắn toàn bộ hành trình đều chưa từng có hỏi cái này có thể biểu hiện r a vị này sống hơn nửa đời người cũ thần tâm trí cùng kinh nghiệm đến hắn rất rõ ràng những người này là ai đánh bại chính mình mở miệng hỏi đến rõ ràng liền quá đi quá giới hạn vô luận như thế nào đây đều là mòn sần đánh bại những người này xử trí như thế nào bọn hắn tất cả mòn sần một ý niệm mòn sần đưa ánh mắt đặt ở hệ nổ trên thân gặp hắn không nhúc nít nằm nhịn không được đá một cước tốt rồi không muốn giả chết chó c h í n h ta hạ thủ phân tốc chính ta còn có thể không biết còn có n g ư ơ i coi là tại ta mí mắt dưới làm tiểu động tác ta không có phát hiện sao e n o cặp kia mắt cá chết mở ra chậm rãi từ trên mặt đất đứng thẳng lên cái này cũng chứng minh mòn sân lời nói hắn hạ thủ xác thực rất có chừng mực tăng thêm e n o một mực chính mình dùng dòng điện kích thích thân thể muốn hồi phục một điểm hành động lực cho nên hắn hiện tại miễn cưỡng có thể chiến khởi tới đương nhiên muốn lại tiếp tục chiến đấu liền có chút si tâm vọng tưởng ít nhất cũng phải khôi phục một đoạn thời gian không ngắn hệ nộ nhìn chòng chọc vào màu sẩn trong giọng nói mang theo một loại chính hắn cũng chưa từng phát giác được e ngại cảm giác ngươi đến cùng là ai còn có vì cái gì ngươi có thể công kích đến ta thực thể phải biết ta thế nhưng là mạnh mẽ lôi điện là mạnh nhất hệ lỏ gì ạ năng lực một trong trong miệng ngươi thanh hải còn có hay không những người khác nắm giữ loại năng lực này còn có nơi đó thật sự có ngươi nói cường đại như vậy sao hệ nộ lúc này dường như đã lâm vào một cái ma trướng đối với nắm giữ lấy gõ rổ gõ rổ no mi cường đại như vậy vô địch hệ lò gì ạ năng lực hắn đến nói cho tới bây giờ không nghĩ tới có một ngày sẽ bị bại thảm như vậy nhất là con mẹ nấu bị bại không minh bạch hãn đạo hiện tại cũng không biết vì cái gì mòn sần có thể công kích đến hắn thực thể cái này kỳ thật cũng khía cạnh phản ứng kinh nghiệm của hắn không đủ kiến thức k huyết thiếu khuyết điểm một cái có phong phú kinh nghiệm chiến đấu người nên có thể ngay lập tức phát hiện mòn sần sử dụng bật sổ sổ cú hạ kỳ năng lực này mới đúng mòn sần không có trả lời hệ nộ hắn nhẹ nhàng chu môi huýt sáo một tiếng phía ngoài cá chuồn nghe được triệu hắn về sau bay đến mòn sần trước mặt hắn từ chỗ ngồi phía sau chứa đựng không gian lấy ra một cái ba lô mở ra về sau từ bên trong đưa ra một bộ màu nâu đen còn g tay ra đương nhiên không dùng tay trực tiếp tiếp xúc trực tiếp lui qua hệ nộ trên thân để hắn toàn thân một chút trở nên sùi lơ lại ngồi sập xuống đất đ ê m này tấm còn g tay mang lên ta liền nói cho ngươi biết đáp án si a tôn mặc dù khắc chế trái cây năng lực giả nhưng hắn trừ để trái cây năng lực mất đi hiệu lực cũng không thể để năng lực mất đi tất cả sức lực thích ứng không có năng lực về sau người bản thân cũng sẽ không bị khắc chế phong ấn cho nên mang theo xì a tôn còn tay vẫn như cũ có thể tự do hành động thậm chí có thể phát huy tự thân thể thuật đao thuật trở bằng không gôn đần lì ô n g lúc trước cũng sẽ không ở cột xì a tôn xiềng xích tình hồ dưới còn có thể chặt đứt hai chân bay lên trời hàn cốc đi đến mòn sần trước mặt liếc xeo hế nổ một chút sau đó nhẹ nhàng kéo lại mòn sần cánh tay nói để thiếp thân đem hắn biến thành tượng đá không phải càng bất việc sao vì cái gì còn muốn dùng xì ạt t ổ n như vậy chuyện phiền phức không cái này không giống mòn sân cơi lắc đầu thấy h ệ nô có chút sợ hãi g i a hỏa này ta còn hữu dụng đem hắn biến thành tượng đá ngược lại là bất việc nhưng là cũng quá đáng tiếc nếu mòn sân ngươi nói như vậy thiếp thân toàn nghe ngươi liền tha thứ lúc trước hắn đối thiếp thân mạo phạm h à n c ố c đối mòn sân lời nói hoàn toàn không thể cự tuyệt hơi đỏ mặt nhìn qua dị thường n h thuận hễ nô đã hoàn toàn bổ nhiệm bất kể nói thế nào chỉ cần không chết liền còn có cơ hội nếu là biến thành dưới tay hắn kia bốn cái thần quan dáng vẻ vậy liền hết t h ể chơi xong chịu đựng mất đi năng lực thân thể trở nên vô lực cảm giác khó chịu hệ nộ cho trên tay mình cột lên xỉ ạ tồn q u ò n g tay tốt rồi hiện tại ngươi không cần lo lắng cho ta đào tẩu có thể nói cho ta trước đó yêu cầu vấn đề sao chật chật xem ra ngươi còn không có nhận thức đến tình cảnh của mình a mòn sân ngoạn vị nhìn xem hệ nộ ánh mắt bên trong một loại nào đó khí tức nguy hiểm để hệ nổ trong lòng hung hăng nhảy một cái hắn nhìn xem mòn sân ngoài mạnh trong yếu thậm chí còn có chút bị khuất nói Vì, ta đều đã như vậy ngươi còn muốn như thế nào chẳng lẽ ngươi không nên vì ngươi trước đó hành vi xin lỗi sao phải biết ta chỉ là dự định đến sở kỳ y ngắm cảnh du l ã m một chút ngươi vậy mà muốn ra tay giết ta hiện tại đánh không lại liền nhận sợ kia có chuyện tốt như vậy tình mòn sân nhết miệng ý xô sáng loáng răng hiện ra hàn quang hệ nộ dùng mình một cái thật lâu mới mặt đỏ tới mang thai nói đúng thật xin lỗi ta sai mặc dù bây giờ hắn nay đã toàn thân x ư ơ n g v ụ trên mặt càng là béo thành một cái đầu heo xanh một miếng tử một khối đen một khối nhìn không rõ ồ thật sao ngươi sai vậy ngươi nói một chút ngươi nơi nào sai hệ nộ kèm chút một ngụm lao huyết phun ra mẹ nấu ngươi cái này khốn nạn đủ à, ngươi chờ đó cho ta đừng để ta nắm lấy cơ hội ngươi cái này xin lỗi không thành khẩn à. xem ra ngươi đ ố i tình cảnh của mình nhận biết còn chưa đủ khắc sâu xạ lờm ngươi đi để hắn nhận thức một chút chính mình thân phận bây giờ tình cảnh đã chiến lập sau lưng hẳn cọc xạ lờm nghe được mỏn sần lời nói đầu tiên là run một cái về sau nghe được không phải tìm chính mình phiền phức tt ê ê hai tiếng d u động tiến lên vừa rồi mỏn sần đập vệ nổ tình hình nó còn rõ mồn một trước mắt uy uy ngươi còn muốn như thế nào ta đều đã đáp ứng ngươi nói nhận sai nhanh để con rắn này dừng lại sự thật chứng minh chỉ cần đột phá lần thứ nhất danh giới cuối cùng về sau lần nữa đột phá liền vô cùng đơn giản xạ lởm cũng sẽ không nghe hệ nổ nó tốc độ rất nhanh vừa bị xì ạt tổn k h ó a lại hệ nổ còn không có biện pháp thích h ứ n g năng lực bị khóa lại thân thể cảm giác suy yếu hắn muốn tránh nhưng là căn bản là trốn không thoát bị xạ lởm dùng cái đôi u c u ố n lấy một đầu bắp chân b à n h b à n h nô、no. Ngừng! ngừng dưới thật xin lỗi ta thật sai mau dừng lại cũng may xạ lởm so ra m ỏ n sần lực đạo vẫn là kém rất nhiều chí ít l nổ còn có nói chuyện cầu xin tha thứ năng lực này mới đúng mà ngươi nhìn hiện tại ngươi biết bao sâu khác cái này chứng minh ta đối với ngươi lấy đức phục người chính sách là không sai m ỏ n sần phủi tay dù bận vẫn đ u n g dung ồ cùng lý mai h nổ rõ ràng bị ngã đánh có chút ngộng đứng lên phía sau bên trên lứa da kim tinh ngay cả đầu lưỡi đều vớt không thẳng m ỏ n sần cũng không lại tiếp tục mọi thứ phải có cái độ giống ê nô loại người này muốn buông lỏng hòa hoãn tiếp tục không ngừng điều giáo mới có thể sử dụng ngươi không phải muốn biết vì cái gì có thể công kích đến ngươi thực thể sao vừa vặn ta tâm t ì n h tốt liền giải thích cho ngươi một chút mòn sần mang theo hàn cóc nhảy lên cá chuồn ê nô tắc liền không có đ ạ i ngộ như vậy hắn bị xạ lởm vòng quanh biệt khuất vốn tại châu ngồi đằng sau lúc này nghe được mòn sần nguyện ý vì hắn giải hoặc lại có một tia nhàn nhạt cảm kích thật sự là gặp quỷ cảm kích si a tồn cảm nhận được đi ta vừa rồi sử dụng chính là một loại tiềm ẩn tại thân thể người bên trong tiềm năng gọi là hạ kỳ ngươi loại kia cái gọi là mạn trả cũng là hạ kỳ một loại đá đá bay cá hướng phía entro ai lần phương hướng bay đi mòn sần âm thanh trong không khí có chút sai lệch ta biết ngươi rất muốn hỏi tại thanh hải có bao nhiêu nắm giữ loại lực lượng này ta có thể rất rõ ràng nói cho ngươi vô số kể đúng chính là mặt chữ ý tứ không có người có thể thống kê ra đến cùng có bao nhiêu người nắm giữ loại này bật sổ cụ hạ kỳ cũng chính là có thể công kích đến hệ lò gì ạ bản thể năng lực hệ nộ không lo được toàn thân đau đớn cũng không lo được mình bị một con rắn đặt ở dưới thân còn lại lúc này nghe được mòn sẩn hắn chỉ có một cái ý niệm trong đầu thì ra ta thật là tại hết ngồi đáy giếng chương 467, t r i ệ t để tự bế hệ nộ có chút tự bế hắn tin tưởng mòn sẩn sẽ không lừa hắn nhưng ngây thơ hắn sẽ không nghĩ tới mòn sẩn sẽ cố ý lọt mất một chút trọng điểm không tệ trên thế giới này nắm giữ lấy bật sổ sổ c ủ hạ kỳ người nhiều không kể x i ế t nhưng cái này cũng không hề đại diện hệ lò gì ạ không mạnh mẽ vừa v ậ n trái lại hệ lò gì ạ năng lực giả trên thế giới này vẫn luôn ở vào đỉnh cao của chuôi sinh vật bất kỳ một cái nào có được hệ lò gì ạ trái cây năng lực gia hỏa đều có thể lẫn vào không tệ hải quân tam đại tướng không nói ạ sở cùng sở mổ kẻ chờ cũng đều rất lợi hại dù cho kịch bản mà biểu hiện phế nhất hệ lò gì ạ năng lực giả ở mức phát cả dị bổ cũng là một cái siêu tân tinh cái này ngay cả song sắc hạ kỳ đều không có giống nhau nắm giữ ra hỏa tiền thưởng liền có hai ước một ngàn vạn nữ vật nắm giữ bật sổ sổ cụ hạ kỳ người ngàn ngàn vạn vạn nhưng đại đa số người tiền thưởng cũng sẽ không quá trăm triệu tiền thưởng hai ước trở lên ra hỏa cho dù ở nữ vật nơi đó cũng coi như một cái nhân vật không lớn không nhỏ tối thiểu nhất không phải cái gì hạ người vô danh bật sổ sổ cụ là có thể công kích đến hệ lọ gì ạ năng lực giả thực thể không giả điều kiện tiên quyết là ngươi có thể công kích đạt được mới được hệ lọ gì ạ năng lực giả lại không phải người ngu sẽ không đứng tại chỗ mặc cho ngươi công kích kia còn đánh cái cái r á m như hệ nô loại này gõ rổ gõ rổ no mi nắm giữ bất s ổ s ổ cụ nhân vật bình thường muốn công kích đến hắn thực thể không khác nói chuyện việt vông hệ nô dù cho đi phía dưới thanh hải mặc kệ là nửa đoạn trước vẫn làn lưu vật đều tất nhiên có thể được xưng là một cái đại hải tặc tối thiểu nhất biểu hiện không thể so với ạ sở kém quá nhiều thậm chí một mực không bị người giết chết cuối cùng cũng sẽ trở thành thế giới này một phương đại lão đây chính là hệ lọ gì ạ trái cây hạn mức cao nhất đương nhiên những này mòn sần mới sẽ không nói cho cái này thối đệ đệ không nên cảm thấy hệ lọ gì ạ năng lực giả cũng đã rất ghê gớm ta ở chỗ đó hải quân ở trong liền có hệ lọ gì ạ năng lực giả năm người những người này ta tất cả đều giao thủ qua chứ ạ kẽ đủ tên kia bên ngoài mòn sần yên lặng ở trong lòng thêm một câu cụ dạn cùng buộc xã l u nô hắn đều luận bàn qua nhất là lấy cụ dạn hai người kỳ thật chiến đấu không ít lần trong này có danh s ư n g công kích thứ nhất hệ lò g ì a mạ gù mạ gù nomi còn có khống tràng năng lực vô địch hì hì nomi càng có tốc độ thứ nhất tỉ cả tỉ cả nomi bọn họ bất kỳ một cái nào cũng sẽ không so g ò rổ g ò rồn nomi năng lực kém ta nói những người này trái cây năng lực không riêng so ngươi khai phát càng thêm cường đại mà lại bọn hắn đều là song sắc hạ k ỳ trưởng khống giả thể thuật cũng thập phần cường đại thậm chí so ta hiện tại còn cường đại hơn dùng để treo lên đánh ngươi không thể dễ dàng hơn được mọn sân lúc này tựa như là một cái ăn trộm gà trồn không ngừng đem trong tay hắn mồi nhử tung xuống đối với làm sở kỳ ạ vô địch dễ nổ đến nói hắn một mực hướng tới địa phương nhưng thật ra là vô cùng lớn địa với hắn mà nói sở kỳ ạ nơi này không khỏi quá nhỏ một chút mà mọn sân lời nói càng làm cho hắn tâm xuất hiện rất chấn động lớn vô cùng lớn chỉ là hắn nghe được truyền thuyết về sau mới bắt đầu mọc tượng mà mọn sẩn trong miệng thanh hải tắc đối với hắn tạo thành vô cùng lớn súng kích nơi đó có vô cùng cường đại tu luyện thể hệ cái gọi là hạ kỳ thể thuật liền ngay cả hắn chưa từng nghe nói cái khác hệ lỏ gì ạ năng lực giả nơi nào cũng có rất nhiều những vật này không thể nghi ngờ sẽ để cho hắn trở nên càng cường đại thậm chí vượt qua trước mắt cái này đáng ghét thanh hải khốn nạn cũng không phải là không thể được ngược lại thời điểm chính mình nhất định cả gốc lẫn l ạ i vớt trở về hệ nổ thần sắc mòn sần mặc dù không rõ ràng nhưng hô hấp của hắn tiết tấu tim của hắn đập bán đây hết thảy mòn sần tiếp tục không chút biến sắc giảng giải hạ ký ngươi đã nắm giữ một loại kẹ bùn sổ cụ cũ, cũng chính là lời ngươi nói mảng trạ rất hiển nhiên ngươi còn không hiểu rõ loại lực lượng này mạnh mẽ mỗi ngày liền biết dùng để nghe góc tường cũng không biết dinh dưỡng có theo hay không được lần này mòn sần nổ nước bọt lệ nổ có chút nghe không hiểu ngược lại là hẳn c ó sắc mặt cấp tốc biến đỏ mòn sần đã tại bên thai nàng nói qua thật nhiều lần dinh dưỡng căn bản không lên cần thường xuyên bồi bổ c h u y ệ n hẳn c ó trên mặt mị thái kem chút để mòn sần nâng cờ cái này lực s á t tương h đối mọn sần đến nói quả thực chính là mát cấp bậc nhất là hắn còn biết được trong đó mỹ rượu m ù i vị tập trung ý chí mọn sần tiếp tục đề tài mới vừa rồi kẻ bủn xổ cụ ngươi đã nằm giữ vậy liền không nói bậc xổ xổ cụ ngươi vừa rồi cũng đã cảm nhận được chính là loại kia có thể công kích thực thể năng lực cái này cũng không nói trước đúng ta biết ngươi đối với mấy cái này cảm thấy hứng thú nhưng ta chính là không nói liền hỏi ngươi có tức hay không h ệ n ổ có chút mắt t r ò n tròn ngươi mẹ nấu ngược lại là nói a lão tử chính là muốn nghe cái này ta m ạ n trạ phi kẻ b ù n sổ cũ cũng là bởi vì nắm giữ mới cần ngươi nói kỹ càng một chút như vậy hơi nghe được một chút kinh nghiệm liền sẽ so tự mình tìm tòi mạnh gấp trăm lần hết lần này tới lần khác cái này khốn nạn không nói mà lại hắn cảm thấy hứng thú bật sổ sổ cũ cũng chỉ là nói một chút liền không nói mẹ nấu quân đều thoát ngươi liền cho ta nói cái này tam s á c hạ kỳ ở trong trong đó nhất là hiếm thấy chính là hạ sổ c ủ hạ kỳ loại này hạ kỷ không phải người bình thường rèn luyện liền có thể nắm giữ mòn sân mới sẽ không như hệ nổ tâm nguyện lấy hệ nổ tại sở kỳ ạ những năm này tính cách trí thông minh kinh nghiệm thực lực tầm mắt nhan giá trị chờ một chút đều là toàn diện bị nghiền ép liệu hàn c ô ý giữ lại hai loại không nói cũng là bởi vì dính đến nguyên lý đồ vật có đôi khi chính là kém như vậy một tầng giấy cửa sổ xuyên phá có lẽ liền tự mình giác ngộ thông suốt các loại tư thế t ỷ như nói kẽ bùn sổ củ cùng bật sổ sổ cụ mọn sần nếu là cùng hệ nổ giải thích cặn kẽ một lần bợt sô、so、sô、so、cụ không nói kẽ bùn sô、so、cụ hệ nổ khả năng thật đúng sẽ đến một cái nho nhỏ đột phá cho nên hắn liền nói loại này không có cách nào thông qua tu luyện lấy được hạ ảo sô、so、cụ nhưng là chỉ từ tên cùng trình độ hiếm hoi bên trên đúng không người biết đến nói hạ sô、so、cụ càng thêm dọa người tối thiểu nhất hệ nổ cái này chưa từng nghe qua liền lập tức bị hấp dẫn lấy hạ ảo sô、so、cụ danh tự này nghe xong liền rất có bức cách cùng khí chất của hắn rất phù hợp a mòn sần âm thanh tiếp tục chuyển đến vì cái gì hạ sổ cụ là tam sắc hạ kỳ bên trong hiếm thấy nhất bởi vì mỗi một cái có được loại này hạ kỳ rất nhiều người đều là danh chấn một phương nhân vật loại này hạ kỳ trăm vạn người ở trong mới có một người có thể có được hệ nô bầm tím đôi mắt đều trở nên sáng lên bị một con rắn g ặ t ở dưới thân c u ộ n lại chuyện cũng không thèm để ý hắn cảm giác được khả năng loại này điều kiện hạn chế nhiều như vậy nhưng nghe đi lên lợi hại nhất hạ kỳ mới cùng hắn nhất là xứng đôi không phải nói đây chính là vì hắn chuẩn bị huấn luyện viên hắn muốn học cái này